đánh giỡn, cái gì gọi là trộm? Vi sư đây là mang ngươi tới chọn lễ nhập môn vật, ta làm hết thề các thứ này có thể cũng là vì ngươi, thằng nhóc ngươi thật đúng là không biết điều, không những không lãnh sư phụ ta cái này một phen tâm huyết, ngược lại nói ta là trộm, hết thề các thứ này có thể cũng là vì ngươi, muốn hay không muốn, không muốn chúng ta bây giờ liền rời đi nơi này, chuyện này liền làm cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Nghe Lưu Kiệt những lời này, một bên tự tại trưởng lão đổ đã tới nóng nảy, trực tiếp mở miệng phản bác. Dọng bên trong lại vẫn mang theo một kia hỏa khí Cái này tự tại lại vẫn có chút tức giận Muốn, tại sao không muốn Sư phụ cho ta lễ nhập môn vật Ta cái này làm đồ đệ dĩ nhiên được nhận Không quá ta nói sư phụ Ta xem ngươi đi qua vậy pháp trận Thời điểm thân pháp như vậy thành thạo Sợ rằng trong ngày thường cũng là không thiếu chiếu Cố nơi này, ngươi xem như vậy như thế nào Ta vì ngươi bảo thủ điều bí mật này Ngươi để cho ta lại hơn Chọn mấy bụi thảo dược Chúng ta cũng không ai thua thiệt như thế nào Lưu Kiệt tự nhiên không phải là không hiểu lý lẽ người, chỉ nghe Từ ở vừa nói như vậy liền rõ ràng liền đúng sự kiện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng chưa từng nghĩ đến mình lại đi theo cái này tự tại chạy đến người ta linh dược cung tới tiến hành lần này trộm trộm hành vi, bất quá hôm nay nếu đã đứng ở nơi này, cầm không nhiều lắm mấy bụi thảo dược trở về cũng chân thực có chút thật xin lỗi mình chạy chuyến này, nếu không phải giờ phút này tự tại ở chỗ này, Lưu Kiệt càng hận hơn không được. Đem những thảo dược này rời hết, lấy hắn đối với thảo dược cũng không quen biết tình huống. Đều biết trước mặt những thảo dược này đều không phải là cái gì vật phàm. Đánh rắm, cầm lên khác biệt là đủ rồi, còn muốn hơn cầm, đến lúc đó linh dược cùng truy cứu tới, có thể là ta thay thằng nhóc ngươi gánh nổi, loại này mua bán lô vốn ta cũng không làm, liền khác biệt, nhanh chóng cầm liền đi, bất ở đây theo ta trả giá, ngươi là sư phụ vẫn là ta là sư phụ, hai chúng ta ta định đoạt. Nghe lưu kiệt lại vẫn muốn hơn cầm hai bụi cây thảo dược ý nghĩa, tự tại trưởng lao trực tiếp một nói từ chối. Tỏ rõ chuyện này không có bất kỳ chỗ chống thương lượng. Được rồi, nếu là sư phụ ngươi dẫn ta tới nơi này, cũng là ngươi muốn đưa ta lễ nhập môn vật, vậy ta cũng không tốt nói thêm cái gì, liền chọn khác biệt mang đi chính là, dù sao lưu được núi xanh, có ở đây không buồn không tuổi đốt, đến lúc đó có cần gì? Sư phụ ngươi lại dẫn ta tới nơi này chính là, ngươi nói đúng sao? Lưu Kiệt mặt đầy mỉm cười mở miệng nói, nào ngờ tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, tự tại trưởng lão khệ miệng rõ ràng có rút mấy phần. Thằng nhóc này Khẩu vị lại cho so ta còn đánh, ngày thường ta len lén đi tới nơi này cũng chỉ dám trộn cầm một bụi thảo dược mà thôi. Ta cái này là bị một cái gì cường đạo à? Tự tại trưởng lão trong lòng âm thầm nghĩ tới, nào ngờ Lưu Kiệt phần này trộn tính, nhưng mà bị hắn hoàn toàn kích thích ra. Tiếng nói rơi xuống yêu, Lưu Kiệt cũng sẽ không có bất kỳ do dự, trực tiếp tiến lên bước vào cái này thành đoàn thảo dược bên trong, chuẩn bị dựa theo ước định chọn lựa ra một lượng bội có thuốc lấy đi. Như vậy coi như là hắn cùng thầy mình tự tại trưởng lão một cái ước định. Cái này động một cái thân tiến vào thảo dược bên trong, vốn là đậm đà mùi thuốc vào giờ khắc này thật là tràn ngập ở toàn bộ hơi thở bây giờ. Chỉ là ngửi được cái này một loạt thuốc mùi thơm vị, lưu kiệt đều cảm giác được giờ phút này mình cả người trên dưới có loại không nói được thoải mái cảm giác. Trong cơ thể linh năng tốc độ lưu chuyển vậy vào thời khắc này ra tốc đứng lên, lưu kiệt mơ hồ có loại cảm giác. Nếu là ở như vậy một nơi thiên địa linh khí đậm đà địa phương tiến hành tu luyện, mình tu vi chỉ sợ cũng sẽ một ngày ngàn dặm. Tốc độ đó là tự nhiên không cần nói nhiều. Loại thời điểm này, xem nhận ra thảo dược loại chuyện này làm sao sẽ thiếu được vạn năng quét hình. Vạn năng quét hình tại im hơi lặng tiếng gian lặng lẽ mở, Lưu Kiệt nhìn chúng quanh sinh trưởng thảo dược, tìm kiếm mong muốn vật kiện. Dưới tình huống này, Lưu Kiệt so với ai khác cũng muốn biết mình nơi muốn tìm kết quả là cái gì, hiện trường không thiếu một ít có mạnh mẽ dược hiệu thảo dược, nhưng thích hợp mình mới thật sự là hữu dụng. Như vậy dễ hiểu dễ hiểu đạo lý Lưu Kiệt vẫn là so với ai khác cũng phải rõ ràng. Một đường đi tới trước bước vào thảo dược này vườn bên trong, xem tăng lên linh năng năng lượng hấp thu vào như vậy thảo dược lưu kiệt thấy không phải số ít, hiện trường lại là không thiếu một ít có thể tăng lên năng lực người tự thân tầm vóc thảo dược. Có như vậy công hiệu thảo dược, cho dù là trên trái đất cũng hoặc là là ở linh tôn môn ngoại giới, tùy ý như nhau đều đưa đưa tới vô số năng lực người giành mua, mà như vậy thảo dược, nhưng ở tư xem căn bản không vào được lưu kiệt pháp nhãn. Trải qua máu rồng tẩy rửa sau lưu kiệt, Thời khắc này cường độ thân thể không tính là sau không người tới, nhưng vậy tuyệt đối là chưa từng có ai giống vậy tồn tại. Máu rồng chính là tốt nhất thảo dược, có thể phát huy công hiệu cũng là những thảo dược này không thể cùng. Có máu rồng chỉ ngứa khí lực, nơi đó còn dùng được cho những thảo dược này. Sau một hồi, Lưu Kiệt tầm mắt chính là phong tỏa ở rất nhiều thảo dược ở giữa trong đó một bụi, và năng quét hình quét tới. Liên quan tới một buổi này thảo dược tin tức cũng bị Lưu Kiệt nói biết được. Tên họ, Cực phẩm máu rồng cỏ. Thế gian Cực phẩm thảo dược. Không khí lực to lớn người mạnh không thể tự tiện hấp thu, có mở rộng kinh mạch hiệu quả quả, đang hấp thu sau đó có thể mở rộng hấp thu người thức hải, mở rộng hấp thu người kinh mạch lấy nâng cao linh năng người trong cơ thể linh năng tốc độ vận chuyển, chiêu thức y lực cao hơn một tầng lầu. Truyền thuyết là tắm qua máu rồng thích hứng còn sống sót thảo dược, là thượng cổ long tộc trô ở sinh trưởng thảo dược, hôm nay đã thế gian hiếm có, một đùi cũng có thể đưa tới toàn bộ năng lực người thế giới hỗn loạn. Như nhau quét qua. Liên quan tới một buổi này thảo dược tất cả tin tức ngay tức thì bị Lưu Kiệt hiểu biết, như thế một kiểm tra lại tới, Lưu Kiệt không khỏi, lòng tràn đầy vui mừng, cũng không từng dự liệu được mình lại đang rất nhiều thảo dược bên trong phát hiện một buổi này là cùng mình, kỳ lạ thảo dược. Không khí lực to lớn người không thể hấp thu, mình mượn máu rồng nguy lực, hôm nay khí lực đã vượt xa qua những thứ khác năng lực người thậm chí linh thú, như vậy một buổi thảo dược không đúng là mình cần sao. Có thể mở rộng thức hải cùng với kinh mạch. Đây đối với bất kỳ một người nào năng lực người mà nói đều là thực lực cảnh giới căn bản, như vậy một buổi thảo dược, đối với bây giờ vượt qua lãnh vực cấp 6 hắn mà nói lại không quá thích hợp. Kinh mạch và thức hại đạt được mở rộng, tốc độ tu hành tự nhiên một ngày ngàn dặm, cũng có thể sớm ngày giúp hắn đánh vào linh pháp cảnh giới, vật tốt như vậy lưu kiệt dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Căn bản yêu nhau qua cũng không cần muốn, lưu kiệt trực tiếp là đem một buổi này cực phẩm máu rồng cỏ tháo xuống. Cực phẩm máu rồng cỏ Thằng nhóc ngươi có tự tin chịu đựng ở long huyết này cỏ huy lực. Sau lưng tự tại trưởng lão nhìn Lưu Kiệt tháo xuống máu rồng cỏ, mặt đầy ánh mắt kinh ngạc do hỏi. Cũng có thể thử một lần. Lưu Kiệt thản nhiên trả lời. Mà một khắc sau, Lưu Kiệt tầm mắt một lần nữa phong tỏa ở cực phẩm máu rồng cỏ bên cạnh trên một tảng đá. Ánh mắt ngay tức thì không rời ra tầm mắt. Long nham thép rồng, chính là khối này đá tên chữ. Trước 1044, lên cấp vượt qua lãnh vực cấp 7. Lựa chọn xong. Mắt thấy lưu kiệt đem vậy một bụi cực phẩm máu rồng có cùng với vậy một khối long nham thép rồng thu nhập nhận không gian bên trong, cho dù là tự tại trưởng lão cũng không khỏi ở trong lòng cảm khái lưu kiệt ánh mắt không tệ, cực phẩm máu rồng có mặc dù khó mà hấp thu, ở toàn bộ linh dược cung vườn linh dược bên trong cũng cảm thấy được xếp hàng lên số một số hai tồn tại, dẫu sao một khi hấp thu thành công, quan hệ đến nhưng mà hấp thu người cả người linh năng vận chuyển, cũng là năng lực người. Căn bản. Mà vậy một khối long nham thép rồng. Có thể sinh trưởng ở chỗ này vậy tuyệt không phải bình thường vật, khối này long nham thép rồng nhưng mà thanh khí tăng lên tới tiên khí không thể thiếu được vật liệu một trong, chỉ phải đi qua chế tạo dung nhập vào thanh khí bên trong, át sẽ phạm vi lớn tăng lên thanh khí tự thân cường độ, khoảng cách tiên khí cũng không quá đáng chút nào mà thôi, hai thứ đồ này chọn, vậy đủ để chứng minh lưu kiệt ánh mắt thật là không tệ. Hấp thu vậy một bụi cực phẩm máu rồng cổ và chế tạo thanh khí sự việc trước hay là đến khi chúng ta rời đi nơi này rồi hay nói. Lập tức phải đến linh dược cung người tới nơi này tiến hành dò xét thời gian, thừa dịp còn sớm rời đi nơi này mới được. Mắt thấy Lưu Kiệt đã chọn hoàn thành, tự tại trưởng lão ngay sau đó mở miệng nói, trong lúc nói chuyện tỏ ý Lưu Kiệt đuổi theo, thân hình một lần nữa bước vào sau lưng vậy một đạo linh năng pháp trận bên trong, Lưu Kiệt đi theo ở tự tại sau lưng, hai người nhanh chóng hướng võ động cung lần nữa xuất phát. Nửa giờ sau đó, võ động cung cánh bắc một nơi trong nhà. Từ linh dược cung vườn linh dược trở về lưu kiệt cùng với tự tại trưởng lão hai người giờ phút này ngồi ở nhà bên trong ghế ngồi. Vậy là mới vừa đến về tới đây, chỗ tòa này nhà, chính là tự tại trưởng lão chỗ ở. Đáng một nói là, cả tòa nhà cũng bị nào đó pháp trận bao vây, trong đó linh năng hơi thở không ngừng lưu chuyển. Thân ở nhà bên trong, lưu kiệt rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí hấp thu vào so ở bên ngoài có nhanh hơn mấy phần, hẳn chính là cái này pháp trận tác dụng. Nơi đó là ta bình thường phòng tu luyện trong đó pháp trận đủ để chịu đựng ngươi hấp thu cực phẩm thảo dược thời điểm sinh ra linh năng ba động bên cạnh chính là ta trong ngày thường tiến hành chế tạo đoán tạo thất trước hấp thu cực phẩm máu rồng cỏ trước hay là đem long nham thép giằng chế tạo vào ngươi thanh khí bên trong thằng nhóc ngươi tự quyết định đi đừng xem cái này tự tại trưởng lao chỗ ở chỗ bên trong mặc dù đơn sơ một ít nhưng phòng tu luyện đoán tạo thất mình phòng khách cái gì cần có đều có tự tại trưởng lao chỉ trong đó hai phòng lân cận gian phòng hướng về phía lưu kiệt mở miệng nói Bất quá dựa theo sư phụ ngươi ta ý kiến, ngươi trước hay là đem ngươi thánh khí chế tạo chế tạo, vậy một mũi cực phẩm máu rồng cỏ, có thể không phải là người nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể hấp thu. Ta biết thằng nhóc ngươi khí lực mạnh mẽ, nhưng long huyết này có cho dù là ta cũng không dám dễ dàng thử nghiệm, cho nên ta xin khuyên ngươi chuyện này vẫn là chậm một chút, thằng nhóc ngươi tự quyết định đi." Tiếng nói rơi xuống, tự tại trưởng lão trực tiếp từ trên ghế đứng dậy hướng cửa đi tới, nhìn dáng dấp lại là muốn chọn đi ra ngoài. Thằng nhóc ngươi tốt nhất nghe ta một câu, nếu không xảy ra điều gì chuyện rắc rối, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Sư phụ ngươi ta đi ra ngoài đi uống rượu, hy vọng sau khi trở về nghe được thằng nhóc ngươi tin tức tốt. Dứt lời, tự tại trưởng lao bóng người liền biến mất ở bên trong căn phòng, nhìn dáng dấp thật sự là chạy ra ngoài đi uống rượu, như vậy tới lui từ vội vã làm việc phong cách xác thực ngược lại là phù hợp hắn tự do tự tại tùy tính tính cách. Bên trong căn phòng chỉ còn lại lưu kiệt một người, một giây kế tiếp. Lưu Kiệt ở ngắn ngủi do dự sau đó trực tiếp lên đường đi tới bên trong phòng tu luyện, hắn quyết định là lập tức đem một bụi này cực phẩm máu rồng cỏ hấp thu. Tiến vào phòng tu luyện bên trong, Lưu Kiệt trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ đặt ở trước mặt, theo sau chính là chuẩn bị hấp thu một bụi này thảo dược. Một giây kế tiếp, trong cơ thể linh năng năng lượng vận chuyển mở, linh năng năng lượng đem một bụi này cực phẩm máu rồng túi rơm bọc ở bên trong, ở linh năng năng lượng dưới tác dụng. Thực phẩm máu rồng có sau đó một khắc trực tiếp hóa là nồng tương giống vậy thảo dược nước ép trôi lơ lửng trên không trung thảo dược nước ép từ sau đó một khắc trực tiếp đưa vào lưu kiệt trong miệng, một cổ nhiệt lưu từ nơi cổ họng ngay tức thì xuất hiện ở lưu kiệt cảm giác bên trong. Thảo dược nước ép vào cơ thể trong ngay mắt, lưu kiệt chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nóng hừng hực đi qua cùng với toàn thân, do nơi cổ họng chạy thẳng tới linh năng thức hải đi, chỗ đi qua truyền tới một phiến cảm giác nóng hừng hực, cả người vào giờ khắc này giống như lửa đốt vậy. Như vậy cảm giác Lưu Kiệt vô cùng quen thuộc, thà nói quen thuộc, không bằng nói hắn đã sớm đích thân thể nghiệm qua, ở trước đây không lâu hắn đang hấp thu máu rồng thời điểm, vậy trải qua giống như lửa địa ngục đốt giống vậy cảm giác và thời khắc này cảm giác giống nhau như lúc, cái này cháy hơi thở càng giống như là cùng tông đồng nguyên vậy, để cho hắn cảm giác được dị thường quen thuộc. Mà nhiệt lưu đi qua chỗ, linh thức nội thị Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được kinh mạch đạt được mở rộng, lấy có thể thấy được tốc độ chậm rãi tiến hành mở rộng, mà cùng lúc đó, theo kinh mạch mở rộng trong đó vận chuyển linh năng năng lượng đổi được càng thêm nhanh chóng đứng lên, tốc độ vận chuyển cùng trước kia so sánh rõ ràng mau ra gấp đôi tốc độ. Mà quá trình này, nhưng là dị thường chậm rãi, lưu kiệt linh thức nội thị, cảm nhận được trong cơ thể cái này một chút biến hóa lúc đó, đã là 2 giờ sau chuyện, dựa theo như vậy tốc độ muốn tiếp tục tiến hành tiếp mà nói, sợ rằng làm xong toàn bộ kinh mạch toàn thân, được phải hao phí không ít thời gian mới được. Trải qua máu rồng địa ngục giống vậy bị phỏng tẩy rửa sau này, Trình độ như vậy trái đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói càng giống như là thân thể bị phá vỡ vậy, tuy có cảm giác đau đớn rắc nhưng vậy không đến nổi không cách nào nhịn được trình độ, mà Lưu Kiệt vậy từ từ đắm chìm trong như vậy trạng thái bên trong, không ngừng cảm ứng tự thân thân thể biến hóa. Kinh mạch biến hóa vừa mới bắt đầu chỉ là một phần nhỏ, nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, làm một đoạn kinh mạch hoàn toàn mở rộng sau đó, Lưu Kiệt rõ ràng cảm ứng được tự thân hấp thu thiên địa linh có thể tốc độ nhanh hơn vậy không thiếu, ở nơi này thay đổi cùng hấp thu bên trong Lưu Kiệt thực lực vậy đang không ngừng tăng lên. Lưu Kiệt cũng không biết, hắn cái này hấp thu một cái cực phẩm máu rồng cỏ dược liệu, chính là dòng giá 10 ngày thời gian, làm cực phẩm máu rồng cỏ dược lực đều bị Lưu Kiệt hấp thu thời điểm, đã là 10 ngày sau chuyện. Mà đang ở cái này buổi tối ngày thứ 10, Lưu Kiệt thực lực thành công vượt qua vượt qua lãnh vực cấp 6, chính thức tăng lên tới vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ. Ở ngắn như vậy tạm trong thời gian, Lưu Kiệt lại lần nữa làm ra đột phá, may mà cái này cực phẩm máu rồng tác dụng. Tu hành như vậy tốc độ, mới là biến thái giống vậy tồn tại. Trước 1045, vô hạn tiếp cận với thanh khí hàng mạc kiếm. Thành công! Trong phòng tu luyện, làm 10 ngày thời gian lặng lẽ đã qua, hoàn toàn đem cực phẩm máu rồng cỏ dược liệu hấp thu hết lưu kiệt. Giờ phút này rốt cuộc mở hai mắt ra, giờ phút này cả người trên dưới có loại không nói được thoải mái cảm giác, ở tấn thăng đến vượt qua lãnh vực cấp 7 sau đó, lưu kiệt chỉ cảm thấy cả người trên dưới tràn đầy lực lượng. Mà hết thể các thứ này, Toàn bộ quy công cho vậy một bụi cực phẩm máu rồng cỏ. Vậy may mà đem mình mang tới linh dược cung vườn linh dược mình sư phụ tự tại trường lão. Vừa nghĩ như thế, có lẽ mình lẫn vào cái này linh tôn môn bên trong trở thành trong đó một người đệ tử. Bây giờ nhìn lại cũng không phải là chuyện gì xấu. Thằng nhóc ngươi hấp thu cực phẩm máu rồng cỏ thành công. Làm lưu kiệt từ trong phòng tu luyện đi lúc đi ra, thấy là giờ phút này đang ngồi ở phía trước bàn ăn uống ca hát mình sư phụ tự tại trường lão. Trên mặt bàn có rượu có thịt bày đầy một bàn. Nhìn qua được không phong phú, mà từ vào thời khắc này cũng ở đây dơ lên ly rượu tiểu trước, xem ở lưu kiệt từ trong phòng tu luyện đi ra, tự tại lúc này đứng dậy nhìn về phía lưu kiệt, mặt đầy kinh ngạc. Tiếng nói rơi xuống, tự tại trưởng lao đã tới lưu kiệt trước người, một đôi bàn tay trực tiếp tụp lên lưu kiệt trên bả vai, vận dụng linh thức tra xem lưu kiệt thân thể. Lại thật thành công, thằng nhóc ngươi cường độ thân thể kết quả đạt tới như thế nào trình độ, lại liền cực phẩm máu rồng có cũng có thể hấp thu, thân thể so ta còn muốn mạnh. Cái này tra một cái xem, tự tại trưởng lão liền biết lưu kiệt kinh mạch trong cơ thể biến hóa, lúc này liền là triển lộ ra kinh ngạc thần sắc đi ra, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn lưu kiệt. Đúng như tự tại trưởng lão theo như lời, phổ thông năng lực người vậy tiến hành tu luyện, tu luyện thường thường là tự thân nội bộ linh năng, không ngừng mở rộng mình thức hải tới tăng cường tự thân thực lực cảnh giới, đây cũng là tại sao nói thức hải và kinh mạch là năng lực người nguyên nhân căn bản. Vậy chính vì vậy, Giống vậy tuyệt đại đa số năng lực người thường thường chú trọng nội bộ tu luyện mà bỏ quên tự thân cường độ thân thể tu luyện, cho dù là giờ phút này đã là linh pháp cảnh giới cấp 7 năng lực người tự tại trường lao, nếu bàn về cường độ thân thể mà nói, vậy tuyệt đối so với không được chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực lưu kiệt, đây cũng là từ đang tại sao nói như thế nguyên nhân. Những thứ này loại loại người, thật là không lãng phí ta người hai người thời gian, hay là trực tiếp lượn quanh đi so sánh tốt. Một giây kế tiếp, căn bản không nói lời nào vậy ngẫu nhiên đụng phải lưu kiệt cũng chính là cái này một số người thà nói những người này là chân thực tồn tại ngược lại không như nói bọn họ càng giống như là một loại ảo tưởng vô căn cứ xuất hiện ở lưu kiệt trước mặt giữa lúc lưu kiệt chuẩn bị động thủ thời điểm cảnh vật trước mắt lại lần nữa biến hóa tầm mắt lần nữa trở về tự tại trường lao châu ở bên trong mà hắn mới vừa châu đã thấy những người đó lại là mình sư phụ tự tại làm ra cảnh tượng những người này là linh dược cung đệ tử cứ việc cảnh tượng chỉ có ngắn ngủi chuyện trong trước mắt tỉnh Nhưng như cũng đừng lưu kiệt bắt được có giá trị tin tức, ảo tưởng bên trong vậy ngăn trở thân hình hắn, chính là Linh Dược Cung một ít đệ tử. Ừ, đích xác là Linh Dược Cung đệ tử, lần này chúng ta thật giống như trọc tới phiền toái, không nghĩ tới vậy Linh Dược Cung đối với một bội này cực phẩm máu rồng quả có, có đặc biệt sâu chấp niệm, long huyết này của lại bị ngươi cầm trở về, Linh Dược Cung dĩ nhiên là sẽ không đáp ứng, bất quá nếu ngươi bây giờ đã thành công đem cực phẩm máu rồng có hấp thu, như vậy không cần đang sợ cái gì, dù sao cũng chết không có đối chứng. Tự tại trưởng lão mang trên mặt tương đương nghiêm túc vẻ mặt nhìn về phía Lưu Kiệt chậm rãi mở miệng, nhưng hắn cái này nghiêm túc khuôn mặt và nói nói hai người nghe thật sự là có chút hoàn toàn xa lạ, thật là có điểm sấm đến Lưu Kiệt. Mình một sư phó mang đệ tử mới nhập môn chạy đến người ta vườn linh dược từ bên trong đi trộm hai tiểu đồ, bây giờ ngược lại thì đem chuyện này nói như vậy mát mẻ thoát tục có lý có chứng cứ, mình người sư phó này sợ rằng thật đúng là một không bình thường. Như thế vừa thấy. Lưu Kiệt đối với mình lựa chọn tự tại thành tiểu lao sư kết quả vẫn là tương đương hài lòng, tối thiểu hắn đi theo người như vậy, ở linh tôn môn trong cuộc sống sẽ không quá mức nhàm chán, vậy có nhiều hơn cơ hội đi làm một ít những chuyện khác. Được rồi, sư phụ ngươi nói thật là không tệ, hôm nay vậy một buổi cực phẩm máu rồng cỏ đã bị ta toàn bộ hấp thu, coi như linh dược cùng trước người đến tìm chúng ta, dù sao đã là chết không có đối chứng, không quá ta trong tay còn có vậy một khối long nham thép rồng, đây cũng là một chứng cứ, nếu như vậy. Ta hay là trực tiếp đem long nham thép dòng luyện hóa đến ta thanh khí bên trong đi. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt trong lòng đã sớm có chút quyết định, mượn đoạn này thời gian, dù sao hắn vậy là mới vừa làm ra đột phá đi tới vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực, thời khắc này trạng thái đó cũng không phải là giống vậy tốt, không đi thừa dịp cái này cơ hội sẽ trực tiếp hoàn thành máu tươi chế tạo, dù sao từ từ dài đêm hắn vậy có nhiều hơn thời gian. Ai, nếu như vậy, vậy thằng nhóc ngươi vội vàng đem vậy một khối long nham thép dòng cho xử lý. Miễn được người ta thảy trò hai người rơi xuống, cái gì cái trôi đi ra, đi đi đi đi, sư phụ ta đi ngủ. Nghe Lưu Kiệt mà nói, cái này tự tại trưởng lão trực tiếp một mặt không nhịn được hình dáng, vừa nói chính là hướng trong đó trong một gian phòng đi tới, nhìn dáng dấp lại thật sự là phải chạy đi ngủ. Gặp như vậy sư phụ, thật không biết là ta vận khí tốt vẫn là xấu xa vận khí, thôi, hay là mau chóng đem một khối này long nham thép rồng vậy xử lý xong đi. Lắc đầu một cái, bên trong căn phòng lần nữa còn lại hắn một người. Lưu Kiệt không tiếng động nói một câu sau đó, thân hình biến mất ở phòng khách bên trong, tiến vào đoán tạo thất bên trong chuẩn bị hoàn thành thanh khí dung hợp long nham thép dòng sự việc. Mộng hôn Thánh Kiếm, hàng Ma Thánh Kiếm cùng với Niết Bản Kiếm Ba Cây Thánh Khí Trường Kiếm bị Lưu Kiệt từ trong không gian giới chỉ lấy ra, những thứ này đều là Lưu Kiệt tương đối thường xài vũ khí, trừ cái này ra, chiếc nhẫn bên trong còn còn có một cái Thánh Khí Trường Thương, những thứ này đều là trước mắt Lưu Kiệt nơi cầm Thánh Khí. Kết quả phải đem một khối này lòng nham thép dòng dung nhập vào vậy một cầm thanh khí bên trong, lưu kiệt ở đoán tạo thất bên trong lâm vào suy tính bên trong. Nếu là đoán tạo thất, đồ vật bên trong dĩ nhiên là một cần phải đều đủ, liền liền nhiệt độ vậy so bên ngoài cao hơn liền mấy độ, ở dáng vẻ như vậy dưới tình huống, bên trong không gian chỉ có lưu kiệt một người lâm vào suy tính bên trong, suy tính chuyện này. Mộng hồn Thánh kiếm là mộng hồn tộc bảo vật, nếu như muốn chế tạo lần nữa hắn mà nói, vẫn là được trước chiếu cô đến một chút mộng hồn tộc bên kia. Cái này cầm thanh khí vẫn không thể động, niết bàn kiếm là ta dùng nhiều nhất, nhưng cũng là ba cây thanh khí bên trong trọng yếu nhất, vạn vừa thất bại, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Đoán tạo thất bên trong, lưu kiệt nhanh chóng phân tích những thứ này, trong miệng nói lẩm bẩm. Như vậy nhìn một chút tới có thể vận dụng cũng chỉ có hàng ma kiếm, đó chính là hắn. Trước 1046, cốt rồng nuôi kiếm. Quyết định tốt rốt cuộc đem một khối này long nham thép rồng chế tạo vào một khối kia thanh khí vũ khí bên trong sau đó. Quyết định sau cùng là hàng ma kiếm Lưu Kiệt trực tiếp thu hồi khác hai kiện thanh khí, chính là dung trong tay to lớn bệ thổi gió bắt đầu động lửa, chuẩn bị bắt đầu chế tạo. Thánh khí phương pháp chế tạo và trường kiếm bình thường phương pháp chế tạo như nhau, đều là lấy dưới nhiệt độ là trường kiếm đạt tới tự thân điểm nóng chảy, lại tiến hành thiên truy bách luyện rèn kiếm, lấy này tới đúc thành một cái toàn vũ khí mới. Chỉ bất quá và trường kiếm bình thường vũ khí so với linh khí trường kiếm cần đạt tới tự thân điểm nóng chảy chỉ sợ là người trước trăm lần ngàn lần. Linh khí đều là như vậy, càng không cần phải nói là thánh khí Mà tự tại trưởng lão cái này đoán tạo thất bên trong dụng cụ Mặc dù là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ Nhưng như cũ còn chưa đạt đến có thể chế tạo thánh khí điều kiện Vẹn vẹn là cái này trọng yếu nhất vậy mới bắt đầu để cho hàng ma kiếm đạt tới điểm nóng chạy bước đầu tiên Đều khó thỏa mãn điều kiện Nhưng nếu như ước chừng là như vậy nói Trong lòng đối với những thứ này quen thuộc lưu kiệt vậy sẽ không trực tiếp bắt đầu ra tay Đây chính là lấy một kiện thánh khí làm giá Nếu như xảy ra vấn đề gì, Lưu Kiệt mình cũng hiểu ý thương yêu không rước. Đoán tạo thất bế thổi gió kéo động xuống ngọn lửa nhiệt độ xa xa không đạt tới hòa tan hàng ma kiếm trình độ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Lưu Kiệt cũng chưa có biện pháp. Đừng quên, Lưu Kiệt nhưng mà ở đó tiên khí địa hỏa báo thắp bên trong lĩnh ngộ hệ lửa quy luật lực. Một khắc sau, hệ lửa quy luật lực chính là bị Lưu Kiệt điều động. Toàn bộ đoán tạo thất nội bộ ngọn lửa nguyên tố thậm chí còn toàn bộ tự tại trưởng lão bên trong căn phòng hệ lửa nguyên tố cũng vào giờ khắc này bị lưu kiệt triệu tập với nhau. Ngưng tụ ở bể thổi gió bên trong, bên trong căn phòng nhiệt độ vào giờ khắc này lại lần nữa đột nhiên tăng lên mười mấy độ. Lượn quanh là lưu kiệt giờ phút này chán đều là toát ra đầy mồ hôi. Điểm này nhiệt độ còn chưa đủ, còn chưa đủ để hoàn toàn đem một khối này lòng nham thép dòng hòa tan. Sớm ở lúc mới bắt đầu nhất. Vậy một khối long nham thép dòng cũng đã bị lưu kiệt lấy linh năng năng lượng bọc đưa vào bể thổi gió kéo động xuống ngọn lửa bên trong chuẩn bị luyện hóa. Ở lưu kiệt điều động hệ lửa quy luật lực thời điểm, nguyên bản không chút tổn hao nào long nham thép dòng rốt cuộc ở ngọn lửa cháy hạ bắt đầu yếu dần liền đứng lên, có thể đem một khối thép dòng yếu dần. Giờ phút này toàn bộ chế tạo nhiệt độ trong phòng lại là đạt tới như thế nào trình độ. Tay trong nhẫn không gian lại lần nữa trước mắt, một cái bóng đen lại lần nữa bị lưu kiệt đưa vào trong đó chính là trước vậy ở vùng đất thần thú bên trong lấy được cốt rồng nếu như lưu kiệt không có nhớ lầm con rồng này cốt nhưng mà đem niết bản kiếm tấn thăng làm tiên khí trọng yếu nhất vật liệu một trong dù sao hắn giờ phút này cũng là ở chế tạo thép rồng một khối làm là được cái này một miếng nhỏ cốt rồng mặc dù không lớn nhưng vậy ước chừng dài hơn một m mặc dù và lưu kiệt lấy được vậy một khối lớn cốt rồng so với lộ vẻ được có chút không vào mắt nhưng cái này vẫn là một khối thứ thiệt cốt rồng cho dù là đặt ở 28 giới bất kỳ nhất giới bên trong cũng sẽ đưa tới vô số người điên cuồng. Niết bàn vượng hỏa. Mặc dù đã nắm giữ hệ lửa quy luật lực, giờ phút này vậy tụ tập toàn bộ nhà chung quanh ngọn lửa nguyên tố, nhưng cái này cũng chỉ là lưu kiệt bằng vào mình đối với ngọn lửa phép tắc hiểu làm được, đem những ngọn lửa này nguyên tố tụ tập trung một chỗ mặc dù có thể tăng lên nhiệt độ của ngọn lửa, nhưng như cũ còn xa xa không đạt tới luyện hóa cốt dòng trình độ. Long nham thép rồng cũng còn không có luyện hóa thành công liên càng không cần phải nói mình vừa mới đưa đi vào vậy một khối có rộng Tình huống như vậy hạ, Lưu Kiệt lần nữa đã kích, trực tiếp vận dụng mình phượng hỏa tiến hành bị phỏng. Đừng quên, hệ lửa quy luật lực mặc dù là hắn lĩnh mộ đồ, cũng coi là hắn nắm giữ không chế lửa phương pháp, nhưng hắn trên mình giống vậy vậy cất dấu trên đời này thuần tránh nhất nhất nóng bỏng ngọn lửa, phượng hỏa. Cái này truyền thừa tại dạy thần điều hỏa phượng phượng hỏa tự nhiên không sẽ là cái gì vật phàm Đoạn đường này tu hành xuống từ một người bình thường lại cho tới bây giờ vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người, thời gian đã qua chừng một năm nhiều dáng vẻ. Sợ rằng ở người thường xem ra, hắn loại này tu hành tốc độ đã là đặc biệt biến thái tốc độ, nhưng mặc dù như vậy, Lưu Kiệt như cũng không nhìn thấu thần điệu hỏa phượng thực lực. Lưu Kiệt mơ hồ có loại cảm giác, nếu như mình thực lực có một ngày có thể đạt tới thần điệu hỏa phượng như vậy tầng thứ nói. Cái này trong thiên địa bất kỳ một nơi, hắn đều có thể đi. Cái này cũng ở bên mặt phản ứng thần điệu hỏa phượng thực lực kinh khủng. Chuân Tú Phượng Hỏa nhất tiến vào trong đó, Lưu Kiệt rõ ràng cảm ứng được cái này hai loại vật liệu bắt đầu có động tĩnh, đầu tiên có phản ứng, chính là vậy một khối long nham thép ròng, chỉ gặp tinh này thiết ở phượng hỏa khủng bố nhiệt độ cao dưới sự thiếu đốt, trực tiếp hóa là một đống việc nước thép, trong đó lại là mơ hồ có linh năng hơi thở truyền ra. Phượng Hỏa nhất ra, khối này long nham thép ròng cuối cùng là bị dung luyện thành công. Long nham thép ròng ngay tức thì hòa tan, Đây đối với Lưu Kiệt mà nói là một chuyện tốt, thế nhưng một khối cốt rồng, nhưng Thủy Trung không có thể xem long nham thép rồng như nhau lúc này lập hiệu quả xuất hiện kết quả, lại là chút nào không núc đích, nhìn qua không một chút biến hóa. Này, ta còn cũng không tin, ngày hôm nay nhất định phải nói người dung luyện không thể. Chắc chắn liền tâm tư sau đó, Lưu Kiệt lại là chặt nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý đem sự chú ý đặt ở dung luyện cốt rồng trên mình, nhưng Thủy Trung không có thể thành công. Cái này một làm, liền lại là ba ngày. Làm ngày thứ ba sáng sớm, bệ thổi gió bên trong ngọn lửa rốt cuộc đem một khối này cốt rồng luyện hóa, dài một thước cốt rồng hóa làm xương tương, luyện hóa rốt cuộc hoàn thành. Một khắc sau, Lưu Kiệt trực tiếp là đem thánh khí hàng ma kiếm dung nhập vào con rồng này, nham thép rồng cùng cốt rồng cốt tương bên trong, lấy hai loại vật liệu tới ân cần săn sóc cái này thánh khí hàng ma kiếm, chuẩn bị nhân cơ hội tăng lên cái này hàng ma kiếm tự thân phẩm chất. Vậy dưới tình huống tới xem, vũ khí có thể đạt tới thánh khí giai đoạn, đã có một cái bước đầu hình thức ban đầu cũng là thích hợp nhất thanh khí hình thái, vậy dưới tình huống cũng không khả năng dựa theo mình ý nguyện chế tạo lần nữa ra mới hình thái tới, như vậy chỉ sẽ làm tổn hại thanh khí phẩm chất, không làm được còn sẽ đem thanh khí hạ xuống thành linh khí, mà đây chế tạo thanh khí phương pháp, chính là lấy nuôi kiếm phương thức đem vật liệu dung nhập vào thanh khí bên trong, quá trình. này mặc dù chậm chạp, cần đại lượng thời gian, nhưng là nhất là chính xác một loại phương thức. Hàng ma kiếm tựa hồ là cảm nhận được lưu kiệt ý nghĩa làm rồng cốt cốt tương cùng long nham thép rồng đi tới nó thân kiếm vị trí thời điểm hai loại vật liệu không trở ngại chút nào trực tiếp bị hàng ma kiếm hấp thu liền liền vậy thuần túy nhất phương hỏa, một phần trong đó đều là bị hút vào hàng ma kiếm bên trong vo ve thân kiếm rốt cuộc ngưng run, run run khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa chỉ có trên thân kiếm kia thỉnh thoảng truyền tới rung động thanh âm ở biểu thị lưu kiệt nội bộ của nó đang hai loại tài liệu ân cần săn sóc hạ phát sinh biến hóa đến đây tất cả trình tự đã hoàn thành tiếp theo lưu kiệt cần làm sự việc. Chính là lặng lặng chờ hàng ma kiếm hoàn toàn đem cái này hai loại vật liệu hấp thu, phá giải thành điệp một khắc kia. Trước 1047, đơn thuần triệu Linh Nhi. Ai nha? Liên tiếp mấy ngày cũng có giúp ở đoán tạo thất bên trong tiến hành rèn kiếm, lượn quanh là Lưu Kiệt đều có tâm thần mệt mỏi, mắt thấy mình rốt cuộc hoàn thành quá trình này. Lần nữa đem hàng ma thánh kiếm thu nhập nhận không gian bên trong, Lưu Kiệt trong miệng phát ra một đạo lưỡi biếng thanh âm, rốt cuộc ở cách mấy ngày sau đi ra đoán tạo thất cửa. Thời khắc này thời gian vừa lúc là sáng sớm 7 giờ, không khi đó là một ngày bên trong tốt nhất thời gian, hồi lâu không có hoạt động thân thể lưu kiệt một đường đi ra nhà, chuẩn bị khắp nơi đi một vòng. Nhưng mà làm hắn mới vừa mở ra cửa đình viện thời điểm, nhưng là đột nhiên ngưng đi về phía trước bước chân, một đạo thân hình hoành ngăn ở toàn bộ trước cửa, hoàn toàn che chặn đường đi của hắn lại. Sáng sớm ngăn cản ở cửa làm gì? Ngươi lại là người nào? Đập vào trong mắt là một người màu xanh da trời vớ lưới trắng váy cô gái. Cô gái này nhìn qua cũng chỉ 20 tuổi ra mặt hình dáng, cùng mình tuổi tác kém không nhiều, một khuôn mặt nhỏ nhắn lớn lên coi như tinh xảo đẹp đẽ, thuộc về xinh xắn đáng yêu cái loại đó loại hình. Ngươi lại là người nào, lại đang tự tại trưởng lao trong phòng. Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống, bên này cô gái đã trực tiếp phản bác, ở kéo ra cùng Lưu Kiệt khoảng cách đồng thời, trong tay đã nhiều hơn một món vũ khí, chính là muốn theo Lưu Kiệt đao kiếm mặt đối mặt. Ta là người nào? Ta là nơi này chủ nhân, tự tại học trò. Ngược lại là người, một sáng sớm lén lén lút lút ngăn ở người cửa nhà, chẳng lẽ ngươi đối với ta sư phụ có ý kiến gì? Cái đó lão nam nhân có gì tốt? Chặt chặt chặt. Có thể đứng ở chỗ này, tự nhiên đều là linh tôn môn đệ tử, chỉ bất quá trước mặt người đàn bà này nhìn như một bộ bất kinh thế sự hình dáng, Lưu Kiệt trong lòng lúc này nổi lên trọn trọc cười thầm, điều mở miệng cười nói, dám ở nơi này võ động cung như vậy mở tự tại trưởng lão đùa giỡn, hắn vẫn là cái đầu tiên. Ai bảo hắn là tự tại học trò đây? Ngươi đánh rắm? Hầu nôn loạn ngữ, cẩn thận ta nói cho nhà ngươi sư phụ, đến lúc đó tự tại trưởng lao trách tội xuống, có ngươi dễ chịu. Bị Lưu Kiệt vừa nói như vậy, cô gái nơi này trên mặt rõ ràng nhiều hơn leo một cái ửng đỏ đi ra, trong lòng thẳng mắng trước mặt Lưu Kiệt hèn hạ vô sỉ, lại vô sỉ đến có thể nói ra những lời này, nhưng nàng phản ứng vẫn là tương đối khá, lúc này liền là hồi đoán hận liền trở về. Ta kêu Triệu Linh Nhi, là linh dược cung trông trường vườn linh dược đệ tử, là nhà ta sư phụ để cho ta tới nơi này tìm tự tại trưởng lao phải về ăn cắp chúng ta linh dược cung vậy một bụi thảo dược cực phẩm máu rồng cỏ. Một khắc sau, Triệu Linh Nhi trực tiếp tự giới thiệu, lại là tới từ linh dược cung ngạch đệ tử. nghe giờ phút này, Lưu Kiệt ngược lại là kinh ngạc, không nghĩ tới tự viết một sáng sớm chính là bị người chặn ở cửa. Chẳng lẽ mình theo sư phụ tự tại chạy đi linh dược cung vườn linh dược sự việc bị người khác cho biết? À, phải không, ta mới vừa nhập đến ta sư phụ môn hạ không lâu, mấy ngày trước một mực đang tu luyện đột phá bên trong Chẳng lẽ ta sư phụ lão nhân ra ông ta lại làm chuyện gì đi ra? Lưu Kiệt mặt đầy vô tội nhìn Triệu Linh nhi hỏi, trên mặt cầm một bộ người vô hại diễn cảm, thật sự là đem hắn cùng chuyện này viết sạch sẽ, giống như hắn là thật lần đầu tiên nghe nói chuyện này như nhau. Vậy cũng được không có, dù sao nhà ta sư phụ nói, cực phẩm máu rồng có mất, như vậy sự việc đặt ở toàn bộ linh tôn môn có thể làm ra như vậy chuyện, bẻ đầu ngón tay cũng sẽ không có cái người thứ hai làm được, cho nên để cho ta tới nơi này tìm tự tại trưởng lão Nhất định phải đem vậy một bụi cực phẩm máu rồng có cho phải đi về. Lưu Kiệt là giả vờ người vô hại hình dáng, nhưng cùng trước mặt Triệu Linh Nhi so với chân thực lộ vẻ được một ít giả, vẹn vẹn là mấy lời như vậy công phu. Lưu Kiệt đều đã nhìn ra cái này Triệu Linh Nhi không dành thế sự, lúc này mới mấy câu nói công phu, cũng đã toàn bộ đem mình gốc gác mà cho nói rõ ràng, thật là không biết nói là đơn thuần vẫn là ngu. Bất quá nghe Triệu Linh Nhi vừa nói như vậy. Lưu Kiệt lúc này mới coi như là chân chính nghe nói mình người sư phó này ở linh tôn môn bên trong danh tiếng. Toàn bộ linh tôn môn bên trong bẻ đầu ngón tay đều không tìm ra cái thứ hai có thể làm ra như vậy sự việc người tới. Đây coi như là một loại khen ngợi vẫn là một loại rêu cận. Hù hù hù, không nghĩ tới ta sư phụ ở toàn bộ linh tôn môn bên trong lại như thế nổi danh. Để cho ta cái này làm đồ đệ như thế nào cho phải. Nhưng mà ngươi cái này một sáng sớm liền ngăn ở đường người cửa nhà. Vẫn là một cái hơn 30 tuổi 40 tuổi lão nam nhân cửa phòng, có phải hay không có chút không tốt ta, ta sư phụ hắn còn đang ngủ, ngươi không bằng buổi trưa đến lúc đó tới nữa đi, miễn được ngươi đứng ở nơi này các loại, ta cũng không thuận lợi mời ngươi đi vào. Lưu Kiệt khẽ miệng hơi dơ lên, đối với Triệu Linh Nhi như vậy nội tâm người đơn thuần, chọc cười một chọc cười cũng coi là một loại vui thú. Nhưng mà ta sư phụ giao phó cho ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta như vậy hai tay chống chân trở về sẽ bị mắng. Nghe Lưu Kiệt mà nói, Triệu Linh Nhi trên mặt lộ ra một bộ quân quyết hình dáng, trong chốc lát lại do dự bất quyết. Một điểm này ngươi yên tâm, có ta cái này đệ tử mới nhập môn ở chỗ này, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng ta sư phụ chạy không được, Huống chi nơi này chính là trụ sở của hắn, hắn cũng sẽ không chạy đi nơi đâu, Chung quy là muốn chạy trở lại ngủ, ta đây là xem ngươi khổ cực, ngươi vẫn là đến khi buổi trưa hoặc là chiều trở lại đi. Lưu Kiệt mở miệng lần nữa cổ động trước mặt Triệu Linh Nhi nói, Triệu Linh Nhi nghe được Lưu Kiệt vừa nói như vậy. Trong lòng rõ ràng cho thấy động cái ý niệm này, trên mặt lộ ra do dự không quyết định thần sắc tới. Rồi sau đó, ở Lưu Kiệt một lần nữa mở miệng thêm dầu thêm mỡ dưới sự cổ động, tâm tính đơn thuần Triệu Linh Nhi rốt cuộc bị Lưu Kiệt lừa dối rời đi nơi này, lúc gần đi còn không quên và Lưu Kiệt ước định buổi trưa sau khi ăn cơm xong nàng còn tới nơi này tìm tự tại trường lão. Như vậy đơn thuần đã có chút ngu dáng vẻ, làm được Lưu Kiệt quả thực có chút khóc cười không được. Thang nhóc túi, ngươi chính là ngay trước người ngoài mặt như thế nói sư phụ ngươi. Thật là tức chết ta. Triệu Linh Nhi thân hình biến mất một khắc sau, một đạo thân ảnh từ Lưu Kiệt sau lưng nhà ra đi ra, chính là Triệu Linh Nhi nơi chờ tự tại Trường lão. Ta cái này làm sư phụ, vì ngươi tên đồ đệ này, đều bị cái nút kẻ trộm cái mũ, thằng nhóc ngươi ngược lại tốt, không những không cảm kích, ngược lại còn va nhất định con bé nói ta không phải, thật là tức chết ta. Từ xuất hiện, nhìn Lưu Kiệt có chút tức giận nói, ta thật là phục cái này Triệu Linh Nhi, thằng nhóc ngươi cuối cùng là đem nàng cho đổi trở về. Cô gái này thật đúng là kiên trì, từ ba ngày trước đạt được nàng mệnh lệnh của sư phụ sau đó, ròng rã ở cái cửa này ngồi sư phụ ta ba ngày, hỏi ta muốn vậy một đuổi cực phẩm máu rồng cỏ, nhưng mà vậy Thảo Dược đều bị ngươi hấp thu, ta làm sao cầm ra được, có thể coi như là đi, thật là một đầu lừa nóng nảy, bướng bỉnh rất. Lần trước dây còn có bài có bản tự tại ở một dây kế tiếp lại lần nữa biến đổi thái độ, thở ra một hơi dài, xem ra cái này ba ngày bị triệu linh nhi canh chừng, hắn vậy không tốt lắm qua. Trước 1048, hỏi dò tin tức. Tự tại nói ra như thế một câu nói, phản ngược lại có chút đem một bên lưu kiệt làm cho tức lời. Nếu sự việc đều đã làm, cái này từ vào thời khắc này còn mặt đầy bất đắc dĩ hình, dáng, thật là làm cho người không hiểu nổi đầu hắn bên trong đang suy nghĩ gì. Ta nói sư phụ, ta cái này nhập môn đã gần 10 ngày, ngài có phải hay không cũng nên hướng dẫn hướng dẫn ta hai chiều. Ngoài ra bốn người sợ rằng đã sớm từ thầy mình vậy học được không ít thứ đi. Câu chuyện vừa nói. Lưu Kiệt nhìn trước mặt tự tại nói, nếu mình bây giờ đã thông qua cái này, linh tôn môn khảo hạch trở thành trong đó một người đệ tử, cũng có một vị sư phụ, hơn nữa còn là lấy là linh pháp cảnh giới cấp 7 thực lực tuyệt đối cao cường sư phụ, như vậy thật tốt mình muốn không đem không cầm được nói, vậy Lưu Kiệt không khỏi vậy cho rằng mình quá ngu một ít. Hướng dẫn ngươi, hướng dẫn ngươi thứ gì, chẳng lẽ mấy ngày nay ta cái này làm sư phụ không có dạy ngươi đồ sao? Nghe được Lưu Kiệt vừa nói như vậy, Từ ở trên mặt lộ rõ ra một bộ không hài lòng thần sắc tới, xem ra là cho rằng hắn đã giao cho Lưu Kiệt không ít đồ. Hù hù hù, thật giống như cái này mời ngày bên trong, chúng ta thầy trò hai cái chỉ là chạy đến người ta linh dược cung vườn linh dược từ bên trong đi len lén cầm ít đồ, còn như hấp thu cực phẩm máu rồng cỏ và chế tạo long nham thép rồng sự việc, đều là ngươi học trò ta một người mình làm. Lưu Kiệt dù muốn hay không trực tiếp mở miệng đáp lại, nói ra sự thật này tới. Đó cũng là ở ta dưới sự chỉ đạo mới có cái kết quả này. Nếu không ngươi tại sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp bảy, hơn nữa ngươi thành khí vũ khí, sợ rằng khoảng cách chân chính tiên khí đã không xa đi. Bị lưu kiệt như thế nuốt một cái mặc, thân là sư phó tự tại lúc này trên mặt có chút không nén giận được, hùng hãn lên tiếng đáp lại. Hơn nữa sư phụ ta cũng nói, ngươi có vấn đề gì tùy thời đều có thể tới hỏi ta, đây là ta vấn đề sao, đây rõ ràng là chính ngươi không đủ đi lên. Một giây kế tiếp, cái này tự tại trực tiếp đem chảo này ném hồi cho lưu kiệt Cái này vung nổi trình độ vẫn là tương đối cao. Được rồi, nếu như vậy dù sao sư phụ ngươi vậy không có chuyện gì, lựa ngày không bằng gặp ngày, sẽ để cho ta bây giờ hỏi một câu một vài vấn đề, sư phụ ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt liền đi. Trước mặt nói đều là lưu kiệt một phen làm nền, mắt nhìn vị sư phụ này của mình đã làm, lưu kiệt trong lòng tự nhiên cao hứng, mới vào cái này linh tôn môn bên trong, hắn còn có quá nhiều sự việc còn muốn hỏi. Hừ, muốn hỏi liền hỏi chính là, Nếu không nếu như bị người khác biết ta tự tại thu người đệ tử lại làm một lần mà hất tay trường quỹ. Chuyến đi bị vậy nhị trưởng lão cùng người chê cười. Tự tại mở miệng, không nghĩ tới hắn loại người này lại có thời điểm còn để ý ý nghĩ của người khác, chân thực có chút không phù hợp lưu kiệt đối với hắn ấn tượng. Hù hù hù, ta chính là muốn hỏi một câu, liên quan tới chúng ta linh tôn môn sự việc, hôm nay ta đã chính là trở thành linh tôn môn một người đệ tử, thật giống như vẫn là cái gì đệ tử cao cấp. Vậy có thể hay không có thể đối với toàn bộ tông môn tình huống không biết gì cả đi, ngài nói đúng đi, ngươi thì tùy cho ta nói một chút chúng ta linh tôn môn tình huống, cũng để cho ta biết biết chúng ta dùng sao sao chố lợi hại. Cái gọi là ngôn ngữ là một môn kỹ xảo, Lưu Kiệt nói ra những lời này thời điểm rộng hết sức đúng nhường, vừa cho vị sư phụ này của mình một loại cao cao tại thượng cảm giác, lại đem linh tôn môn đang bình thường trong mắt người cao không thể leo tới địa vị nhấn mạnh một lần. Cái này ở thân là một vị trưởng lão tự tại trong mắt nghe vào tuyệt đối là vô cùng thoải mái. Cái này có cần gì nói sau, chúng ta linh tôn môn chỗ toàn bộ thiên vũ giới đại lục thiên vũ trung tâm, cũng là đương sự đệ nhất đại môn phái, trừ chủ điện ra, còn có ngoài ra 24 cung, chúng ta võ động cùng chính là cái này 24 cung một người trong đó, trước mang ngươi đã gặp linh dược cung cũng là như vậy, cái này 24 cung đem chủ điện bảo vệ, đây cũng là chúng ta linh tôn môn. Những cái kia 24 cung thực lực như thế nào? Có cái gì không hạng, chúng ta võ động cung thực lực lại ở trong đó xếp hàng thứ mấy, chủ điện nơi đó vậy là cái gì tình huống? Nhìn tự tại rốt cuộc mở miệng, Lưu Kiệt nhân cơ hội lần nữa đặt câu hỏi đến, đem trong lòng mình một ít nghi ngờ hỏi lên. Ở nơi này linh tôn môn bên trong, 24 cung cũng không có rõ ràng hạng, bởi vì mỗi một cung bên trong cũng phải có thực lực không phân cao thấp mấy vị trưởng lão tiến hành chấn giữ, ở về điểm này không nhìn ra bất kỳ khác biệt, nếu không phải là nói ra cái 1-2-3 tới. Chỉ sợ sẽ là những trưởng lão này thủ hạ các ngươi những đệ tử này thực lực. Từ ở nhìn một cái lưu kiệt, nhìn lưu kiệt mặt đầy tò mò vẻ mặt, tự nhiên vậy đã tới sức mạnh, dẫu sao ai cũng sẽ không cự tuyệt một cái như vậy đệ tử. Xem chúng ta võ động cung, chính là lấy đánh nhau thực lực ở 24 cung bên trong nội danh, linh dược cung chính là lấy trồng trọt các loại tiên thảo linh dược là chức trách. Ngoài ra 22 cung cũng là như vậy, chân chính muốn dạy thực lực, vẫn là xem các ngươi những đệ tử này toàn thể thực lực. lưu kiệt cẩn thận lắng nghe Bởi vì hắn biết mình quan tâm liên quan tới cái này, Linh Tôn môn thực lực cụ thể câu trả lời tới. Mỗi một cung bên trong đệ tử đều ở đây mấy ngàn tên cỡ đó, dĩ nhiên trong đó bao gồm thường ngày phụ trách xử lý trong cung vận chuyển, mà khác một ít đệ tử chính là chúng ta toàn bộ Linh Tôn môn sinh lực quân, cũng là chúng ta toàn bộ Linh Tôn môn tương lai. Đổi câu giải thích, những đệ tử này cũng có thể gọi là chúng ta Linh Tôn môn đội ngũ. 24 cung đệ tử cộng lại, tất cả đệ tử số lượng không dưới 50.000, trong đó trở thành phổ thông năng lực người Số lượng lớn cơ ở ngàn tên trên linh dưới, mà ngoài ra cái này 40.000 tên tả hữu đệ tử, thực lực cũng đã đạt đến vượt qua lĩnh vực cảnh giới, chỉ bất quá trong đó 99% đệ tử còn cũng thuộc về vượt qua lĩnh vực cấp 4 trở xuống cảnh giới, đây cũng tính là một cái trong cung ngầm thừa nhận một cái phạm vi thực lực đi. Bất ngờ nói rơi xuống, Lưu Kiệt biểu tình trên mặt rõ ràng đổi một cái, gần xanh trên trán lại là rút ra động, nhìn qua vô cùng cổ quái. Như vậy cổ quái hình dáng. Là Lưu Kiệt giờ phút này hết sức gáp chế mình nội tâm khiếp sợ một loại biểu hiện, đảm nhiệm Lưu Kiệt tới so với trước đó như thế nào tính toán cũng không nghĩ tới, cái này toàn bộ linh tôn môn thực lực lại đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. 40.000 tên vượt qua lãnh vực năng lực người, cứ việc cũng thuộc về một cấp đến cấp 4 trình độ, nhưng ở toàn thể thực lực đi lên xem, vẫn là không thể khinh thường một cổ lực lượng. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt liền không khỏi nghĩ đến liên minh quốc tế chiến sĩ, cũng không biết ở nơi này thời gian ngắn địa ngục giống vậy tu luyện bên trong. Liên minh quốc tế các chiến sĩ hôm nay toàn thể thực lực đạt tới như thế nào bước, đối với cái này linh tôn môn toàn thể thực lực lưu kiệt khiếp sợ là khiếp sợ, nhưng hắn vẫn tin tưởng liên minh quốc tế chiến sĩ, dẫu sao các chiến sĩ hôm nay ở thời gian giới ở giữa cố gắng cũng đều là bị hắn nhìn trong mắt. À đúng rồi, nói tới cái này ta còn nhớ tới liền một chuyện. Tự tại đột nhiên mở miệng nói. Trước 1049, linh tôn tỷ võ. Lưu Kiệt giờ phút này đang đứng ở đối với linh tôn môn toàn thể thực lực thật sâu suy tính bên trong, tự tại trưởng lão một câu nói này cuối cùng là đem hắn từ nơi này trùng suy tính bên trong kéo ra ngoài, Lưu Kiệt dương mắt nhìn về phía tự tại trưởng lão, không biết vị sư phụ này muốn nói gì. Dựa theo chúng ta linh tôn môn quy củ, mỗi một lần ở mới tới đệ tử nhập môn sau đó, 10 ngày sau liền sẽ ở mỗi người cửa cung bên trong cử hành một tràng mới đệ tử cũ tỷ võ giải thi đấu. Sau đó đang để cho trong đó đạt được thắng lợi ưu người thắng đi tham gia toàn bộ 24 cũng phải giải thi đấu. Người thành tiểu đệ tử mới nhập môn, dựa theo yêu cầu cũng phải cần tham gia cái này trận thi đấu, tốt nhất trước thời hạn hơn làm chút chuẩn bị mới được. Tự tại trưởng lão nhìn Lưu Kiệt mở miệng nói, lại là đột nhiên đưa ra một cái gì tỷ võ giải thi đấu. Ngậy! Như vậy tính được, để lại cho ta thời gian hả chẳng phải là chỉ còn lại hai ngày. Như thế vừa nghe, Lưu Kiệt không khỏi có chút im lặng. Vẹn vẹn là hắn hấp thu cực phẩm máu rồng có đã chế tạo long nham thép rồng nơi hao phí thời gian, tính tới tính lui đã qua 7 ngày, nếu như dựa theo như vậy tới xem, cái này cái gì tỷ võ giải thi đấu đem ở 3 ngày sau tiến hành cử hành, để lại cho hắn thời gian thật vẫn không nhiều lắm. Hù hù hù, đây không phải là còn có 3 ngày thời gian để cho ngươi chuẩn bị sao, hơn nữa thằng nhóc ngươi thực lực ở dưới sự trợ giúp của vi sư, đã thành công đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp bảy bước, cho dù là không đánh lại những cái kia lý lịch cao học trò. Nhưng bình thường thôi vẫn có thể xử lý, chẳng lẽ là ngươi không có tự tin? Tự tại bầm thanh ho khan, một bộ nghiêm chỉnh mặt mũi nhìn Lưu kịp hỏi. Ngươi nếu là không muốn tham gia ta cái này làm lao sư vậy không làm có ngươi, dù sao cái này tỷ võ thi đấu mỗi một năm nói cho cùng đều là các vị trưởng lao giữa minh tranh ám đấu, nhìn qua vậy chân thực không có ý gì, sư phụ ngươi ta cho tới bây giờ vậy không có tham gia qua, dẫu sao ở ngươi trước ta thủ hạ cũng không có một người đệ tử. Tự tại trưởng lão ngược lại là lộ vẻ được vô cùng thản nhiên, một bộ rất có phấn khích hình dáng nhìn Lưu Kiệt mở miệng, lại là trước đều không từng tham dự qua trước tỷ võ giải thi đấu. Không nghe nghĩ như vậy, Lưu Kiệt cũng bình thường lại, muốn đến tự tại sở dĩ nói cái này một chàng tỷ võ giải thi đấu cuối cùng sẽ diễn hóa thành các vị trưởng lão giữa tỷ thí, âm thầm chỉ chắc là mỗi một năm chiến thắng đệ tử hẳn đều không phải là đệ tử bình thường, mà là những trưởng lão này đệ tử trong môn. Bất quá mình nếu đã gia nhập vị này tự tại trưởng lão môn hạ. Dựa theo quy củ mà nói cái này một chàng tỷ võ giải thi đấu hẳn là vô luận như thế nào đều phải tham gia, mình sư phụ tự ở thái độ này không khỏi có chút quá phật hệ một chút đi. Tự tại tự tại, thật đúng là tự do tự tại, như vậy tùy tính không câu chấp. Ừ, như thế nói xong xem cũng không đúng, thằng nhóc ngươi hay là đi tham gia đi, cái đó nhị trưởng lão một mực xem sư phụ ngươi ta không vừa mắt, nếu như lần này ngươi nếu là không đi tham gia nói, hắn khẳng định lại phải mượn chuyện này đi đối phó ta. Cái đó lao giả kia những thứ này mánh khóe, có lúc thật đúng là để cho sư phụ ta có chút phiền. Một giây kế tiếp, nguyên bản còn nói xem Lưu Kiệt ý nguyện tự tại trực tiếp câu chuyện vừa nói lại kêu Lưu Kiệt đi tham gia cái này tỷ võ giải thi đấu, trong miệng còn nói lẩm bẩm phân tích một trận, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách nói chắc là hắn loại người này. Đi thì đi thôi, không quá ta muốn hỏi một chút cái này giải thi đấu sau cùng người thắng trận có không có gì đặc biệt khen thưởng. Dựa theo linh tôn môn quy củ mình thành tiểu đệ tử mới nhập môn đi tham gia cái này một chàng tỷ võ giải thi đấu lưu kiệt tự nhiên không có vấn đề gì, bất quá nếu là thi đấu, hơn nữa còn là linh tôn môn bên trong thi đấu, hẳn tuyệt đối sẽ không chỉ là một chàng đơn giản đệ tử giữa lúc này mới đúng, lưu kiệt tự nhiên quan tâm vẫn là thi đấu cuối cùng khen thưởng. Khi lấy được vậy cực phẩm máu rồng cỏ sau đó, thời khắc này hắn tự thân kinh mạch thức hải so sánh với trước mà nói ước chừng làm lớn ra gấp đôi có thừa mỗi một giây đồng hồ tự thân thổ nạp hấp thu thiên địa linh khí vậy so với trước đó nhanh gấp đôi, nguyên bản bởi vì cảnh giới tăng trưởng mà dần dần đổi được chậm lại tu hành tốc độ lại lần nữa nâng cao, hết thảy đều là bởi vì vậy một bụi cực phẩm máu rồng có nguyên nhân. Nếu cái này linh tôn môn bên trong liền cực phẩm máu rồng có như vậy thế gian hiếm thấy thảo dược đều có, muốn đến cái này so với võ đại thi đấu vậy sẽ không bạc đãi cuối cùng người thắng trận. Lưu Kiệt tự nhiên quan tâm cái vấn đề này, dẫu sao hắn từ nơi này lấy được chỗ tốt. Nguyên lai like thằng nhóc ngươi chân thực chú ý cái này, ngược lại là thật dám nói ra, phần này tính tình thật không tệ, thật là đối với ta nóng nảy. Nghe lưu kiệt mà nói, tự tại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Nếu như thằng nhóc ngươi là hướng về phía cái này so với võ cuộc tranh tài khen thưởng đi, ngược lại thật đúng là có thể đi vộ lần trước vộ. Mặc dù sư phụ ngươi ta cũng không từng tham dự qua cái này so với võ, nhưng mỗi một năm tỷ võ cuộc tranh tài khen thưởng phong phú ta vẫn là biết, hơn nữa khen thưởng phong phú chính là để cho ta cũng vô cùng hâm mộ, hàng năm người thắng, cũng được phép tiến vào nội môn vũ pháp điện cơ hội, đây đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu. Một chuyện, tự tại lên tiếng đáp lại, vũ pháp điện lại là địa phương nào? Nghe được cái tên xa lạ này, Lưu Kiệt lòng hiếu kỳ trong lòng lại lần nữa bị cầu dẫn đứng lên. Vũ pháp điện là chúng ta toàn bộ võ động cung tinh thúy, trong đó cất chứa không thiếu mạnh đại tiền bối lưu lại bảo vật, linh khí công pháp thậm chí còn linh đan rượu dược cái gì cần có đều có đều Ngươi nói đây đối với các ngươi tới nói có đúng hay không một kiện hiếm có cơ duyên. Tự tại mở miệng nói ra nguyên nhân trong đó, vừa nói như vậy lưu kiệt cũng là sáng tỏ thông suốt, liên quan tới cái này vũ pháp điện sự việc, nghe vào càng giống như là cái này võ động cung bên trong một nơi tàng bảo cát, như vậy một nơi càng giống như là một khối người là xây mà thành bảo địa, đối với năng lực người tự nhiên có chút cực lớn sức hấp dẫn. Mọi người đều biết, năng lực người trước khi mạnh yếu mặc dù quyết định bởi tại tự thân thực lực cảnh giới, Nhưng xem linh khí công pháp như vậy bên ngoài điều kiện cũng là không thể thiếu được, có một kiện uy lực cường đại linh khí hoặc là xem cực phẩm máu rồng có như vậy thảo dược, đối với tương lai thành tựu đều có chút trợ giúp lớn lao. Nghe tự tại trưởng lão vừa nói như vậy, nguyên bản đối với cái này so với võ đại thi đấu chỉ ôm tham gia thái độ lưu kiệt lúc này là hứng thú, trong lòng đã bắt đầu tính toán cái này vũ pháp điện bên trong rốt cuộc có chút thứ tốt gì. Hù hù hù, không có hứng thú, ta đã có thánh khí, vừa mới hấp thu cực phẩm máu rồng cỏ. Nghe vào đối với ta sức hấp dẫn cũng không phải như vậy lớn. Trong lòng suy tư, Lưu Kiệt trên mặt nhưng biểu hiện ra một bộ không quan trọng rừng rưng hình dáng đi ra. Thật không quan tâm. Theo ta biết, trong này nhưng mà cất chứa không thiếu linh pháp cảnh giới năng lực người lúc còn sống bảo vật, trong đó thánh khí lại là rất nhiều. Tự tại khóe miệng miệng nhếch một cái thần bí mỉm cười, mang có thâm ý nhìn Lưu Kiệt nói: "Ừ, phải không? Dù sao vô luận như thế nào cũng là muốn thăm dò, thử một lần vẫn là có thể. Vậy cứ quyết định như vậy." Ta liền làm cho sư phụ ngươi kiếm cái mặt mũi. Trước 1050, ăn trộm gà đạo tặc. Đến khi Lưu Kiệt cùng tự tại trưởng Lão thảo luận xong những chuyện này thời điểm, thời gian đã qua 2 giờ, cứ việc Lưu Kiệt còn nghĩ kéo nhà mình sư phụ hơn hơn đưa tới một ít liên quan tới linh tôn môn thực lực tin tức, nhưng là bị tự tại lấy muốn đi ra ăn cơm mượn cớ cắt đứt, có như vậy một vị không đáng tin cậy sư phụ, Lưu Kiệt trong lòng cũng rất là không biết làm sao. Cho đến tự tại thân hình từ từ đi xa, Lưu Kiệt rồi mới từ suy tư bên trong thoát ra. Này, nơi này chỗ ăn cơm ở đâu? Lưu Kiệt đột nhiên kêu to một tiếng, nhưng phía trước nơi nào còn có tự tại trưởng lao bong dáng liên tục ở trong phòng đóng cửa không ra đã mấy ngày, cho dù là hắn giờ phút này vậy cảm thấy một tia lói bụng, năng lực người mặc dù không cần muốn người thường vậy mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, nhưng cách mấy thiên vẫn là phải ăn một bữa, dâu sao dạ dày là mình, thân thể mới là tu luyện tiền vốn. Nhà mình sư phụ mất tung ảnh. Lưu Kiệt cũng là ở trong lòng cảm khái một câu cái này tự tại không đáng tin cậy, cảm nhận được đã bắt đầu cô cô kêu vang lên cái bụng, chuẩn bị đứng dậy mình đi cái này võ động cung bên trong tìm một ít thức ăn. Không thể không nói, hắn vận khí vẫn là tương đối khá, đi ra cửa mới bất quá 2 phút thời gian, chính là ở một nơi khúc quanh phát hiện mấy con gia súc, những súc sinh này nhìn qua càng giống như là gà hình dáng, nhưng đầu nhưng muốn so với thông thường gà nhỏ hơn một vòng, hẳn là thiên vũ giới ở giữa nào đó sinh vật. Thấy những gà này vậy sinh vật sau đó, giờ phút này bụng đã đói cô cô gọi lưu kiệt nơi nào lại sẽ do dự, trực tiếp đem trước mặt bốn con súc sinh bắt được, nhổ lông lửa ra, dùng bên cạnh nguồn nước tiến hành tùy tiện, vận dụng hệ lửa quy luật tiến hành nướng, không ra 10 phút thời gian, một cổ nướng mùi thơm trực tiếp từ chỗ xó xỉnh truyền ra. Ừ, không nghĩ tới những thứ này gà đầu mặc dù nhỏ, ăn đi ngược lại là vô cùng ngon, thịt không tệ, mùi vị không tệ. 5 phút sau. Dưới đất chỉ còn lại một đống tung bay lông gà và xương, bốn con gà nướng toàn bộ bị Lưu Kiệt tan sạch, mặc dù Lưu Kiệt vậy không biết loại sinh vật này kết quả có phải hay không gà. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là người nào?" Giữa lúc Lưu Kiệt phủi mông một cái chuẩn bị đi thời điểm, một đạo thân hình đột nhiên từ nơi khúc quanh xuất hiện, người tới là một người sắc mặt non nớt thanh niên, nhìn qua mới bất quá 18-19 mà thôi. "Lại dám đem tứ trưởng lão nuôi đỏ thơm gà ăn, thật là vô cùng gan dạ." Lưu Kiệt còn chưa lên tiếng, Nhìn đầy đất lông gà và xương gà người thanh niên này trong chốc lát sắc mặt phấn đỏ, thanh âm cũng vào thời khắc này chiến động, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Ngươi nói là cái này bốn con gà là tứ trưởng lão Ngươi là tứ trưởng lão đệ tử. Căn bản không cần đi đoán, nghe người thanh niên này mà nói, Lưu Kiệt cũng đã đoán được hắn lai lịch. Ngươi con mắt kia thấy là ta cầm những gà này ăn, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thấy chính là những thứ này xương và lông gà, vừa mới chuẩn bị tới nơi này xem một chút. Ai biết ngươi đã tới rồi? Lưu Kiệt sắc mặt tương đương bình tĩnh trả lời, nơi khỏe miệng dầu mỡ cùng với lúc nói những lời này hậu không nhịn được đánh một tiếng bao cách nhưng là bán đứng hắn lời nói này, nghe vào quả thực không có gì sức hấp dẫn. Hừ, An đều đã bắt đầu đả cách, lại vẫn dám ở nơi này ăn nói bừa bãi, nơi này là tứ trưởng lao cho ở chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao, lại vẫn dám tới nơi này lỗ mãng. Trang thanh niên vừa nói, trong cơ thể linh năng chính là dũng động đi ra. Đừng xem hắn sắc mặt trẻ tuổi cũng không quá 18-19 tuổi dáng vẻ, bất ngờ là một người vượt qua lãnh vực một cấp đỉnh cấp năng lực người, như vậy dáng điệu, chính là muốn cùng Lưu Kiệt động thủ, nhưng giờ phút này đã cấp bảy thực lực Lưu Kiệt biết sợ hắn sao. ngươi cái này ăn trộm gà đạo tặc, ngày hôm nay ta thì phải cầm ngươi giải đến tứ trưởng lao trước mặt, để cho lão nhân gia ông ta tự mình xử trí ngươi. Sư đệ dừng tay. Trang thanh niên tiếng nói rơi xuống, chính là muốn hướng về phía Lưu Kiệt vọt tới. Mà đối mặt hắn như vậy một cái một cấp đèn điện gan năng lực người, Lưu Kiệt từ đầu chí cuối cũng không có nhúc nhích tay, từ đầu đến cuối quan sát người thanh niên này biểu diễn. chàng thanh niên thân hình mới vừa bay lên, một đạo thân ảnh ở một giây kế tiếp đã tới trước mặt hắn, đem hắn vọt tới trước thân hình cho bắt được, trong miệng phát ra quát một tiếng chỉ thanh âm. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mấy ngày trước mới vừa gia nhập tứ trưởng lão môn hạ đoạn thiên trần. Lưu Huynh Đệ Thấy đoạn thiên trần, Lưu Kiệt vậy không có chút nào bất ngờ dẫu sao người thanh niên này đã vừa mới nói nơi này là tứ trưởng lão chỗ ở, thân là bốn trưởng lão đệ tử đoạn thiên trần ở chỗ này xuất hiện tự nhiên không quá đáng. đoạn thiên trần xuất hiện hướng lưu kiệt gật đầu, lưu kiệt cùng tồn tại gật đầu đáp lại, một bộ xem cuộc vui giống vậy hình dáng nhìn người thanh niên này. Nhỏ ngũ sư đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đánh nhau? đoạn thiên trần mở miệng nhìn thanh niên hỏi, lấy hắn thành tiểu tứ trưởng lão đệ tử quan môn thân phận, kêu một tiếng này sư đệ vậy coi là phù hợp lẽ thường. Đoàn sư huynh, không phải ta muốn đánh, là cái này ăn trộm gà đạo tặc, là hắn đem chúng ta nuôi gà toàn bộ cho chồng ăn, nếu không phải ta tới kịp thời, sẽ để cho hắn trốn thoát. Ăn trộm gà đạo tặc. Nghe người thanh niên này mà nói, đoàn thiên trần quay đầu nhìn về phía lưu kiệt bên này, đập vào trong mắt là đầy đất lông gà và xương, cái này vừa thấy lập tức rõ ràng liền là chuyện gì xảy ra. Hu hu hu, ta cái đó tự tại sư phụ có chút không đáng tin cậy. Vậy không nói cho ta cái này võ động cùng chô ăn cơm ở đâu liền tự chạy, ta cái này đói bụng rồi, thì tùy bắt mấy con gà tới ăn. Bị đoạn thiên trần như thế vừa thấy, ngược lại thì Lưu Kiệt có chút ngượng ngùng, dẫu sao hai người bọn họ cũng coi là bạn bè. Nhỏ ngũ sư đệ, vị này là bạn của ta, chuyện này giao cho ta xử lý đi, ta sẽ cho sư phụ một câu trả lời hợp lý. Hắn sẽ không trách tội của ngươi, cực khổ. Thấy là Lưu Kiệt, cũng biết liền chuyện ngọn ngờn. Đoạn Thiên Trần tự nhiên sẽ không vì vậy làm khó Lưu Kiệt, lúc này mở miệng liền để cho người thanh niên này rời đi. Ăn trộm gà đạo tặc. Thanh niên Tiểu Ngũ mặc dù không quá nguyện ý, nhưng thành tiểu tứ trưởng lão đệ tử quan môn Đoạn Thiên Trần đã mở miệng, hắn tự nhiên cũng không tốt lại nói gì nhiều, chỉ có thể xoay người rời đi, lúc gần đi còn không quên nhìn Lưu Kiệt một mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, mở miệng lần nữa kêu lên, "Dẫu sao cái này bảo vệ gà an toàn, cũng coi là chức trách của hắn một trong. Không phải là ăn ngươi mấy con gà." Ăn trộm gà đạo tặc cái này cái mũ đội ngươi còn trừ cho ta không được, còn nhỏ tuổi liền hẹp hỏi như thế, sau này nên làm sao được. Nghe được cái này bốn chữ, Lưu Kiệt quả thực có chút im lặng, không nghĩ tới mình tại sao không giải thích được bị cái nút như vậy một cái mũ đội, mặc dù gà đích xác là hẳn An. Lưu huynh đệ, cách mấy ngày rốt cuộc gặp lại ngươi, vừa vặn ta vậy có một số việc muốn cùng ngươi nói, ngươi ăn gà đã ăn no chưa, ta đang để cho người làm chút gà, chúng ta đến trong phòng ta đi nói. Đoạn thiên trần mặt đầy người vô hại mở miệng nói, chỉ còn lại Lưu Kiệt buộc phát xấu hổ mặt. Trước 1051, nhâm gia nhị huynh đệ. 10 phút sau đó, Lưu Kiệt và đoạn thiên trần hai người phân ngồi ở một cái bàn đối diện, trước mặt bày đầy rượu và thức ăn, trong đó vậy một tấm lớn nhất cái đĩa bên trong, dòng giã thả ba con kho tót gà. Hù hù hù, thật ra thì ta đã vừa mới ăn xong hết rồi, nơi này chính là ngươi trô ở sao, nhìn như không tệ. Hiện trường bên trong dễ thấy nhất. Không ai bằng cái này mấy con gà nướng, nghĩ tới trước khi lúng túng tình cảnh, chẳng lẽ là cái này, Đoạn Thiên Trần thật đem mình coi thành ăn trộm gà đạo tặc không được, nghĩ tới đây, Lưu Kiệt nhanh chóng nói sang chuyện khác. Không thể không nói, cái này Đoạn Thiên Trần chỗ ở vẫn là tương đương tinh xảo, cả căn phòng bố trí đều là dùng chế tạo tinh xảo bằng gỗ đồ gỗ nội thất trang phục, thân ở trong đó, cho người một loại nhàn vân giá hạc cảm giác, tâm tình tự nhiên hết sức vui thích. Lưu huynh đệ nói nói gì vậy, người đối với chúng ta đoàn gia nhưng mà có ơn. Sau này muốn ăn gà cứ tới tìm ta. Loại này gà nhưng mà linh thú cung bên kia đặc biệt chăn nuôi đi ra ngoài, chỉ cung cấp cho trưởng lão cấp nhân vật khác hưởng dụng. Người bình thường nhưng mà không cái này có phúc. Lưu Minh để ánh mắt thật đúng là không tệ. Nhìn ra, Đoạn Thiên Trần Tiểu Tử này sinh hoạt thật là không tệ. Lưu Kiệt nói sang chuyện khác, hắn nếu không phải là đem đề tài đi cái phương hướng này phía trên kéo, trên mặt còn mang mỉm cười nhạt nhạt, rõ ràng là cố ý rêu cợt Lưu Kiệt. À, là thế này phải không? đã như vậy. Vậy ta sẽ không khách khí. Lưu Kiệt trả lời một tiếng, hai tay lần nữa mở động lực, không mấy phút nữa thời gian, trên mặt bàn đã nhiều một đống xương gà. No rồi no rồi, nói đi, lần này tới tìm ta còn có chuyện gì, xem ngươi thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lưu Kiệt ngược lại không khách khí, sau khi cơm nước no nê lúc này mới lên tiếng hỏi đoạn thiên trần. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp nguyên bản thần sắc dễ dàng một chút đoạn thiên trần đột nhiên sắc mặt ngưng trọng tựa hồ thật sự có cái gì chuyện trọng yếu phải nói cho Lưu Kiệt. Lưu huynh đệ, lĩnh tôn tỷ võ sự việc có từng nghe nói tự tại trưởng lao nói. Câu chuyện vừa nói, đoạn thiên trần mở miệng hỏi. Dĩ nhiên nghe nói, thật giống như lần này chúng ta những thứ này đệ tử mới nhập môn đều phải tham gia, ta là thật cảm thấy hứng thú, dẫu sao ta còn nghe lão đầu nói lần này tranh tài khen thưởng nhưng mà dị thường phong phú. Lưu Kiệt ngược lại là thản nhiên, trực tiếp đáp ứng một câu. Làm sao, đột nhiên nhắc tới cái này làm gì? Chẳng lẽ lại là cái đó ngô chiêu và hắn người bạn kia làm chuyện gì? Mắt thấy trước mặt đoạn thiên trần vẻ mặt buộc phát ngưng trọng, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể nghĩ đến ngô chiêu thằng nhóc kia trên đầu, dẫu sao ở đỏ chấn, ngô chiêu nhưng là phải mang người của ngô gia diệt toàn bộ đoàn hàn ra. Có phải thế không? Bất quá chuyện này theo hắn vậy thoát không khỏi liên quan. Nghe sư phụ nói, cái này lệnh tôn tỷ võ giải thi đấu là nội môn mới đệ tử cũ giữa trao đổi, một mặt là đốc thúc nội môn đệ tử không ngừng tinh hết mình thực lực. Một mặt khác là vì để cho chúng ta những thứ này đệ tử mới nhập môn thấy và đệ tử cũ cửa giữa tranh lệnh, khích lệ chúng ta. Ừ, bất quá cái này có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi là sợ ở nơi này tỷ võ giải thi đấu lên đụng phải ngô chiêu không được, lấy các ngươi hai cái không phân cao thấp thực lực, thắng bại vẫn là ẩn số, thế nào còn không có bắt đầu ngươi cứ như vậy lo lắng dáng vẻ. Lưu Kiệt nghi ngờ, không rõ ràng đoạn thiên trần kết quả muốn biểu đạt chút có ý gì. Không, không phải như vậy. Nếu như chỉ là gặp phải vậy ngô no chiêu, ta dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng có một cái vấn đề, chính là hai người chúng ta có thể đối mặt không chỉ có chỉ là ngô no chiêu một người, mà là cả võ động cung bên trong sắp xỉ nửa số đệ tử. Nói tới chỗ này, đoạn thiên trần ánh mắt nhìn thẳng Lưu Kiệt, trong giọng nói bao hàm một chút tức giận cùng không biết làm sao. Có ý gì? Ngô no chiêu thằng nhóc kia làm được quỷ? Lưu Kiệt hỏi, đoạn thiên trần gật đầu đáp ứng. Không sai, ở chính xác điểm tới nói. Hẳn là ngô chiêu và cái đó nhâm kiếm phi làm được quỷ. Trước kia chính là khảo hạch bên trong và hắn ở chung một chỗ tên kia nam tử. Không nghĩ tới hắn lại là võ động cung rất nhiều đệ tử bên trong xếp thứ hai nhâm húc dương đệ đệ. Cái này sẽ chúng ta có thể phải phiền phức. Đoạn thiên trần lần nữa lên tiếng than thở một tiếng. Và chúng ta những thứ này đệ tử mới không cùng. Những thứ này đệ tử cũ cũng đều là từ nhỏ bị đưa đến cái này linh tôn môn đào tạo. Dựa theo bọn họ thực lực tình huống, các đệ tử bây giờ cũng có một cái hạng. Mà đây Nhâm Húc Dương, chính là bọn họ nhị sư huynh ở rất nhiều đệ tử bên trong vẫn có cao vô cùng hy vọng. Theo ta biết, Nô Chiêu và Nhâm Kiếm Phi hai người liên lạc Nhâm Húc Dương, lần này lệnh tôn tỷ võ giải thi đấu, sợ là chúng ta hai cái sẽ bị nhầm vào, không chỉ có như vậy, bình thường chắc cũng là như vậy. Đoạn thiên trần thở ra một hơi dài, lúc này mới đem đúng sự kiện ngọn nguồn nói cho cho lưu kiệt. Nguyên lai like là như vậy, kia Nhâm Kiếm Phi rốt cuộc lại là người nào, từ khảo hạch bắt đầu đến bây giờ. Vẫn luôn và Ngô chiêu thằng nhóc kia ở chung một chỗ, bọn họ hai cái quan hệ thế nào? Sửa sang lại biết nguyên nhân trong đó, Lưu Kiệt tự nhiên rõ ràng đoạn thiên trần tại sao sẽ như vậy sắc mặt nghiêm trọng. Nhâm gia là kế cận đỏ chấn bên trên trăng chấn một cái gia tộc lớn, và Ngô gia mặc dù có tới đây đi, nhưng trước kia nhưng chưa bao giờ từng có cái gì quá lớn đồng thời xuất hiện, nhâm kiếm phi chính là vậy nhâm gia nhị công tử, cái này hai người đột nhiên như thế thân mật, trừ phi. Trừ phi là ngô chiêu là cùng nhâm kiếm phi thằng nhóc kia bây giờ đạt thành nào đó quan hệ hợp tác, hoặc là là cái này hai người hẳn là đại biểu ngô gia và nhâm gia, chung nhau liên thủ đi đối phó các ngươi đoàn gia. Như vậy, không chỉ là ngô gia một nhà độc quyền, nói không chừng cái này nhâm gia cũng có thể từ trong mò được chỗ tốt gì. Sợ rằng ngô chiêu sở dĩ làm như vậy, là muốn ở nơi này lình tôn môn bên trong hoàn toàn giải quyết hết ngươi, chỉ nếu không có ngươi, đoàn gia vậy chỉ là một chống rồng thôi. Lưu Kiệt chậm chạp mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại đem cái này một máu rầm rề sự thật bày ở đoạn thiên trần trước mặt, những gia tộc này thế lực giữa tranh đấu, hắn coi như không thế nào thăm dự, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, người trong cuộc mơ hồ người đứng xem sáng suốt, có thể chính là cái đạo lý này. Nghe Lưu Kiệt mà nói, rõ ràng có thể cảm giác được đối diện đoạn thiên trần trong lòng dâng lên một chút tức giận, một nện đập vào trên bàn yên lặng không nói, chuyện này ta biết, bất quá ở ta xem ra. Ta người hai người bên trong nhất hẳn chú ý an toàn hẳn là ngươi, ở ngươi địa vị không có đạt tới đệ tử cao cấp trước, các ngươi toàn bộ đoàn gia cũng không khả năng được can bình. Ta vẫn là một câu nói kia, mau sớm tăng lên thực lực của chính ngươi, chỉ có mình thực lực cường đại, Ngô chiêu thậm chí còn Ngô gia, đều là một cái giám. Vài ba lời bây giờ, đem toàn bộ thế cục thấy rõ ràng, đối với Ngô chiêu nhầm kiếm phi hai người này cẩn thận lưu kiệt làm sao sẽ không thấy rõ, lúc này lên tiếng tăng lên đoạn thiên trận. Đa Tạ Lưu người huynh đệ nhắc nhở, ta Đoạn Thiên Trần nhất định sẽ không làm thỏa mãn hắn Ngô Chiêu nguyện. Trươn 1052 Kiếm truyện. Làm Lưu Kiệt từ Đoạn Thiên Trần chỗ ở lúc đi ra, đã là nửa giờ sau chuyện, hai người ở nói rõ liền Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi hai người kia cẩn thận sau đó, cũng để cho Đoạn Thiên Trần rõ ràng liền thế cục, thuận tiện cũng để cho Lưu Kiệt cho hắn bảy mưu tinh kế liền mấy chiêu, mà đang ở cùng thời khắc đó, võ động cung bên trong một chỗ đám người tụ tập, Ngô Chiêu cùng vậy Nhâm Kiếm Phi hai người bất ngờ trong hàng. Chứ bọn họ hai cái ra, hiện trường đứng vững đều là một ít mặc phổ thông quần áo thanh niên, to vài áo khoác, quần áo phía sau theo một cái thật to chữ linh, không cần suy nghĩ thì hẳn là cái này linh tôn môn bên trong trang phục Mà giờ khắc này, một nhóm mười mấy người đứng ở chỗ này, vây quanh ở giữa nhất một người nam tử, nam tử nhìn qua tuổi tắc 27-28 tuổi, hoành hạng ngục mày kiếm, cho người một cổ hung ác khí cảm giác. Người này không phải người khác. Chính là mới vừa rồi Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần ở bên trong phòng nơi đề cập đến Nhâm Kiếm Phi KK, trăng chấn Nhâm ra con trai trưởng Nhâm Húc Dương. K, ta lên hồi nói với ngươi sự kiện kia thế nào, cái đó Lưu Kiệt và Đoạn Thiên Trần bức họa đưa đến bên trong tay người không có. Bị một đám đệ tử cũ nơi vây quanh, thành tựu đệ tử cũ bên trong xếp thứ hai Nhâm Húc Dương giờ phút này lộ vẻ được vô cùng thần khí, dẫu sao bị nhiều người như vậy vây quanh, loại này chúng tinh ủi tháng cảm giác là ai cũng không biết cảm giác được nhảm chán. Anh đây dĩ nhiên đã nhìn rồi, ngày hôm nay mới vừa rồi từ lão sư nơi đó bế quan đi ra, cái này thì nhanh chóng tìm được ngươi, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, thằng nhóc ngươi vẫn cùng khi còn bé như nhau vội vàng. Nhân húc dương có chút cứng rắn nhìn một cái mình người em trai này, từ nhỏ bị đưa vào linh tôn môn hắn còn loáng thoáng nhớ được từ mình và đệ đệ ở nhâm gia trong đình viện chơi đùa chuyện, chỉ bất quá lúc quá cảnh di chuyển, khi bọn hắn anh em hai người lại lúc gặp mặt, đã là mười mấy năm sau chuyện, bất quá thành tựu ca ca. Từ nhỏ đều là đối với đệ đệ mình muốn gì được đó, trưởng thành cũng không ngoại lệ, Nhâm Húc Dương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đối với mình đệ đệ ruột có thể vào cái này linh tôn môn, còn là cao hứng vô cùng. Nhâm Sư huynh lần này làm phiền ngài cần phải đem cái đó lưu kiệt sửa chữa một phen, tốt nhất để cho hắn không tham gia được ba ngày sau tỷ võ giải thi đấu. Nhâm Kiếm Phi bên người, thời khắc này ngô chiêu mặt đầy cười theo diễn cảm, vậy không lưng khủy gối hình dáng, thật là để cho người không dám nhìn thẳng. Ai? Ta nói ngô chiêu, mọi người đều là cùng các sư huynh đệ, các ngươi vẫn là cùng trong chốc lát nhập môn, làm sao có thể như vậy đối đại với nhà mình cùng các sư huynh đệ đây. Nhâm húc dương cười một tiếng, bất quá nghe các ngươi hai cái nói thằng nhóc này cuồng ngạo như vậy, đích xác là hẳn thật tốt dạy bảo dạy bảo mới là, yên tâm đi, sớm ở ta nhận được tấm ảnh một khắc đó trở đi, cũng đã truyền đạt cho các vị sư đệ, muốn là vị nào sư đệ vận khí tốt theo vậy hai cái thằng nhóc một người trong đó gặp, nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ dạy dỗ bọn họ. Nhâm húc dương khỏe miệng miệng nhết một cái nụ cười thần bí đi ra, trong đó ý không cần nói cũng biết, một khắc sau, nô chiêu cùng nhâm kiếm phi đồng thời hai mắt nhìn nhau một cái, mỗi người mỉm cười. Võ động cung nơi nào đó, giải quyết hết bụng vấn đề, từ đoạn thiên trần nơi đó đi ra, một buổi trưa thời gian mới vừa đã qua, khó khăn được từ mấy ngày bế quan tu luyện trong thời gian chịu ly đi ra, lưu kiệt tự nhiên sẽ không ở đợi ở trong phòng đóng cửa không ra, ở nơi này võ động cung trong hơn đi tới lui, vậy tốt hơn có lợi cho hắn thu thập tin tức mục đích. Trước mặt đều là cơ hồ một cái bộ dáng nhà, trừ cái này ra chính là nhà bên trong cách ly đi ra ngoài giáo trường. Làm người ta đang giá chú ý chính là, bây giờ mới bất quá cơm trưa vừa qua khỏi thời gian, bên trong giáo trường bộ cũng đã có không ít người bắt đầu tu luyện, lại là có không ít người đang tiến hành tỷ thí. Nhìn qua ngược lại là lộ vẻ được vô cùng náo nhiệt. Mà vậy trên giáo trường, trừ pháp trận khắc lôi đài ra, sân trung quanh còn bậy đầy rời rạc vũ khí, mặc dù cũng chỉ là linh khí thông thường cấp bậc. Nhưng là càng cho toàn bộ giáo trưởng tăng thêm một phần uy nghiêm. Lưu Kiệt đi vào sân chuẩn bị xem xem, chân trước mới vừa bước vào cái này giáo trưởng, chân sau liền cảm ứng được mấy đạo quang tuyến đang nhìn về phía mình, dương mắt ngay tức thì, đập vào trong mắt là mấy đạo thanh niên đệ tử, mỗi một người cũng người mặc vào một bộ giống nhau như đúc to áo vải phủ, quần áo phía sau theo in một cái thật to chữ thiên. Những người này chẳng lẽ chính là linh tôn môn vậy một nhóm cụ già đệ tử. Thấy cái này bức cảnh tượng, Lưu Kiệt không khỏi ở trong lòng thầm nói. Ông một tiếng, tâm thần đang suy tư, một đạo kim loại rung động thanh âm trực tiếp truyền lọt vào trong thai. Tối đầu vừa thấy, một cái linh khí trưởng thương vững vàng đâm vào dưới chân của mình. Mà đây linh khí trưởng thương đến địa phương, chính là đang phía trước những đệ tử kia bên kia bay tới. Này, trước mặt cái thằng nhóc đó, cho ta món vũ khí lấy tới. Cái này một chàng diện phát sinh ngay tức thì làm cho cả giáo trưởng lên không ít người đang hành động động tác dừng lại. Ngay sau đó, từ nam tử trong miệng phát ra một tiếng mệnh lệnh vậy lời. Mùi rùi chỉ chính là lưu kiệt vị trí đứng. hai nghe trước đối phương nói, lưu kiệt cũng không có lời nói cái gì, mà là cặp mắt nhìn thẳng đối phương, biểu tình trên mặt lộ vẻ được tương đối bình thản. đang lúc mọi người nhìn soi mói, lưu kiệt đem vậy kém coi lòng đất linh khí trường thương rút ra, chậm rãi đi tới mặt của đối phương trước. u, khuôn mặt mới à, không làm sao thấy qua, đệ tử mới nhập môn. hẳn là cho tới bây giờ không có gặp qua thằng nhóc này, làm sao không lệ phép như thế, thấy các sư huynh cũng không chiêu hô một tiếng. Vẫn là thằng nhóc này là một người công Lưu Kiệt còn không nói chuyện, đối phương một nhóm bốn người bên trong lần lượt chính là có hai người mở miệng, trong đó đứng ở phía trước nhất tên thanh niên kia, chắc là ném ra thanh linh khí này trưởng thương người. Đây là vũ khí của ngươi Đưa một tiếng, Lưu Kiệt trực tiếp ngay trước bốn người mặt đem linh khí trưởng thương ném xuống đất, xoay người chính là muốn đi. Đứng lại. Lưu Kiệt vừa muốn nhấc chân, sau lưng lần nữa chuyển tới chàng thanh niên thanh âm. Không lẽ phép như thế, Thằng nhóc ngươi là chuyện gì xảy ra, thật chẳng lẽ là người điếc không được. Chàng trai thanh âm bên trong rõ ràng mang theo mấy phần tức giận, ngay trước hiện trường nhiều người như vậy mặt, lấy một loại cấp trên kêu căng nhìn lưu kiệt. Làm sao, còn có chuyện gì không, vũ khí vậy ta đã cho các ngươi đưa tới trong tay, các ngươi còn muốn làm những gì. Lưu kiệt sắc mặt như cũ bình thản, nhìn nam tử mở miệng hỏi. Ngươi nói còn có chuyện gì, ngươi chính là như thế đem đổ dao đến là sư huynh trên tay. Còn không nhanh chóng cho ta cầm lên tự mình giao đến trong tay ta. Mắt thấy Lưu Kiệt cũng không nói lời nào, chàng thanh niên mở miệng lần nữa, lấy khiển trách giống vậy giọng hướng về phía Lưu Kiệt nói. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lưu Kiệt không người đi xuống đem vậy một cái trường thương lần nữa cầm lên, đi tới khoảng cách chàng thanh niên bất quá hai ba bước khoảng cách, hung hãn đem linh khí trường thương cắm ở trên mặt đất. Người kiếm chuyện ta thấy cũng nhiều, bất quá xem ngươi như vậy thủ pháp như vậy ngây thơ, ngươi vẫn là ta nhìn thấy cái đầu tiên, thật là ngây thơ đến trình độ cao nhất, ngươi nói đúng sao? Sư Minh, Lưu Kiệt nhàn nhạt mở miệng. Trư 1053, con rùa đen gúc đầu. Thằng nhóc, ngươi dám lặp lại lần nữa thử một lần. Làm Lưu Kiệt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, đối diện bốn tên chàng thanh niên rồi dít tiến lên một bước, từng cái trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, chàng thượng thế cục ở khoảnh khắc gian đổi được kiếm bạc nội trường đứng lên. Bốn tên đệ tử cũ khí thế không giảm, đồng thời nhìn về phía Lưu Kiệt, tựa hồ là muốn trước khí thế lên hoàn toàn áp đảo Lưu Kiệt, nhưng đối mặt bốn người như vậy nhìn chăm chú. Lưu kiệt biểu tình trên mặt như cũ không mặn không lạt. Lặp lại lần nữa thì như thế nào, sân này lớn như vậy địa phương, hết lần này tới lần khác không thiên lệch đem vũ khí đập vào ta dưới chân, cho các ngươi đem vũ khí cầm tới, một tiếng cảm ơn cũng không có, ngược lại là như vậy một phần rộng, các ngươi nếu như lấy là dùng những thủ đoạn nhỏ này là có thể khi dễ ta cái này đệ tử mới nhập môn mà nói, đó thật đúng là để cho người dễ cận, mọi người đều là người lớn, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được mình những thủ đoạn này thật sự là có chút buồn cười không. ngay trước bốn người nhìn chăm chú, lưu kiệt mở miệng nói, cũng đúng như hắn nói, cái này bốn người rõ ràng là chủ động kiếm chuyện, dẫu sao hiện trường sân có thời gian địa phương như cũ rất nhiều, lấy bốn người thực lực mà nói, làm sao sẽ liền một cái nho nhỏ linh khí trường thường cũng không khống chế tốt. ha ha, là có như thế nào, không phải thì thế nào, thằng nhóc ngươi liền kêu lưu kiệt đúng không, lại dám khùng như vậy, thấy bốn vị sư huynh không những không mở miệng để cho người, ngược lại thì bây giờ hùng hổ dọa người đứng lên. Xem ra ngươi thật đúng là không biết chúng ta linh tôn môn quy củ à." Cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra một tia cuồng ngạo thần sắc khinh thường đi ra, giọng như cũng làm người ta chán ghét. "À, vậy ta muốn ta cái này đệ tử mới nhập môn đích xác là không biết, dẫu sao ta mới gia nhập linh tôn môn mấy ngày thời gian, làm sao các ngươi bốn cái hèn hạ tiểu tử muốn để cho ta biết biết. Ngươi nói ai là tiểu nhân hèn hạ? Ai làm một ít lén lén lút lút sự việc, ta nói chính là người đó, ta thật giống như cũng không có chỉ mặt gọi tên đi." làm sao ngươi như thế kích động làm gì, chẳng lẽ là trột dạ không được. Hai người đứng ở bên này, trong nháy mắt chính là mở ra môi thương khẩu chiến, bốn phía lập tức vây quanh nổi lên một vòng những đệ tử khác, rồi rít nhìn về phía lưu kiệt nơi này. Nói đi sư huynh, văn đấu vẫn là đấu võ, mặc dù ta là mới nhập môn, bất quá có thể để cho ngươi lựa chọn, cũng coi là nhường một chút ngươi, miễn được có người mượn mình nhập môn thời gian lâu dài ở nơi này lớn áp người mới, chuyến đi ha chẳng phải là để cho người chê cười ta Lưu Kiệt? Lưu Kiệt tự cho mình cũng không phải là cái gì tốt nóng nảy, nhất là gặp phải loại này bắt nạt kẻ yếu người, loại này thích nhất dựa vào thân phận mình địa vị tới lấn áp người của người khác, nhìn qua là nhất hai người đáng ghét một loại kia. Ha ha, tốt, đây chính là ngươi nói, đã như vậy, vậy ngày hôm nay liền đem chuyện này hoàn toàn giải quyết, dù sao ta thật lâu vậy không có ra tay, liền làm cầm ngươi thử một chút tay, xem xem gần đây mình trưởng tiến không có. Thanh niên cầm đầu thanh niên nam tử rơi xuống ngay tức thì Sau lưng còn lại ba người đã bắt đầu đem vây quanh tới đây những đệ tử còn lại tiến hành giải tán, không ra hai phút thời gian, lấy hai người làm trung tâm một đạo bán kính 20M sân đã dọn ra, sân nhất ở giữa, đứng vững chính là Lưu Kiệt cùng người thanh niên này đệ tử. Mỗi một năm xem ngươi như vậy mạnh miệng người ta đây là thấy không thiếu, bất quá đến cuối cùng những người đó đều là quỳ xuống ta dưới chân cầu xin tha thứ, một hấp một sư huynh đều, xem ngươi người như vậy lao tử vậy gặp được qua. Ngày hôm nay sẽ dạy một dạy ngươi kết quả thế nào là người." Tràng thanh niên nhìn Lưu Kiệt hung hãn mở miệng nói, trên người đã hiện ra linh năng hơi thở đi ra, bất ngờ là một người vượt qua lãnh vực thực lực cảnh giới năng lực người. Vượt qua lãnh vực cấp 7. Tràng trai thực lực lại là và Lưu Kiệt giống nhau như lúc, đồng dạng là vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực. "Ha ha, thảo nào thằng nhóc ngươi dám lớn lối như vậy, lại cũng là vượt qua lãnh vực cấp 7." Lưu Kiệt không có mở miệng, chỉ là đem mình linh năng hơi thở hoàn toàn thả ra ngoài. Mới vừa một thả ra, giống vậy bị đối phương cảm ứng. Vô luận ngươi có như thế nào sức, ngày hôm nay cũng cho quỷ xuống cho ta. Thanh âm rơi xuống ngay tức thì, nam tử hai tay trên lại hoàn toàn hóa là màu đỏ thẫm, giống như bị ngọn lửa dung lúc vậy, vậy trên lòng bàn tay nói rung động, lại tràn đầy đậm đà linh năng hơi thở. Xí hỏa trường pháp. Chàng thanh niên trong miệng phát ra một tiếng giống giận, một khắc sau thân thể đã động, cơ hồ ở ngay tức thì đi tới lưu kiệt trước mặt, thân thể còn chưa tới. Không chung vô số màu đỏ trưởng ấn đã hướng về phía Lưu Kiệt trực tiếp xông tới đây, kịp thời đến trưởng ấn ở ngay tức thì tới đến Lưu Kiệt trước mặt, cũng đem Lưu Kiệt trước người không gian toàn bộ phong tỏa ở, lại là phải phong tỏa ở Lưu Kiệt đường đi. Nam tử mặc dù tâm tính ngây thơ, nhưng cái này ra tay nhưng là vô cùng tàn nhẫn. Phượng hỏa niết bàn chi thủ Đối phương không có vận dụng vũ khí, Lưu Kiệt tự nhiên cũng sẽ không đi vận dụng, người này chiến đấu phong cách có chút giống như là cổ võ quân vương Lô Trường Ca, hoàn toàn không cần vũ khí. Hai tay chính là hắn vũ khí. Đối mặt với đối phương trưởng ấn đầy trời, cái này trưởng ấn bên trong rõ ràng cho thấy bao hàm thuộc tính lửa hơi thở, đối với như thế nào xử lý loại phương thức này, Lưu Kiệt lại rõ ràng bất quá, Phượng Hỏa trực tiếp ra chỉ ở niết bàn chi tụ lên, một đạo lồng giam lúc này là để ngang trước người của hắn, đem cái này vô số trưởng ấn toàn bộ ngăn cản xuống. Hệ lửa bên trong, có thể chân chính coi như tuyệt đối vương giả cấp bậc, cái này thế gian trừ Phượng Hỏa ra Lưu Kiệt còn chưa từng gặp những thứ khác ngọn lửa. Phương pháp này vừa xuất hiện, vậy trưởng ấn đầy trời toàn bộ đánh ở trước người Niết Bàn chi tù phía trên, trừ từng cơn tiếng vang bất ngờ, lại không có những thứ khác bất kỳ phản ứng. Làm sao có thể, ta xí hỏa trưởng pháp nhưng mà mạnh vô cùng chi trưởng, dưới cảnh giới ngang hàng người bình thường căn bản không dám chính diện thà chống lại, thằng nhóc này kết quả là chuyện gì xảy ra? Mắt nhìn mình trưởng pháp nện ở vậy đột nhiên xuất hiện lồng giam phía trên lại là phát không dậy nổi bất kỳ phản ứng, chàng thanh niên bộ dáng không tưởng tượng nổi. Ai nói không thể nào? thân là năng lực người chúng ta, không hẳn đã sớm làm ra rác lộ sao. một khắc sau, lưu kiệt thanh âm im hơi lặng tiếng gian xuất hiện ở chàng trai sau lưng, nam tử chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, sau lưng trực tiếp dâng lên một đạo tường đất đi ra, chính là muốn ngăn trở lưu kiệt thân hình. ầm, chàng thanh niên phản ứng không thể bảo là không kịp thời, nhưng như cũng không ngăn cản được lưu kiệt thế công, tường đất còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công đồng thời, một tiếng đất bùn nổ tung thanh âm đã từ phía sau truyền ra. Một khắc sau tường đất bên trong lưu kiệt quả đấm đã dò ra, chạy thẳng tới chàng trai cổ đi. Băng! Cái này không tránh kịp dưới tình huống, chỉ gặp chàng trai cổ theo bản năng ruột co giúp một cái. Một khắc sau trực tiếp là bị lưu kiệt bấu vào cổ, trực tiếp là từ phía sau bị bắt. Cổ xúc như thế chặt, thật coi mình là con rùa đen rút đầu không được, đây chính là sư huynh thực lực. Nhìn dáng dấp vậy bất quá như vậy thôi. Không khí bên trong, truyền tới lưu kiệt thanh âm. Trước 1054, sóng gió hồi sinh. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Gãy bị lưu kiệt một cái nắm được, chàng thanh niên nguyên bản kiên cường tự tin vào giờ khắc này không còn gì vô tổn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần lưu kiệt giờ phút này hơi vận dụng linh năng năng lượng, mang cho hắn tổn thương đều là vô cùng to lớn, hơi lơ là, mình đem không chết cũng tàn phế. Mà hắn từ đầu chí cuối cũng không có muốn rõ ràng, mình công kích kết quả là bị lưu kiệt như thế nào tránh thoát, mà lưu kiệt một cái và mình cùng cùng cảnh giới vượt qua lãnh vực cấp bảy. Kết quả là như thế nào ở trong nháy mắt giống như thuấn di giống vậy chạy đến phía sau mình. Đồng thời vượt qua lãnh vực cấp 7, vì sao trên lệnh to lớn như vậy? Ngươi nói ta muốn làm gì, ngươi đột nhiên trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích ta như vậy một cái đệ tử mới nhập môn, bây giờ ngược lại quay đầu lại hỏi dạy ta tới, có phải hay không, có chút khôi hài. Lưu Kiệt nắm được đối phương cổ tay lại lần nữa tăng lực mấy phần, trên mặt lộ ra một cái người vô hại nhỏ bật cười. Hắn mới vừa nghe qua đoạn thiên trần dặn do mình cẩn thận làm việc sự việc. Lúc này mới mới vừa đi ra tới, liền ngẫu nhiên gặp gây sự, rất có lý do hoài nghi cái này khởi sự kiện là nhâm kiếm phi các người làm được quỷ. Ta là nhị trưởng lão đệ tử, cũng là ngươi sư huynh, dựa theo nhập môn thời gian tới xem, ta nhưng mà ngươi trưởng bối, ngươi không thể động ta. Cảm nhận được gáy bên trong truyền tới lực độ, chàng thanh niên rõ ràng hoảng hốt đứng lên, nhưng may là như vậy, như cũ hướng về phía lưu kiệt thả ra một câu lời đọc gác, tựa hồ hoàn toàn quên mất mình bây giờ là cái gì tình cảnh. Ha ha. Ngươi còn biết ta là ngươi sư đệ à? Ngươi chính là như vậy đối đãi cùng các sư huynh đệ, ngày hôm nay ngay trước ngoài ra như thế nhiều đồng môn sư huynh mặt, ta liền thay nhị trưởng lao giáo dục một chút ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm đoàn kết có yêu. Ngươi không thể động hắn. Ngươi dám động hắn thử một chút." Tiếng nói rơi xuống, mới vừa cùng cái này chàng thanh niên cùng chung đứng hai người nam tử rối rít mở miệng, liền là muốn tiến lên ngăn lại, nhưng làm thấy được Lưu Kiệt xoay qua chỗ khác ánh mắt thời điểm, lập tức dừng lại thân hình. Muốn ngươi người như vậy, thật là rất ta cái này đệ tử mới đối với linh tôn môn ấn tượng, ngày hôm nay thật tốt giáo dục một chút ngươi, miễn được ngươi sau này lại đi gieo hỏa những đệ tử khác. Lời nói vẫn chưa nói hết, lưu kiệt tay trái đã giơ lên, một bộ muốn động thủ phiến bàn tay hình dáng, chàng thanh niên thấy vậy, gãy lần nữa co giúp một cái, quả thật muốn một con con rùa đen giúp đầu tựa như... Băng! Một tiếng thanh thúy chàng pháo tay âm một khắc sau từ toàn bộ giáo trường truyền ra, thanh âm vang lên ngay tức thì... Tất cả mọi người đều là theo bản năng nhắm hai mắt lại, toàn bộ giáo trưởng thành Lưu Kiệt hai người sân nhà. Nhất kích chúng mục tiêu, Lưu Kiệt cũng không có dừng tay ý nghĩa, tay trái sau đó một khắc tiếp tục giơ lên, chính là muốn lần nữa động thủ phiến bàn tay. Dừng tay. Nâng lên tay trái mới vừa giơ lên, một tiếng gầm kêu đột nhiên từ giáo trưởng lối vào mặt tới đây, đưa tới chú ý của mọi người. Lối vào, một đám người không có chút nào báo trước xuất hiện ở lối vào, cầm đầu là một đám thanh niên đệ tử. Từng cái người mặc vào tại hiện trường các người vậy trang phục, như vậy quần áo, cũng là đại biểu mọi người đệ tử cũ thân phận. Cầm đầu là một người tuổi tắc 27-28 tuổi đầu đinh sắt nam tử, một tiếng quát này chỉ thanh âm bắt đầu từ miệng của hắn trong hô. Ngoài ra đáng giá chú ý chính là, người thanh niên này chàng trai bên người còn đứng hai người, chính là Ngô Triêu cùng vậy một người nam tử nhâm kiếm phi hai người. Nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, người này chính là nhâm kiếm phi ca ca nhâm Húc dương. Một điểm này từ hai người tương đối tương tự trên gương mặt là có thể nhìn ra được. Bây giờ là đệ tử trong môn thời gian huấn luyện, ai ở chỗ này từ chuyện gây chuyện. Lưu Kiệt đoán không sai, người này chính là Nhâm Kiếm Phi ca ca Nhâm Húc Dương. Nhâm Húc Dương rõ ràng cho thấy thấy được trong sân đang đứng Lưu Kiệt hai người, nhưng vẫn như cũ giả vờ không nhìn thấy, ngược lại thì một bộ thái độ quan liêu hình dáng. Nhâm Sư huynh, cái thằng nhóc này tên là Lưu Kiệt, là theo ta và kiếm không giống trong chốc lát tiến vào bên trong cửa đệ tử. Ở tự tại trưởng lão môn hạ, không quá ta cũng là không nghĩ tới, cái này mới qua mấy ngày thời gian, thằng nhóc này rốt cuộc lại không an bình, lại chạy đến sân huấn luyện tới đại náo một phen. Lưu Kiệt thấy ngô chiêu các người, ngô chiêu vậy rõ ràng thấy được hắn, chỉ gặp ngô chiêu đấy mắt thoáng qua lao một cái có thâm ý khác ánh mắt, vừa nói chuyện vừa cùng nhâm húc dương các người đi tới Lưu Kiệt bên này. Mục thuộc về, đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Đoàn người đi tới ở giữa. Dĩ nhiên là thấy được giờ phút này bị lưu kiệt cầm ở trong tay người thanh niên này đệ tử. Nhâm húc dương thời gian đầu tiên đem tầm mắt nhìn về phía thanh niên nơi này, mở miệng hỏi. Nhâm sư huynh cứu ta. Cái này mới nhập môn tiểu tử lại dám phạm thượng, lại dám đối với ta động thủ, còn ngay mọi người mặt, thật sự là quá mắt không môn quy. Nhâm húc dương đám người đến tựa hồ là để cho chàng thanh niên thấy được một chút hy vọng, thời khắc này hắn một tay bụng mặt, một bên mặt đầy ủy khuất hướng về phía nhâm húc Dương mở miệng má phải trên một đạo ngũ chỉ sơn cực kỳ rõ ràng. Thằng nhóc, ngươi chính là Lưu Kiệt. Còn không nhanh chóng cho ta cầm ngươi một quy sư huynh bung ra. Một Thuộc về tiếng cầu cứu rơi xuống, một khắc sau Nhâm Húc Dương trực tiếp mắng mở miệng, như vậy giọng cùng trước kia cái này, Một Thuộc về giọng giống nhau như lúc. Bung ra, tại sao phải bung ra, dựa vào cái gì muốn bung ra? Lưu Kiệt dừng dưng mở miệng đáp lại một câu. Thằng nhóc, biết ngươi rất lợi hại, Nhâm sư huynh đã tới, vội vàng đem Mộ Thuộc về bung ra nhanh chóng nghe đảm nhiệm lời của sư huynh tốt nhất không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ lưu kiệt trả lời đưa tới hiện trường mọi người khác khiếp sợ từng cái nhìn lưu kiệt nhỏ giọng lên tiếng khuyên can lưu kiệt nói nhưng mọi người nói nghe vào lưu kiệt trong lỗ thay nhưng giống như là xem như mây khói vậy lưu kiệt căn bản không cho ra bất kỳ đáp lại lưu kiệt ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn không biết điều ngươi như bây giờ đã là xúc phạm một quy còn không mau buông tay thả người mắt thấy lưu kiệt vẫn không có bất kỳ động tác Như vậy hành vi chính là ứng ngô chiêu tại nhầm kiếm phi lòng của hai người ý, trong lòng đắc ý đồng thời, còn làm bộ khuyên can lưu kiệt, trên thực tế nhưng là ướp gì lưu kiệt tiếp tục đem sự việc làm lớn một chút, như vậy mặt mũi chân thực để cho người cảm giác được chán ghét. Ta người này đi, ngày thường không thích quấy rầy người khác, cũng không nguyện ý tùy tiện đi đắc tội người khác, coi như là một cái người yêu thích hòa bình, nhưng là ta tính cách chính là người để cho ta một xích ta để cho người một trượng, nếu như có người cố ý tới khiêu khích ta. Ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lúc này bỏ qua, mà người này, chính là thuộc về ta nói loại người này, nếu hắn đều đã khi dễ đến ta đầu đi lên, ta cũng không sẽ cư như vậy dễ dàng bỏ qua cho hắn, có vài người hạ. Ngày thường sống trong nhung lụa thói quen, không có sao nên thật tốt dạy bảo dạy bảo mới được. Băng! Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, làm lưu kiệt những lời này nói cho tới khi nào xong thôi, một cái bàn tay một lần nữa đánh vào một thuộc về trên mặt, thanh âm phá lệ văng rội gơm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Làm cái này một cái cái tát vang dội thanh âm rơi xuống thời điểm, tên này tên là một thuộc về chàng thanh niên trên mặt giấu bàn tay lại lần nữa càng sâu, hai cái bàn tay dưới cả khuôn mặt trực tiếp xưng lên, ngay tức thì biến thành một con heo đầu. Mà một tát này dưới, nam tử trong miệng lại là rơi ra một cái răng tới, khỏe miệng chảy ra tí ti máu tươi. Tình cảnh như thế, vẫn là ở lưu kiệt tận lực thu lực dưới tình huống, nếu không dựa theo hắn thực lực mà nói. Cái này một cái bạt thai như thế nào vậy được đem hắn đánh máu tươi bay hói mới được. Thật quân tiểu tử, nói để cho ngươi dừng tay, lại vẫn dám động thủ tổn thương người, thật làm ta không tồn tại không được. Bàn tay còn không có thu hồi, chỉ nghe nhâm húc dương miệng nói ra một tiếng kêu lên, một giây kế tiếp đứng ở sau lưng hắn một tên thanh niên đệ tử trực tiếp biến mất ở tại chỗ, ngay tức thì chạy thẳng tới lưu kệ tới, mà chàng trai thực lực, bất ngờ là một người vượt qua lãnh vực cấp 8 năng lực người. Đạp tiêu cựu bộ. Người thanh niên này nam tử động ngay tức thì, Lưu Kiệt đã sớm có cảm ứng, lúc này vận dụng dậy đạp tiêu cựu bộ thân pháp, thời gian đầu tiên cầm cái này một thuộc về né tránh đến một bên, nam tử tới nhanh, Lưu Kiệt tránh né nhanh hơn, trực tiếp là để cho hắn nhào hụt một cái. Mà từ đầu chí cuối, cái này một thuộc về từ đầu đến cuối bị Lưu Kiệt cầm ở trên tay, hoàn thành từ một bên đến bên kia rời đi. Thời khắc này một thuộc về, một bộ mặt nhăn nhó hình dáng, tựa như tùy thời cũng có thể khóc lên tựa như lại là choáng váng đầu hoa mắt, bị Lưu Kiệt đánh nước mắt thẳng ở trong hốc mắt lần vượn. Ta còn không có cầm hắn dạy bảo đủ, các ngươi đây là ý gì? Nói chuyện đồng thời, một cái tắt lần nữa đánh ra, thanh thúy thanh âm lại lần nữa vang khắp ở hiện trường mọi người trong lỗ tai, nghe vào chân thực dụ cho người chú ý. Tiểu tử cản rỡ. Mình lên đường bị Lưu Kiệt tránh thoát, một cái vô hụt nam tử trong miệng phát ra một tiếng quát lên, thân hình lại lần nữa tại chỗ biến mất, hướng Lưu Kiệt phát động công kích. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ 2. Chàng trai thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8, từ thực lực trong cảnh giới đến xem đúng là cao lưu kiệt một cái cảnh giới lớn, nhưng nếu bản về thân pháp tốc độ tới, có đạp tiêu cửu bộ cửa này cao cấp thân pháp lưu kiệt làm sao sẽ lạc hậu tại hắn. Bước thứ hai bước ra tới, căn bản không có bất kỳ huyền nghi, lưu kiệt một lần nữa mang một thuộc về hai người đồng thời tránh thoát chàng trai công kích, lại lần nữa để cho hắn nhào hụt một cái. Giao giao. Tiếp liền tránh thoát người đàn ông này hai lần tấn công. Không có người nào so hiện trường mọi người vây xem lại rõ ràng bất quá chàng trai thực lực chân chính. Một người vượt qua lãnh vực cấp 7 tiểu tử lại tiếp liền tránh thoát cấp 8 năng lực người đánh. Điều này thật sự là để cho người có chút nam tử tiếp nhận. Dựa theo bình thường nhận biết tới xem, cấp 7 năng lực người ở cấp 8 năng lực người trước mặt hẳn không còn sức đánh trả chút nào mới lạ. Vượt qua lãnh vực cấp 7. Lúc này mới mấy ngày thời gian, thằng nhóc này rốt cuộc lại đột phá. Cảm ứng được lưu kiệt giờ phút này so với trước đó cường thịnh hơn khí thế Nô Chiêu cùng nhâm kiếm phi hai người trên mặt đồng thời thoáng qua kinh ngạc thần sắc, hiện nhiên là không có dự liệu được như vậy tình huống. Để cho ta bắt ngươi, có ngươi một phen nếm mùi đau khổ. Hai lần công kích bị lưu kiệt tránh thoát, lại là ngay trước hiện trường như thế nhiều tên đệ tử mặt, chàng trai mặt mũi rõ ràng vào thời khắc này cũng có không qua được, lần nữa lược xuất một câu lời đọc ác, thân hình nhắc tới, tốc độ so với trước đó còn phải nhanh hơn. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ ba. Đạp tiêu cửu bộ là một cửa cao cấp thân pháp. Vốn là chú trọng lấy lực mượn lực, mỗi một bước tốc độ cùng lực lượng đều là tiến một bước gấp đôi, nam tử thân hình nhắc tới đồng thời, lưu kiệt tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn, hai phe tốc độ đồng thời tăng trưởng, nam tử lại làm sao có thể đuổi theo kịp lưu kiệt thân hình. Bác bác bác. Liên ở khoảng thời gian này bên trong, tránh né lưu kiệt nhưng mà không có dừng động tác trong tay lại, lại là mấy đạo bàn tay thở ra, chính xác đánh vào một thuộc về trên mặt. Khi cuối cùng một cái tát hô ở một thuộc về trên mặt thời điểm, Hóa thân là heo đầu một thuộc về trực tiếp là hôn mê bất tỉnh, trực tiếp mềm ngã ở liền lưu kiệt trong tay. Thật là một phế vật, nói là con rùa đen rút đầu, còn không có con rùa đen chịu đựng đánh, mấy cái bàn tay liền đem ngươi đánh hôn mê bất tỉnh, liền cái này còn dám dạy huấn người khác. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, đã té xịu rồi một thuộc về bị lưu kiệt giống như là một cái rác dưới giống vậy trực tiếp ném ở trên đất, giống như một bãi bùn nát như nhau ngã trên đất. Thằng nhóc, ngươi có dũng khí. Một thuộc về té rồi bị Lưu Kiệt đưa mở, nhâm húc dương sau lưng xuất động tên đệ tử này cũng không có sẽ ra tay cần thiết, nhưng hắn từ đầu chí cuối cũng không có đụng phải Lưu Kiệt vặt áo, giờ phút này cũng chỉ có thể xóa bỏ, chỉ cảm giác được mình trên mặt một phiến cảm giác nóng hừng hực. Lại trước mặt nhiều người như vậy công khai đánh ngất sự đồng môn sư minh, ngươi người mới này thật đúng là không hiểu quy củ, bây giờ hãy cùng ta trở lại nhị trưởng lão nơi đó tiến hành xử phạt, nếu không thì không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Trước mặt nhiều người như vậy. Dưới tay mình đường đường một người vượt qua lãnh vực cấp 8 năng lực người lại làm được như vậy một cái tình cảnh, thân là mọi người đầu lĩnh nhâm húc dương rốt cục thì ngồi không yên, trong cơ thể linh năng hơi thở vào giờ khắc này lặng lẽ thả ra ngoài, một cổ mãnh liệt uy áp nhắm thẳng vào lưu kiệt đi. Nửa bước linh pháp cảnh giới, làm cái này một cổ hơi thở lặng lẽ không hơi thở hạ xuống ở cùng với trên người thời điểm, lưu kiệt sự chú ý cũng bị dẫn dắt đứng lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Luyện quanh là hắn vậy không nghĩ tới. Nhân kiếm phi ca ca này nhâm húc dương, thực lực lại đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp thực lực, đã là nửa bước linh pháp cảnh giới, bởi vì từ nơi này một cổ hơi thở bên trong, hắn bất ngờ phát giác một cổ thiên địa phép tắc hơi thở. Lưu Kiệt cũng không biết cái này nhâm húc dương ở toàn bộ võ động cung bên trong đệ tử cũ bên trong thực lực như thế nào, nhưng vậy lúc trước nghe qua đoạn thiên trần nói qua cái này lão nhị địa vị, giờ phút này làm nhâm húc dương hiển lộ ra hắn thực lực thời điểm, lượn quanh là hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Lấy 27-28 tuổi tuổi tác đạt tới nửa bước linh pháp cảnh giới, như vậy thực lực cảnh giới sợ rằng ở toàn bộ võ động cung ngàn người đệ tử bên trong đều là tuyệt đỉnh tồn tại, cũng khó trách chung quanh những người này ở đây nhâm húc dương đến sân sau này như thế cung cung kinh kính. Làm sao, ngươi đây là muốn động thủ? Nửa bước linh pháp cảnh giới, cũng khó trách ngươi có như vậy tự tin. lưu Kiệt cũng không sợ, thời khắc này hắn thuộc về cấp 7 thực lực, hơn nữa cùng bạo kiểu mẫu cùng với quy luật lực các loại vận dụng. Cho dù thời khắc này hắn không đánh lại cái này nhâm húc dương, nhưng nhâm húc dương nếu muốn bắt được hắn, như cũ không phải đơn giản như vậy chuyện dễ dàng, đây cũng là thuộc về lưu kiệt sức. Tất cả dừng tay cho ta. Quyết định chú ý sau đó, lưu kiệt trên mình thuộc về vượt qua lãnh vực cấp 7 linh năng hơi thở toàn bộ tràn ra đi ra, mắt thấy hắn cùng nhâm húc dương giữa hai người bầu không khí ở khoảnh khắc gian đổi được kiếm bạt nội trương đứng lên, vừa lúc đó, quắt một tiếng im lặng lại lần nữa từ giáo trưởng lối vào truyền ra. Một người quần áo trắng nam tử xuất hiện ở lối vào. Hàn Sư huynh, ngươi ngày hôm nay làm sao có thời gian đến tới nơi này vòng vo một chút? Thấy được quần áo trắng chàng trai một khắc kia, Nhân Húc Dương dẫn đầu mở miệng trước nói. Chương 1056, Đại sư huynh Lam Yên Hà. Húc Dương, các ngươi ở chỗ này gãi nhau làm gì? Quần áo trắng nam tử xuất hiện, hiện trường rất nhiều đệ tử rối rít không người một bái, có thể gặp vị này quần áo trắng chàng trai thân phận cũng không bình thường mà người này cũng chính là toàn bộ võ động cung đệ tử bên trong dẫn đầu, bị dự là quân tử kiếm đại sư Huynh Lam Yên Hà. Cả người quần áo trắng, hơn nữa bản thân khí chất bất phàm, nếu như nói Nhâm Húc Dương cho người cảm giác giống như là một cái thô cuồng trảm mã đao mà nói, vậy Lam Yên Hà cho người cảm giác càng giống như là một cái tinh xảo nhỏ kiếm, giữa hai người khí chất thật là khác xa lắc xa lơ. Ha ha, đại sư huynh tới thật đúng lúc, cái này giáo trưởng bên trong có người tư chuyện gây chuyện. Hơn nữa người này vẫn là một người mới vừa đệ tử mới vừa nhập môn, dựa theo chúng ta linh tôn môn quý cụ, hẳn đem hắn mang tới trước mặt trưởng lão tiến hành xử phạt mới là, ta cái này mới vừa phải chuẩn bị động thủ bắt lại người này, không nghĩ tới đại sư huynh ngày hôm nay lại tới, trong ngày thường ngươi nhưng mà đóng cửa không ra. Quân tử kiếm Lam Yên Hà, lưu kiệt lần nữa trước cùng đoạn thiên trần thương lượng thời điểm cũng là nghe hắn nhắc tới, so sánh với cái này nhâm húc dương mà nói. Vị đại sư huynh này rõ ràng ở đối nhân xử thế trên muốn chính trực rất nhiều, Lưu Kiệt vậy không nghĩ tới mình ngày hôm nay lại trong chốc lát đồng thời gặp được Nhâm Húc Dương và Lam Viên Hà, cũng coi là một cái vui mừng, bất quá dựa theo dưới mắt cái tình huống này tới xem, cái này gặp mặt phương thức rõ ràng có cái gì không đúng. Lưu Kiệt còn chưa mở miệng, một bên Nhâm Húc Dương ngược lại thì kẻ ác cáo chẳng trước, trực tiếp là đem tất cả trách nhiệm đẩy tới Lưu Kiệt trên mình, như vậy mặt mũi thật là làm cho người cảm thấy chán ghét. Bất quá lấy nhâm húc dương võ động cung đệ tử bên trong xếp thứ hai tồn tại, hiện trường cũng không có một người đệ tử dám lên tiếng thay lưu kiệt nói chuyện, mọi người rối rít túi đầu, không có người nào dám đứng ra là lưu kiệt nói chuyện. À, mới tới đệ tử tư chuyện gây chuyện. Chúng ta võ động cung thật lâu chưa bao giờ gặp lớn gan như vậy người mới, ta ngược lại là phải xem một chút người này kết quả là ai, có lớn như vậy can đảm. Lam yên hà tiến lên. Một mắt chính là thấy được giờ phút này đã choáng váng té xuống đất một thuộc về cùng với đứng ở một thuộc về bên cạnh Lưu Kiệt, ánh mắt đương nhiên là phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Tại hạ Lưu Kiệt, chính là cái này một vị trong miệng người đệ tử kia, lần nữa gặp qua Lam Sư Hinh. Lam Yên Hà chú ý tới Lưu Kiệt, Lưu Kiệt vậy vẫn đem tầm mắt đặt ở Lam Yên Hà trên mình, cho dù là mang theo chất vấn rộng, từ Lam Yên Hà trong miệng nói ra vậy so với cái này nhầm húc dương nghe vào muốn xuôi thai rất nhiều. Lưu Kiệt tự nhiên cũng là tương đương khách khí đáp lại một tiếng. "À, ngươi là Lưu Kiệt? Chính là bái tại tự tại trưởng lão trong môn tiên đệ tử kia, sớm ở mấy ngày trước ta liền nghe nói qua chuyện này, không nghĩ tới ngày hôm nay lại sẽ ở chỗ này gặp phải ngươi, nói một chút đi, hết thệ các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lam Yên Hà thành tựu mọi người bên trong đại sư mình, lời nói mặc dù vững vàng, nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo một tia uy nghiêm, cái này một bộ khí thế bày ở nơi đó Mọi người tất cả đều là yên tĩnh lắng nghe, nhìn dáng dấp ở rất nhiều đệ tử bên trong uy vọng vậy không hề nhỏ. Nhắc tới cũng không việc gì, chính là ta mới vừa đến nơi này, vị sư huynh này gây chuyện thôi, hai lần ba lần dưới, ta cũng không thể làm gì khác hơn là thay các vị trưởng lao dạy bảo dạy bảo hắn, cái này không phải tốt thì gặp phải tới chỗ này nhâm sư huynh, sự việc liền làm thành bộ dáng này. Lưu kiệt giờ phút này ngược lại là lộ vẻ được dị thường khốt khéo. Đầu đuôi gốc ngọn đem đúng sự kiện đi qua giải thích cho hiện trường đứng vững Lam Miên Hà, nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt còn có thâm ý khác nhìn trước mặt Nhân Húc Dương một mắt, trong đó bao hàm ngụ ý không cần nói cũng biết. "Hừ, ngươi thằng nhóc này ngược lại là miệng lưỡi chân tru, đang sự việc cũng có thể để cho ngươi nói thành phản, thật là điên đảo há trắng, vậy ngươi làm sao không nhắc tới bổn sư huynh để cho ngươi bung ra một thủ về, ngươi nhưng buông tay không đúng nếu không phải là đem hắn đánh choáng váng chuyện đã qua." Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống, Một bên nhâm húc dương ngay sau đó mở miệng tiếp lời, cái này một bộ không kịp đợi dáng vẻ thật là giống như là hận không được tất cả mọi người biết như nhau. Không sai, nhâm sư huynh nói không sai, chuyện này trách nhiệm đều là ở ngươi, còn dám ở chỗ này điên đảo hát trắng. Bây giờ đại sư huynh vậy đi tới hiện trường, nể tình chúng ta là cùng chung nhập môn tình cảm lên, ngươi vẫn là đảng hoàng quỳ xuống trưởng lao trước mặt tiếp nhận xử phạt, nếu không chuyện này coi như không xong rồi, mọi người đều là mới vừa mới nhập môn. Ngươi thật làm nơi này là ngoại giới không được, là ngươi muốn đánh là có thể tùy tiện đánh. Một bên ngô chiêu ngay sau đó mở miệng, lại là có loại thêm dầu thêm mỡ cảm giác, hận không được cái cây đuốc này đốt lại vượng một ít, tư mã chiêu tâm, mọi người đều biết. Quỳ xuống trước mặt trưởng lão tiếp nhận xử phạt. Ta chỉ là tự vệ, có giữa lúc lý do, tại sao phải bình trắng vô cớ tiếp nhận xử phạt, thêm nữa nói, ta và hai vị sư huynh ở chỗ này nói chuyện, ngươi ngô chiêu lại coi như là cái thứ gì, dám chen miệng chúng ta nói chuyện. Ta xem ngươi là quên nhập trước cửa ta phiến ngươi bạt thai tình huống, xem ra ngươi trí nhớ cũng đích xác là không tốt. Nhân Húc Dương và Lam Viên Hà thành tiểu mọi người bên trong đứng hàng thứ nhất thứ hai đệ tử cũ, cảnh tượng này hạ tự nhiên có nói chuyện tư cách, nhưng Ngô Chiêu là một tên đệ tử mới nhập môn, giờ phút này chen vào nói liền lộ vẻ được có chút không phân chia mình thân phận. Lưu Kiệt vậy không chút nào cho cái này, Ngô Chiêu lưu mặt mũi, trực tiếp mở miệng nói: "Ngươi bị Lưu Kiệt ngay trước nhiều người như vậy nói tới dậy bị và bạc thai sự việc, Nô no chiêu trên mặt lúc này tăng đến đỏ bừng, nơi nào còn có trước một bộ nghĩa tránh ngôn từ dáng vẻ, giờ phút này lại là đem mối thù này trong lòng âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị sau này tìm lại thời gian thật tốt sửa trị sửa trị Lưu Kiệt. Hốc Dương, Lưu Kiệt nói nhưng mà thật không. Cái này một thuộc về ngày thường xác thực dựa vào mình lý lịch ra sự việc ở đệ tử bên trong làm sàng làm vậy, chuyện này người ta cũng đều là rõ ràng, không nghĩ tới ngày hôm nay thằng nhóc này cũng là đụng phải đâm đầu. Bị Lưu Kiệt cái này mới nhập môn tiểu sư đệ dạy dỗ, nói đến thật đúng là buồn cười. Nhân húc dương trừng mắt một cái bên cạnh Nô Triều, Nô Triều lúc này mới lã trá ý miệng, một bên Lam Yên Hà mở miệng, không nghĩ tới lời nói lối ra ý nghĩa bên trong thậm chí có nghiêng về Lưu Kiệt ý nghĩa. Nghe đến chỗ này, Lưu Kiệt cũng là kinh ngạc, mặc dù trước đã nghe đoạn thiên trần đề cập tới cái này Lam Yên Hà làm người chính trực, nhưng cái này vừa lên tới trước mặt nhiều người như vậy liền nghiêng về mình cái này đệ tử mới vừa nhập môn cái này lam yên hà đại sư huynh trong hồ lô lại là bán thuốc gì ta xem chuyện này vẫn là chúng ta lúc không có ai tự mình giải quyết đi lưu kiệt thân vị sư đệ ra tay làm bị thương một thuộc về người sư huynh này tự nhiên cũng có không đúng sự việc chuyện này liền do ta tới xử lý đi vậy cũng không được thằng nhóc này phải dựa theo môn quy xử lý ít nhất cũng phải nhốt vào hầm giam chi một người trong tháng mới được lam yên hà thanh âm rơi xuống một bên nhâm húc dương ngay sau đó mở miệng rõ ràng cho thấy không có thả qua lưu kiệt ý nghĩa Trước 1057, đối trận Lam Viên Hà. Ha ha, ta nói Lam sư huynh, ngươi nói lời này là ý gì? Coi như ngươi muốn lúc không có ai đơn độc giải quyết hết chuyện này, ngay trước mọi người mặt, ngươi cũng hẳn cho chúng ta một câu trả lời đi. Nhân Húc Dương mang một tia dẻo cợt rộng mở miệng hướng về phía Lam Viên Hà mở miệng, trực tiếp là muốn ép Lam Viên Hà tỏ rõ một cái thái độ. Hắn ngược lại là phải xem xem, chuyện này Lam Viên Hà kết quả muốn như thế nào xử lý. Chúng ta Linh Tôn môn từ trước đến giờ đều là lấy cường giả làm chuẩn. Võ động cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở chỗ này trước ta liền nghe nói thằng nhóc ngươi đã ở là khảo hạch nhập môn bên trong trở thành một người đệ tử cao cấp. Nếu là như vậy, vậy không bằng cùng ta tỉ thí một chút. Chỉ cần ngươi tiếp ta nhất kích. Ngày hôm nay chuyện này coi như như thế đi qua. Ta lấy võ động cung ghế thủ lãnh đại đệ tử thân phận cho ngươi làm bảo đảm. Ngươi thấy thế nào? Mắt thấy một bên nhâm hút dương từng bước ép sát. Lam Yên Hà không hề chậm chạp, tựa hồ đã sớm nghĩ xong đối sách. Giờ phút này chậm chạp mở miệng, tầm mắt đầu về phía trước lưu kiệt. Lam Sư Huynh người là nghiêm túc, đến lúc đó có thể dù sao cũng không muốn cố ý mở nước cả. Nghe đến chỗ này, Lam Yên Hà quyết định rõ ràng cũng để cho Nhâm Húc Dương sứng sốt một chút, ngay sau đó lớn tiếng mở miệng, tựa hồ là cố ý để cho mọi người nghe rõ ràng. Lấy Lam Yên Hà thực lực, hắn tự nhiên sẽ không đối với cái này phương thức giải quyết có ngăn cản, nhưng thời khắc này Lam Yên Hà đã rõ ràng biểu hiện ra đối với cái này lưu kiệt thiên vị ý, Nhâm Húc Dương chỉ sợ Lam Yên Hà sẽ ở sau tỉ thí bên trong cố ý mở nước lưu kiệt. Lúc này mới cố ý lớn tiếng mở miệng nói, làm sao, chẳng lẽ là ta hồi lâu đóng cửa không ra, đệ tử này giữa sự việc đã đến phiên ngươi nói chuyện. Ngay trước mặt của mọi người, ta tự nhiên sẽ không cố ý mở nước, ngươi nếu là không chịu phục ta phương thức xử lý, nếu không hai người chúng ta cũng tới luyện một chút. Lam Yên Hà vững vàng mở miệng, nhưng là dùng nhất bình tĩnh nói ngăn chặn nhâm húc dương miệng, một câu nói như vậy một nơi, nhâm húc dương cũng còn là mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Yên Hà sẽ như vậy đáp lại. Ở toàn bộ võ động cung rất nhiều đệ tử bên trong, ai không biết đại đệ tử Lam Yên Hà thực lực, và hắn cái này vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp không cùng, Lam Yên Hà nhưng mà thật linh pháp cảnh giới, cho dù chỉ là có linh pháp cảnh giới cấp 1 thực lực, đó cũng là thật hất tóc một cái cảnh giới, hoàn toàn bất đồng với vượt qua lãnh vực, một điểm này, cũng là Lam Yên Hà mặc dù có thể trở thành võ động cung ghế thủ lãnh đại đệ tử nhất một trong nguyên nhân trọng yếu. Được, nếu đại sư huynh đều đã nói như vậy, Ta cái này mới nhập môn người mới dĩ nhiên không có lời gì có thể nói, ta chuẩn bị xong. Một giây kế tiếp, ngay trước mặt của mọi người, Lưu Kiệt trực tiếp mở miệng đáp ứng, lại là đưa tới người chung quanh rối rít kinh ngạc, từng cái há to mồm tình cảnh nhìn qua quả thực để cho người cảm thấy buồn cười. Thằng nhóc này lại trực tiếp đáp ứng, thật là không biết trời cao đất rộng, hắn đối mặt nhưng mà làm sư vinh, linh pháp cảnh giới một cấp thực lực làm sư vinh. Thằng nhóc này không khỏi vậy quá ngông cuồng đi, không không không. Đã không thể dùng cuồng để hình dung, chẳng lẽ thằng nhóc này não đường về thanh kỷ, tư tưởng có vấn đề gì? Hiện trường trung quanh, những đệ tử khác rối rít mở miệng, trừ khiếp sợ ra, chính là đối với Lưu Kiệt như vậy cuồng ngạo biểu hiện bất mãn, đều là lấy một loại thần sắc quái dị nhìn về phía Lưu Kiệt. Chuẩn bị xong liền trực tiếp bắt đầu đi, yên tâm, ta muốn ta chút mặt mũi này vẫn phải có, chỉ cần ngươi tiếp được ta một chiều, chuyện này đến đây thì thôi, dĩ nhiên, ta vậy sẽ không khi dễ ngươi. Tay trong nhẫn không gian chớp mắt một cái trường thương đã xuất hiện ở Lam Yên Hà trong tay, vũ khí này trên ánh sáng bạc lưu chuyển trên đó tràn đầy cường đại linh năng nội tình, lại là một kiện thánh khí, trường thương bạc mang, chính là ván này thanh khí tên chữ. Theo ván này thánh khí xuất hiện, Lam Yên Hà trên mình vậy tràn ra ra linh năng hơi thở, cái này cổ linh năng hơi thở mặc dù không phải là như vậy bá đạo, nhưng lại như nước biển như nhau dốc rách lưu chuyển tựa hồ có vô cùng vô tận thế, mà vào giờ khắc này, Lam Yên Hà cả người đều tựa như dung vào mảnh thiên địa này bên trong, đúng cái thiên địa cũng vào giờ khắc này giống như là hắn tiếp tế như nhau, không gián đoạn cung cấp cho hắn dư thừa linh khí, tới bổ sung trong cơ thể hắn linh năng. Phần này cảnh tượng cho người một cổ rất cảm giác kỳ diệu, tựa hồ chỉ cần Lam Yên Hà tổn thất một điểm linh năng năng lượng, thiên địa linh khí liền sẽ lập tức tràn vào vào trong cơ thể đối với hắn tiến hành bổ sung, mà thiên địa thế vậy vào thời khắc này ảnh hưởng Lam Yên Hà tự thân khí thế, ảnh hưởng những người khác đối với hắn cảm giác. Mượn thế tại thiên địa đại đạo, đây cũng là giờ phút này Lam Yên Hà cho người cảm giác. Linh pháp cảnh giới một cấp. Không nghĩ tới Lam Sư huynh tuổi còn trẻ cũng đã là linh pháp cảnh giới cao thủ, thật là làm cho người kinh ngạc. Nguyên nhân chính là là mình nắm giữ thiên địa quy luật lực, Lưu Kiệt tự thân đối với quy luật lực cảm ứng vậy rất là bén nhạy. Lam Yên Hà khí thế xuất hiện thời gian đầu tiên, một cổ quy luật lực hơi thở đã xuất hiện ở Lưu Kiệt cảm ứng bên trong, mà vạn năng quét hình đã thời gian đầu tiên mở. Lưu Kiệt dĩ nhiên là rõ ràng nắm giữ trước mặt Lam Yên Hà thực lực chân chính. Linh pháp cảnh giới một cấp, chính là Lam Yên Hà thực lực. Lam Yên Hà nhìn qua cũng không quá 20 hơn tuổi hình, dáng, thực lực liền đã đạt đến linh pháp cảnh giới một cấp, có thể thấy người này tư chất đã năng lực, vậy xứng đáng không thẹn là võ động cung đệ nhất đại sư huynh. Tới, một khắc sau, Lam Yên Hà trong tay vậy một cái thánh khí bạc mang trực tiếp tại tại chỗ chấn lên, thương mang nhắm thẳng vào ngay phía trước Lưu Kiệt tới, nói xong nhất kích quyết thắng. Mà giờ khắc này Lam Yên Hà chính là tin tưởng phát động khởi nhất kích. Đây là không có chút nào sặc sỡ nhất kích, theo những cái kia lộng lẫy sặc sỡ chiêu thức so với, một kích này phát ra càng giống như là mới học tập vận dụng vũ khí người phát ra, nhưng chính là một chiêu này bình thường chất phát nhất kích, mang cho Lưu Kiệt nhưng là khác một phen cảm giác. Không thể tránh né. Phân Minh chỉ là trường thương bạc mang nhắm thẳng vào, Lưu Kiệt nhưng lại khác một phen bất đồng cảm giác, cái này nhìn như thông thường nhất kích, trong đó nhưng ẩn chứa thiên địa quy luật lực vận dụng. Lam Yên Hà nói không lưu tay, thật là không có bất kỳ nương tay ý nghĩa. Cùng bạo kiểu mẫu mở, đạp tiêu kiểu bộ thân pháp mở. Sớm ở Lam Yên Hà mở miệng ngay tức thì, đối diện Lưu Kiệt cũng đã làm ra phản ứng. Đối mặt một vị linh pháp cảnh giới cấp một cao thủ, chỉ có cấp bảy thực lực hắn lại nào dám có nửa điểm cất giấu. Giờ phút này lại là trạng thái rốc hết, hồi lâu không vận dụng cùng bạo kiểu mẫu cũng vào thời khắc này động dùng đến. Đạp tiêu kiểu bộ cao cấp thân pháp thời gian đầu tiên vận dụng. Thời gian đầu tiên hướng sân danh giới vị trí phong tới, bước ra một bước, vẫn như cũ không tránh được La yên Hà một kích này, Thương Mang giống như giải ánh mắt vậy, lại là mình đi theo Lưu Kiệt thân hình đi, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Cái này chính là Đại sư huynh thực lực, Linh pháp cảnh giới cấp một thực lực. Thằng nhóc này xong rồi, coi như hắn có thiên đại bản lãnh, vậy không có cách nào tránh thoát một kích này. Sân trung quanh, một ít đệ tử cửa phát ra kêu lên, mà một khắc sau, Thương Mang đã muốn đến gần Lưu Kiệt trước người. Trước 1058, đạp tiêu vô cùng ý, chín lần ra chỉ. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ hai. Mắt thấy thương mang thì phải đối với Lưu Kiệt thân hình. Hiện trường không ít người bên trong đã phát ra một loạt kinh ngạc thanh âm. Giờ phút này đã thuộc về làn danh giáo trưởng Lưu Kiệt vô luận như thế nào nhìn qua đều đã không đường có thể lui. Nhưng chính là ở như vậy dưới tình huống, Lưu Kiệt trực tiếp là đem chân phải đạp ở sân danh giới trên tường rào. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ hai sử dụng ra, miễn cưỡng đem mình thân hình vặn lộ lại. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Lưu Kiệt thân hình cùng Lam Viên Hà phát ra vậy một đạo thương mang cơ hồ là lướt qua thân hình mà qua, vậy tại tất cả người nhìn không thể tránh né nhất kích, lại là miễn cưỡng bị Lưu Kiệt lấy thân pháp tránh đi. Ồ, nhất kích phát ra, Lam Viên Hà đã thu thương dừng tay, nhưng thương mang vẫn như cũ tại chỗ bên trong tàn phá, lấy linh pháp cảnh giới một cấp thực lực hắn mà nói, một kích này đã đủ để ứng đối chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 7 Lưu Kiệt Húng chi một kích này bên trong, còn bao hàm hắn lĩnh ngộ thiên địa quy luật lực. Mắt thấy vậy bị lưu kiệt tránh qua thương mang thì phải đụng tại giáo trường vách tường trên, lấy Lam Yên Hà một kích này tới xem, sợ rằng một kích này đi xuống sẽ để cho đúng mặt vách tường đều ở đây khoảnh khắc gian không còn gì vô tổn, mà liền vào giờ khắc này, mọi người chỉ gặp Lam Yên Hà tay phải nhẹ nhàng như vậy vừa nhất, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, thương mang trực tiếp cưỡng ép trên không trung vạn lộ lại, một lần nữa điều chỉnh thân hình hướng đạn né tránh qua lưu kiệt đi Từ Lam Viên Hà trong miệng nhẹ giọng tuôn ra một tiếng khẽ quát. Một giây kế tiếp, vậy một đạo vốn là nhanh chóng thương mang lại lần nữa tốc độ mau chóng thăng, miễn cưỡng tăng lên một cái cấp bậc, lại lần nữa nhắm thẳng vào Lưu Kiệt tới. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ ba, thương mang tốc độ công kích tăng lên, để cho mới vừa đứng vững gót chân Lưu Kiệt ở một giây kế tiếp một lần nữa chính diện đối mặt Lam Viên Hà công kích, vậy căn bản phản ứng không kịp nữa. Đối mặt một cấp này, Lưu Kiệt cũng không dám lười biếng chút nào, đạp tiêu cửu bộ bước thứ ba lần nữa hướng một bên bước ra. Lại lần nữa muốn né tránh một kích này. Tê rồi. Cứ việc lưu kiệt đã ở thời gian đầu tiên làm ra phản ứng, nhưng đối mặt đông nhiên tăng lên thương mang tới xem, vẫn là không có hoàn toàn né tránh qua thương mang công kích. Một tiếng vải lôi xé thanh âm truyền lọt vào trong thai, phía bên phải và táo trực tiếp bị thương mang tháo ra một khối lớn. Làm sao có thể? Cái này cũng không đánh trúng. Tiểu tử này thân pháp có cổ quái. Trung quanh quan sát đệ tử bên trong lại lần nữa phát ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Cái này nhìn như không thể tránh né nhất kích, cái này lưu kiệt lại lại lần nữa tránh thoát. Tiểu tử này thân pháp thật có cổ quái, thương mang tốc độ tăng lên, tiểu tử này thân pháp tốc độ vậy tăng lên, ở nơi này là vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người có thể đạt tới tốc độ. Đám người bên trong, vẫn có một ít ánh mắt sáng ngời người, lúc này liền là có người phát ra thanh âm kinh ngạc, kinh ngạc tại lưu kiệt nơi đạt tới tốc độ. Quả thật như vậy, như vậy tốc độ phản ứng và thân pháp, sợ rằng đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 9 tốc độ. Lam sư huynh cũng không có cố ý mở nước, là thằng nhóc này có cổ gái, một ít thực lực cảnh giới không đủ đệ tử dĩ nhiên là xem không hiểu thời khắc này cái này tình cảnh, nhưng như cũ không ảnh hưởng những người khác đối hắn tiến hành giảng giải. Giờ phút này đã rút lui đến giáo trưởng lối vào mọi người rối rít đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt trên mình, rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc thời khắc. Mọi người kinh ngạc đồng thời, nhưng vậy như cũ có người thấy tình huống như vậy buộc phát sắc mặt tâm trầm, như vậy đội ngũ chính là đứng ở một bên Ngô Chiêu các người bao gồm nhâm húc dương ở bên trong. Mắt thấy lưu kiệt lại nhiều lần nẻ nhanh qua Lam Yên Hà công kích, nhâm húc dương tâm tình của giờ khắc này có thể tưởng tượng được. Xem ra tình huống và các ngươi nói có chút không giống à, thằng nhóc này có thể cũng không phải là trong miệng các ngươi như vậy nhỏ yếu. Nhâm húc dương mở miệng, lời nói này dĩ nhiên là nói cho một bên ngô chiêu cùng với nhâm kiếm phi hai người ta nói. Chúng ta vậy không biết chuyện gì, lúc này mới qua mấy ngày thời gian, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực lại lại đột phá lần nữa. Xem ra đoạn thiên trần thằng nhóc này đụng đại vận lại mời được hắn. Lưu kiệt mạnh đại tự nhiên là để cho Nô Chiêu rất không thoải mái, nhưng dưới mắt tình huống như vậy, Nô Chiêu vậy không có cách nào, bất quá có nhâm húc dương như vậy một vị nửa bước linh pháp cảnh giới cao thủ trấn giữ, nói không có sức vậy không là không thể nào. Xem ra thằng nhóc này thật giống như trên mình có ít thứ, nếu như ta không có đoán sai, thằng nhóc này trên mình tuyệt đối có cao cấp thân pháp, nếu không không thể nào tiếp liền tránh thoát Lam Yên Hà công kích. Một bên nhâm kiếm phi cũng là mở miệng, nhưng hắn chú ý một chút rõ ràng và ngô chiêu hai người có chút không cùng. Linh năng công pháp và linh khí như nhau, giống vậy ảnh hưởng năng lực người tổng hợp thực lực chiến đấu, có một môn cường đại công pháp, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải không không khả năng sự việc, mà lưu kiệt biểu hiện như vậy, cũng càng thêm để cho nhâm kiếm phi xác nhận lưu kiệt thân hoài bảo bối nghiêm túc linh năng công pháp sự thật. Ha ha, phải không, bất quá không trọng yếu, hắn môn công pháp này, ta muốn đi. Nhâm húc dương nói năng thận trọng Sắc mặt tâm trầm mở miệng nói. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Vậy thương mang vân minh vô số lần có cơ hội sẽ trực tiếp đem Lưu Kiệt đánh chúng, nhưng lại vô số lần bị Lưu Kiệt vận dụng thân pháp tránh thoát. Cảnh tượng như vậy, thật sự là để cho người có chút nam tử hiểu. Đối mặt như vậy tình huống, hiện trường đứng vững những đệ tử khác giờ phút này ngây người như phống, trong chốc lát lại là không biết nên nói cái gì. Một lần hai lần, hoặc giả là cái này Lưu Kiệt vận khí tốt, vừa vận tránh thoát Lam Viên Hà Đại sư huynh công kích. Nhưng cái này dạng 3 lần 4 lần nhiều lần tiếp liền nảy tránh, vậy thì không phải là vận khí có thể giải thích. Đạp tiêu cửu bộ, thứ 9 bước. Làm thứ 9 bước bước ra thời điểm, Lưu Kiệt vận chuyển khí thế vậy vào thời khắc này đưa lên đến trình độ cao nhất, Đạp tiêu cửu bộ không chỉ là một môn thân pháp, lại là một loại mượn lực xúc thế công pháp, mỗi một bước bước ra đều đưa tăng lên Lưu Kiệt tốc độ cùng lực lượng, mà làm Lưu Kiệt giờ phút này bước ra thứ 9 bước thời điểm, rốt cuộc hoàn chỉnh đem thứ 9 bước đạp đi ra. Vượt qua lãnh vực cấp 9 khí thế, Làm thứ 9 bước tạo thành thời điểm, cảm nhận được lưu kiệt trên người khí thế, lượn quanh là Lam Yên Hà đều kinh ngạc vạn phần. Một khắc sau, một mực thuộc về nẻ tránh bên trong lưu kiệt rốt cuộc khua kiếm, lại là muốn theo mình thường mang chính diện ngại cương. Phịt. Một khắc sau, một cổ vô hình đợt khí ở toàn bộ giáo trường tung động lên, đem tất cả mọi người quần áo tung lên, đợt khí kéo dài suốt nửa phút thời gian, rốt cuộc quy về lắng xuống. Đợt khí biến mất, mọi người tầm mắt lại lần nữa ở hiện trường bên trong tìm. Một đạo thân hình như cũ đứng yên tại chỗ bên trong, trường kiếm nhắm thẳng vào mặt đất, người này chính là Lưu Kiệt. ngăn cản. Đỡ được. Hiện trường đột nhiên vang lên một giọng nói, phá vỡ yên tĩnh khó được. Cho nên chuyện này coi như là kết thúc. Lưu Kiệt mở miệng, nhìn phía trước Lam Yên Hà nói. Trước 1059, nhị trưởng Lão tâm tư. Kết thúc, người đỡ được ta nhất kích, chuyện này cứ như vậy đi qua. Nếu là có người còn dám tới lấy chuyện này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi ngươi có thể tới tìm ta. Lam Yên Hà sau đó một khắc mở miệng, một tiếng này âm bên trong sen lẫn hùng hậu linh năng hơi thở, truyền vào trong thai của mỗi người. Ha ha, nếu Lam Sư Huynh đã nói như vậy, vậy chuyện này cứ tính như vậy, nhưng nếu là sau này còn để cho ta biết cái này lưu kiệt còn có vượt qua sư môn chuyện anh em, ta như cũ sẽ nghiêm trị không tha. Lam Yên Hà nói coi như là hoàn toàn đem cái này một tràng náo nhiệt vạch xuống số câu, việc đã đến nước này, nhân húc dương vậy tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Ánh mắt một lần nữa đầy đủ ngầm thâm ý nhìn một cái sân bên trong lưu kiệt, mang mọi người rời đi hiện trường. Còn lăng ở chỗ này làm gì, ký vậy xem đủ rồi, có phải hay không nên tiếp tục hồi đi tu luyện, tỉ võ đại hội các ngươi đều đã chuẩn bị xong. Lam yên hà lên tiếng lần nữa, hiện trường vây xem rất nhiều đệ tử lúc này mới rối rít tản ra, tiếp tục đi riêng mình sân tiến hành huấn luyện. Thanh tựu người mới ngươi rất tốt, lấy cấp 7 thực lực cũng đã nắm giữ thiên địa quy luật lực. Ngươi thiên tư cho dù là dòi mắt toàn bộ linh tôn môn cũng có thể xếp hàng lên danh hiệu, ta rất mong đợi ngươi đang so võ đại thi đấu lên biểu hiện. Lam yên hà lên tiếng lần nữa, lưu lại một câu nói sau đó đi thẳng ra khỏi giáo trường, như vậy tới lui tự nhiên, ngược lại là lộ vẻ được dị thường không câu chết. Ừ, xem ra tiếp theo cái này tỷ võ giải thi đấu phải được chuẩn bị thật tốt chuẩn bị mới được, một cái ngô chiêu còn không có giải quyết, bây giờ ngược lại thì lại tới một cái nhâm húc dương. Thật là đi tới chỗ nào cũng cho ta ngạc nhiên mừng rỡ ạ." Lưu Kiệt thấp giọng lẩm bẩm một câu sau đó, cũng là bước ra hiện trường, mà Lưu Kiệt cũng không biết, mới vừa toàn bộ giáo trường lên phát sinh hết thảy đều bị mấy cặp mắt nhìn chăm chú, làm làm nhân vật chính hắn, tất cả hành động dĩ nhiên là bị nhìn rõ ràng. Võ động cung chủ điện nội bộ, mấy đạo thân hình giờ phút này đang phân ngồi ở hai bên trái phải, một mặt vân kính giờ phút này đang bày thả ở chính giữa, chính là trước khi khảo hạch bên trong chư vị trưởng lão dùng để trà xem khảo hạch linh khí. Mà giờ khắc này ngồi ở chỗ này, chính là nhị trưởng lão các người. Thằng nhóc này chỉ sợ không phải giống vậy đệ tử, lúc này mới mới vừa gia nhập chúng ta linh tôn môn mấy ngày, cũng đã hoàn thành đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 7. Bây giờ lại liền Lam Yên Hà công kích cũng có thể chặn, chỉ sợ là cái trời tư tuyệt đẹp kỳ tài hạ. Một vị trong đó đang ngồi trưởng lão mở miệng, đối với Lưu Kiệt trước khi biểu hiện làm ra như vậy đánh giá, lấy hắn thân phận tới xem, như vậy phát biểu cũng là đối với Lưu Kiệt lớn nhất một loại khen ngợi. Đúng vậy, nhị trưởng lão, như vậy đệ tử không nên mai một ở đó một tự tại trong tay, coi như là hắn thực lực mạnh hơn nữa cũng không nên, nếu không đến khi tương lai thằng nhóc này tiến vào chủ cung bên trong, như vậy khen thưởng coi như chuyện không liên quan tới chúng ta tỉnh. Một vị trưởng lão khác mở miệng, thanh âm bên trong tựa hồ đừng có ám chỉ. Nói không sai, bất quá muốn cho cái đó tự tại buông tay, chỉ sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Nghe những thứ khác hai vị trưởng lão nói, nhị trưởng lão thản nhiên mở miệng nói. Nhị trưởng lão Vậy tự tại gần đây tự do vương tuần qua, lại là cho rằng mình ở võ động cung bên trong đã không người có thể địch lúc này mới dám như vậy càng hẳn rỡ, ngày chúng ta có phải hay không vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội thật tốt sửa trị sửa trị hắn. Diệt một diệt hắn uy phong. Không nghi ngờ chút nào, giờ phút này ngồi ở chỗ này, đều là lấy nhị trưởng lão cầm đầu chư vị trưởng lão, chư vị kia từ trưởng lão cùng với si mê kiếm pháp tứ trưởng lão ra, tất cả trưởng lão cũng ngồi ở chỗ này. Lão phu đang có ý đó. Nhị trưởng lão mang tay kéo một cái, vân kính bên trong cảnh tượng trực tiếp quy về hắc giám. Không qua cửa tại chuyện này, chúng ta còn được thật tốt thương lượng một chút mới được. Theo trong môn chú đóng đệ tử báo lại, cái đó tự tại thật giống như mới vừa tiến vào đến trong môn ba pháp bí cảnh bên trong, sợ rằng đang so võ đại thi đấu mở trước kia cũng tuyệt đối sẽ không đổi về. Nếu không chúng ta liền thừa dịp đoạn này thời gian, trước tìm cơ hội đem điều này lưu kiệt chèn ép chèn ép, sau đó để cho hắn chủ động thoát khỏi tự tại, bái tại nhị trưởng lão môn hạ của ngài. Nhất phía bên phải trưởng lão tầm mắt nhìn về phía hướng ngồi trên vị trí nhị trưởng lão mở miệng nói. Lần này tỷ võ cuộc tranh tài khen thưởng là tiến vào vũ pháp điện bên trong, phần thưởng này cũng không phải là đệ tử bình thường cũng có thể dễ dàng đung tha, không bằng chúng ta cho thằng nhóc này một cái cam kết, để cho hắn cam tâm tình nguyện thoát khỏi tự tại. Cái này ta cảm thấy có thể, dù sao dựa theo cái này lưu kiệt tư chất tới xem, ngày sau nhất định là có tư cách tiến vào đến vũ pháp điện bên trong, trước thời hạn một ít cũng không có cái gì ta cảm thấy ngược lại là có thể. Một người khác trưởng lão gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Nhỏ không cần phải nói những thứ này, các ngươi nói những thứ này ta trong lòng làm sao có thể không rõ ràng, bất quá nói cho cùng chúng ta vẫn là phải xem một chút cái này lưu kiệt thái độ mới được, trước đem tiểu tử này thái độ dò xét đi ra mới được, nếu như hắn không muốn, chúng ta lại khác muốn hắn pháp. Nhị trưởng lão lên tiếng, đem tình cảnh lên thảo luận chư vị trưởng lão thanh em ngăn lại, bất quá vô luận như thế nào. Hắn quyết tâm phải đem Lưu Kiệt thu làm môn hạ ý nghĩa đã quyết định, còn như tiếp theo như thế nào tới xử lý, nhị trưởng lão nơi này tự nhiên có hắn biện pháp. Nói phân một đầu khác, làm chư vị trưởng lão đang thương thảo như thế nào đem Lưu Kiệt thu vào trong môn thời điểm, thân là người trong cuộc Lưu Kiệt nhưng cũng không biết những thứ này, một trang náo nhiệt kết thúc sau đó, thời khắc này Lưu Kiệt đang đi dạo sân vắng ở võ động cung bên trong tiến hành di động, và những cái kia thuộc về huấn luyện đệ tử một tương đối, ngược lại là lộ vẻ được nhàn tản liền rất nhiều. Một đường chỗ đi qua, hai bên khắp nơi đều có đang huấn luyện võ động cung đệ tử tiến hành huấn luyện, đậm đà linh năng năng lượng cũng đem toàn bộ sân bọc, nhìn qua dị thường sáng lạng, cảnh tượng như vậy ngược lại là và liên minh quốc tế bên trong cảnh tượng có chút giống nhau, bất quá những đệ tử này và liên minh quốc tế các chiến sĩ so với ở với nhau huấn luyện bên trong rõ ràng ít đi mấy phần nhuy khí, dấu sao trái đất chiến sự cấp bách, hai người bây giờ nhà tình cảnh không cùng. Ngươi chính là cái đó lưu kiệt, tự tại trưởng lão trong môn đệ tử. Lưu Kiệt đang quan sát bên cạnh một người đệ tử chiêu thức, lúc này, một bên đột nhiên chạy đến một người tuổi quá trẻ thanh niên đệ tử, đột nhiên nhìn Lưu Kiệt nói. Nghe nói ngươi đã là một người đệ tử cao cấp, ngươi chờ ta, hy vọng lần này đang so võ đại thi đấu lên, ta có thể gặp phải ngươi, thật tốt và ngươi đánh lên một chẳng. Lưu Kiệt vẫn không nói gì, cái này gương mặt chỉ có 17-18 tuổi tiểu tử lại làm mở miệng, mà ở Lưu Kiệt xem xét dưới, hắn thực lực cũng mới cũng chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 2. Được à? Tùy thời phụ bồi, hy vọng ta có thể ở trong tranh tài gặp phải ngươi, bất quá ngươi lại là làm sao biết ta tên chữ nhận ra ta. Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Trước 1060, tỷ võ giải thi đấu bắt đầu. Thời gian cực nhanh, thời gian đảo mắt chính là đi tới linh tôn môn bên trong cử hành tỷ võ cuộc tranh tài thời gian. Bất quá trong mấy ngày này, Lưu Kiệt qua được nhưng mà tương đối không được tự nhiên. Nhà Minh sư phụ tự tại trưởng lao chỉ để lại một tờ giấy sau đó chính là nhân gian bước hơi vậy. Làm được Lưu Kiệt tương đối buồn rầu, mà ở toàn bộ võ động cung bên trong, trong mấy ngày này cơ hồ tất cả đệ tử đều đã biết hắn, không phải bởi vì một lần kia tại giáo trường biểu hiện, trong đó dở cho người chính là ngô chiêu các người. Có nhâm húc dương ở võ động cung trong đệ tử địa vị, Lưu Kiệt không muốn bị những đệ tử khác biết cũng không khả năng, mà đây cái nhâm húc dương còn bàn tiếng, ai muốn có thể ở lần này tỷ võ giải thi đấu lên đánh bại Lưu Kiệt, hắn sẽ khen thưởng người này một kiện thanh khí, có thanh khí cắm rỗ. Càng làm cho Lưu Kiệt thành đối tượng đả kích, cũng khó trách Lưu Kiệt đi trên đường đều bị người lấy ánh mắt khác thường để đối đãi. Dĩ nhiên, Nhâm Húc Dương ở phía dưới làm ra những thứ này động tác nhỏ đều là bí mật tiến hành, võ động cung cao tầng chư vị trưởng lão là không biết, bằng vào nhị sư huynh địa vị, Nhâm Húc Dương đúng là cũng có như vậy sức ảnh hưởng. Bất quá khó chịu thuộc về khó chịu, cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Kiệt tâm tình, chỉ bất quá trên đường đột nhiên nô ra một hai lên tiếng khiêu khích người hắn tới. Như vậy tình huống rất là để cho Lưu Kiệt không nói. Xem ra cái này nhâm húc dương lần kế thấy được thật tốt dọn dẹp một chút mới được à, nếu không không biết thằng nhóc này kết quả sau đó còn sẽ làm ra cái gì động tác nhỏ tới. Lưu Kiệt thấp giọng lẩm bẩm một câu, người đã tới lần này tỷ võ đại hội tiến hành tranh tài địa phương, mới vừa đến nơi này, tầm mắt không khỏi bị chung quanh cảnh tượng hấp dẫn. Đây là một nơi thiên nhiên sân tỷ võ, ở vào võ động cung bên ngoài 3-4 cây số vị trí, đã ra võ động cung phạm vi Nhưng vậy coi là ở toàn bộ linh tôn môn trong phạm vi, không thuộc về 24 trong cung bất kỳ một cung. Mà lần này tỷ võ giải thi đấu, cũng coi là linh tôn môn một tràng thịnh sự. Lần này tất cả thông qua khảo hạch 24 cung thu vào cửa ở giữa đệ tử đều đưa muốn tham gia lần này thi đấu tới tiến hành tỷ thí. Người thắng cuối cùng, không chỉ có sẽ có được thuộc quyền trong cung khen thưởng, lại là sẽ có được đến từ linh tôn môn môn chủ linh vương trực tiếp khen thưởng, lấy tư khen thưởng, đốc thúc người thắng cuối cùng. Sân cùng trước kia đã gặp võ động cung bên trong tất cả sân còn lớn hơn lên gấp mấy lần, toàn bộ sân càng bị mấy chục đạo phức tạp pháp trận khắc cấn, tựa hồ là tận lực làm, cái này mấy chục đạo pháp trận đều đều đem toàn bộ sân phân chia là mấy chục khối nhỏ sân, nhìn qua hẳn là dùng để tiến hành tỷ thí sân. Mà sân bốn phía, là dùng màu xám cho núi đá đôi thế cao lớn từng rào, đem toàn bộ sân giữ lại, bốn phía ghé đá băng đá san sát, giờ phút này đã hiện đầy nhân viên, đủ loại ăn mặc quần áo nhân viên đã sớm vào ngồi toàn bộ tình cảnh có loại không nói được náo nhiệt cảm giác. Lưu Kiệt, nơi này, bởi vì không có nhà mình sư phó dẫn, Lưu Kiệt cũng là một đường sờ hắc đi theo dòng người tìm tới nơi này, là một đối với linh tôn môn toàn thể hoàn cảnh còn chưa quen biết người mới mà nói, liền chính hắn cũng cảm giác được mình có chút khó khăn. Một tiếng này gọi tới từ phía trước đoạn thiên trần, làm Lưu Kiệt đi vào sân thời điểm, võ động cung lần này muốn tham gia tranh tài ngoài ra bốn tên đệ tử mới đã chuẩn bị ổn thỏa, trong đó đoạn thiên trần tự nhiên thân ở trong đó. Thấy được Lưu Kiệt, Đoạn Thiên Trần trên mặt rõ ràng toát ra mấy phần cao hứng đi ra, cái này cùng đang cùng Ngô Chiêu Nhâm kiếm phi hai người thời điểm ở chung với nhau có tương đương khác biệt rõ ràng, người sáng suốt tự nhiên một mắt là có thể nhìn ra cái này ý tứ trong đó. Ngươi làm sao bây giờ mới đến, tỷ võ cũng sắp muốn bắt đầu, nhanh chóng theo ta tới, ta cho ngươi nói một chút tranh tài quy tắc. Đoạn Thiên Trần một cái kéo qua Lưu Kiệt vào ngồi, chỗ ngồi phía sau cách đó không xa là đang ngồi ngay thẳng Trư vị trưởng lão. Nhị trưởng lão các người bất ngờ trong hàng, dĩ nhiên, đây là trừ tự tại trưởng lão. Lưu Kiệt bị đoạn thiên trần kéo vào ngồi, cách đó không xa nhị trưởng lão các người tự nhiên cũng là chú ý tới Lưu Kiệt đến, lúc này liền là thấp giọng nói những gì, hành vi rất là thần bí. Lần này 24 cung tổng cộng thu vào linh tôn môn đệ tử tổng cộng 123 người, trung bình xuống cũng chính là mỗi một cung 5 người cơ đó, nhưng là có 3 người buông tha thi đấu. Vì vậy lần này tham gia tranh tài đệ tử mới không nhiều không thiếu vừa vặn 120 người. Lưu Kiệt mới vừa ngồi xuống, đoạn thiên trần chính là đã mở miệng, hướng Lưu Kiệt giới thiệu lần này tranh tài tổng thể tình huống. Thi đấu áp dụng phương thức là hỗn chiến tình thế, nói cách khác cái này 120 người sẽ đồng thời tiến vào sân bên trong tiến hành tỷ đấu, cuối cùng sẽ chọn ra 10 tổ 20 người đi ra, tiến hành sau cùng thi đấu, chọn lựa hình thức rút thăm tiến hành tỷ thí, cho đến quyết định sau cùng ra người thắng sau cùng. Ngươi nghe rõ ràng chưa? Đoạn thiên trần giải thích không thể bảo là không tỉ mỉ, vài ba lời nhưng lại lời ít ý nhiều, đối với cái này so với võ cuộc tranh tài quy tắc lưu kiệt dĩ nhiên cũng là nghe rõ ràng, lúc này liền là gật đầu đáp lại. Nhưng là ở hôn chiến bên trong, lại có một cái mọi người cũng xác định quy củ, đó chính là lấy riêng mình cửa cung là đoàn thể, tiến hành đánh nhau chết sống, tranh thủ ở cuối cùng lưu lại càng nhiều hơn thuộc về mình cửa cung nhân viên. Đây cũng là chúng ta những thứ này đệ tử mới là mình thuộc cửa cung tranh đoạt vinh dự một cái cơ hội. Đoạn Thiên Trần đột nhiên câu chuyện vừa nói, nhìn Lưu Kiệt nói: "Ý ngươi là Ngô Chiêu còn có Nhâm Kiếm Phi nơi đó?" Đoạn Thiên Trần sắc mặt do dự, Lưu Kiệt làm sao sẽ không rõ ràng ý tứ trong đó, nếu quả thật xem Đoạn Thiên Trần nói, mọi người cũng tuân theo lấy mình thuộc quyền trong cung tới tiến hành tranh tài, như vậy đến phiên bọn họ cái này võ độc cung, Ngô Chiêu và Nhâm Kiếm Phi nơi đó đích xác xảy ra chút vấn đề. Bất luận những thứ khác, Chỉ là đoạn thiên trần cùng cái này ngô chiêu giữa hai người sống chết cựu nhân quan hệ, coi như là đoạn thiên trần nguyện ý tạm thời buông xuống dáng vẻ tới tìm cầu hợp tác, sợ rằng ngô chiêu thằng nhóc kia cũng sẽ không nguyện ý. Dẫu sao ngô chiêu thằng nhóc kia tâm tính bày ở nơi đó, Lưu Kiệt dĩ nhiên rõ ràng đạo lý trong đó. Yên tâm đi, coi như bọn họ hai cái không muốn, kết quả xấu nhất cũng là hai người chúng ta tiến hành chiến đấu, có ta ở đây, vậy không cần cái đó ngô chiêu. Lưu Kiệt tự tin đáp lại. Đây cũng là Lưu Kiệt đối với tại thực lực mình một phần lòng tin. Giảng giải tỷ võ cuộc tranh tài quy tắc hẳn là nhà mình sư phó chức trách. Ngươi làm sao ở cho Lưu Kiệt giảng giải? Lưu Kiệt, sư phụ ngươi tự tại đâu? Hắn chạy đi đâu? Lưu Kiệt lời của mới vừa rơi xuống, một giọng nói đột ngột xuất hiện ở hai người trong thay, Dương mắt vừa thấy, lại là ngồi ở trưởng lão chỗ ngồi nhị trưởng lão, hai người không khỏi ngạc nhiên. Nhị trưởng lão, thấy được nhị trưởng lão, Đoạn Thiên Trần Lưu Kiệt hai người lúc này đứng dậy thăm hỏi sức khỏe. Lưu Kiệt giống vậy mở miệng hỏi hầu một tiếng, dấu sao hôm nay hắn linh tôn môn đệ tử thân phận bày ở nơi đó. Ta có mấy lời sẽ đối Lưu Kiệt nói. Nhị trưởng lão mở miệng, đoạn thiên trần thức thời rời đi. Trước 1061, tỉ võ bắt đầu. Không biết nhị trưởng lão tìm ta có chuyện gì. Đoạn thiên trần rời đi, hiện trường chỉ còn lại nhị trưởng lão và Lưu Kiệt hai người. Không biết nhị trưởng lão kết quả là muốn như thế nào Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Đối với trước mắt tình huống hắn cũng là không biết gì cả. Ngươi sư phụ tự tại trưởng lão đâu? Cái này tự tại lại không gặp bóng dáng, đây chính là hắn nói phải thật tốt dạy dỗ đệ tử. Nhị trưởng lão đột nhiên một tiếng mở miệng, trong thanh âm mang chút mắng giọng, lấy hắn thân phận, tự nhiên là có như vậy vốn. Hu hu hu, cái này ta cũng không rõ ràng. Nhị trưởng lão ngươi hẳn so ta rõ ràng hơn ta người sư phó này, tự do tự tại, thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng rất không biết làm sao. Lưu Kiệt không nói. Trừ mang mình đi linh dược cung vườn linh dược trộn cầm một bụi cực phẩm máu rồng cổ và một khối long nham thép dòng ra, cái này tự tại còn thật không có dễ dấu qua hắn những chuyện khác. Liên liên bây giờ cái này bên trong cửa tỷ võ giải thi đấu, cũng để cho hắn cái này làm đệ tử một mình tiến hành, hắn vậy rất không biết làm sao nha, nhưng mà cái này thì có biện pháp gì đây? Tự tại trưởng lão, quả thật giống như danh hiệu này vậy, tự do tự tại, không chịu bất kỳ ràng buộc. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Linh pháp cảnh giới cấp 7 tự tại trưởng lão coi như vậy vốn tối thiểu ở lưu kiệt tới chỗ này trong đoạn thời gian này còn chưa thấy qua thực lực cảnh giới có thể cùng tự tại trưởng lão vậy thực lực. Hừ, xem ngươi như vậy có thể ở vượt qua lãnh vực liền lĩnh ngộ thiên địa quy luật lực đệ tử vốn phải là ta võ động cung điểm chính đào tạo đối tượng ngày sau tuyệt đối là có thể bước vào linh pháp cảnh giới thi sinh cái này tự tại hôm nay đem ngươi thu vào trong môn ngược lại bỏ mặc không hỏi thật là không biết điều. Nhị trưởng lão lần nữa mang theo hỏa khí than khổ một câu. Lưu Kiệt, nếu như ngươi không hài lòng cái này tự tại như vậy đối với ngươi, có thể hướng ta nói ra, ta có thể giúp ngươi. Một khắc sau, nhị trưởng lão đột nhiên câu chuyện vừa nói, đưa tới Lưu Kiệt chú ý. À, nhị trưởng lão làm sao giúp ta? Lưu Kiệt hỏi. Dựa theo chúng ta võ động cung quý củ, có thể tiến vào linh pháp cảnh giới đệ tử, đều có tư cách tiến vào đến vũ pháp điện bên trong lựa chọn sử dụng một môn công pháp hoặc là vũ khí. Dựa theo ngươi tư chất mà nói, ta có thể để cho ngươi trước thời hạn tiến vào vũ pháp điện bên trong, giúp ngươi một tay. Mắt thấy lưu kiệt ném tới ánh mắt tò mò, nhị trưởng lão khỏe miệng miệng nhết một cái mỉm cười. Vũ pháp điện danh tiếng, chắc hẳn ngươi đã nghe nói qua đi, bất quá nếu muốn trước thời hạn ngoại lệ tiến vào cái này vũ pháp điện bên trong, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Chỉ cần ngươi nguyện ý từ tự tại trong môn đi ra ngoài, bái nhập các trưởng lão khác trong môn. Ta liền ngoại lệ để cho ngươi trước thời hạn tiến vào vũ pháp điện bên trong, ngươi cảm thấy thế nào hả? Một phen quay vòng sau đó, nhị trưởng lao rốt cuộc hướng Lưu Kiệt ném ra cành ô Lưu tới, hôm nay cám dô đã nói lên, liền xem Lưu Kiệt có tiếp hay không. Đa tạ nhị trưởng lao ý tốt, không quá ta suy nghĩ chuyện này vẫn là thôi, ta ở sư phó trong môn đợi tốt vô cùng, tạm thời không việc gì những thứ khác ý tưởng. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt trực tiếp không chút nghĩ ngợi trả lời. Cái này đơn giản quả quyết trả lời trực tiếp là để cho nhị trưởng lao cho ngây ngẩn. Chẳng lẽ ngươi không muốn trước thời hạn tiến vào vũ pháp điện bên trong? Chẳng lẽ ngươi chỉ hy vọng mình sư phụ mỗi ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, đây đối với ngươi tu luyện có ích lợi gì? Ở những đệ tử khác trong mắt, tiến vào vũ pháp điện bên trong điều này kiện thật là giống như ban ngày ban ngày trên trời hết nhân bánh chuyện tốt, mà lưu kiệt giờ phút này lại đối với một khối này nhân bánh phất lờ không để ý tới, làm sao xem cũng cảm thấy có chút không nên. Đa Tạ nhị trưởng lao ý tốt, ta người này ngày thường cũng là tự do tự tại thói quen, ta cảm thấy như vậy không người quản thật ra thì vậy tốt vô cùng, dù sao tu luyện cho tới bây giờ cũng chỉ là chuyện của mình, vô luận ta sư phụ có ở đó hay không đều giống nhau." Đa Tạ ngài dịu dàng. Lưu Kiệt mở miệng lần nữa tỏ rõ mình thái độ, lời nói đã vô cùng biết. Tỷ võ giải thi đấu cũng nhanh muốn bắt đầu, xin nhị trưởng lao yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực là chúng ta võ động cùng tranh thủ vinh dự trở về. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Sân bên trong đã có các trưởng lão khác thét to bảo vệ hiện trường trật tự, đến từ những thứ khác cung trên trăm tên đệ tử mới đã tại chỗ bên trong tiến hành tụ họp, Lưu Kiệt đáp lại nhị trưởng lão một câu, trực tiếp hướng sân bên trong bay đi, chuẩn bị nên đón kế tiếp thi đấu. Giống nhau, nhị trưởng lão lần này ý tốt vậy nên đón Lưu Kiệt một hồi tò mò, cái này thêm đẹp, nhị trưởng lão đột nhiên nói lên để cho mình thoát khỏi tự tại môn hạ bái nhập các trưởng lão khác môn hạ yêu cầu, càng làm cho mình có thể ngoại lệ tiến vào cái này vũ pháp điện bên trong. Như vậy dụng ý vậy là cái gì? Từ cung ngày tuyển chọn nghi thức có thể nhìn ra, vị này nhị trưởng lão tự Hồ Sắt thực đối với mình sư phụ tự tại trưởng lão có không đúng ý nghĩa, bất quá hôm nay vậy không cần như thế quang minh tránh đại khiêu tự tại trưởng lão góc tường chứ. Tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa, tỷ võ giải thi đấu lập tức bắt đầu. Bay vào sân bên trong tìm được võ động cung nhà khu vực, Lưu Kiệt vẫn không nói gì, một tiếng gầm tiếng kêu âm đã truyền lọt vào trong hai, thanh âm nguồn chính là phụ trách chủ trì lần này phải cuộc tranh tài trưởng lão. Mà Lưu Kiệt bên người, trừ vậy một người người mới ra, Ngô Chiêu cùng nhâm kiếm phi hai người bất ngờ đứng ở này, thấy được Lưu Kiệt đến, hai người đều là ném tới bất thiện ánh mắt. Một lát người đi theo ta đi, chúng ta ba cái một khối hành động. Lưu Kiệt còn chưa mở miệng, một bên Ngô Chiêu đã hướng vậy người thứ năm ném ra cành ô Lưu, tên này người mới nghe được Ngô Chiêu nói sau đó. Với liếc nhìn Lưu Kiệt đoạn thiên trần hai người phương hướng, tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Cái này mới chậm rãi gật đầu trả lời một tiếng. Nếu lưu kiệt đã như thế lợi hại, ta muốn chúng ta vậy không cần hợp tác đi, tự mình chiến đấu đi. Hy vọng một hồi không để cho chúng ta gặp phải ngươi. Chiến đấu bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, nô chiêu khỏe miệng đuốt một nụ cười đắc ý tới, làm một lần nữa ra lệnh một tiếng, hiện trường 120 tên linh tôn môn đệ tử mới nhập môn rối rít hành động. Toàn bộ hiện trường ở trong nháy mắt động loạn, mọi người rối rít hướng tỏa định đối thủ vọt tới, lực cầu trong vòng thời gian ngắn đào thải hết đối thủ. Ha ha! Hy vọng đợi hồi còn có thể thấy các ngươi hai cái, các ngươi có thể dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng à. Từ ngô chiêu trong miệng phát ra một tiếng khinh thường tiếng dễ yêu cờ tâm sau đó, kể cả nhâm kiếm phi ở bên trong hai người trực tiếp phi thân rời đi tại chỗ, ở bắt đầu tranh tài trong nháy mắt, ba người chính là lên đường cách xa lưu kiệt, trong chốc lát chỉ còn lại hiện trường lưu kiệt cùng với đoạn thiên trần hai người. Hừ, ngươi cũng giống vậy, hai người chúng ta giữa sự việc vẫn chưa hết, ngươi cũng không muốn cứ như vậy bị đào thải. Nô chiêu phát ra một tiếng khiêu khích thanh âm sau đó, lưu kiệt bên cạnh đoạn thiên trần giống vậy không cam lòng yếu thế mở miệng nói, sân bên trong đã buộc phát ra chiến đấu đi ra, trăm người giữa đấu tranh ở khoảnh khắc gian ngay tức thì buộc phát ra. Trưng 1062, chấn nhiếp theo sát chân ta, ta tới giúp ngươi một tay. Theo chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, linh tôn môn bên trong đệ tử mới nhập môn giữa tỉ thí ở trong nháy mắt bùng nổ, hiện trường 120 tên năng lực người toàn bộ đem tự thân linh năng hơi thở buộc phát ra. Thời gian đầu tiên tìm đúng xích lại gần mình nhất đối thủ đánh tới. Đúng như Đoạn Thiên Trần nói, hiện trường viết 120 tên đệ tử đều là lấy 24 cung là đội ngũ 5 người một tổ tiến hành đánh nhau chết sống. Cái này không chỉ có quan hệ đến người vinh dự, lại là bọn họ sau lưng mỗi một cung vinh dự, mà Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần đại biểu, chính là 24 trong cung võ động cung. Đánh nhau chết sống mới vừa ban đầu, Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần cái này hai người tổ trực tiếp trở thành đối tượng đá kích. Một đội 5 người tổ nhỏ trực tiếp xông về bọn họ 2 người tới, khí thế hung hăng. Hai cái vượt qua lãnh vực cấp 5, ba cái vượt qua lãnh vực cấp 4. Ít người Lưu Kiệt 2 người ở toàn bộ hiện trường rõ ràng mục tiêu quá rõ ràng, cái này 5 người tiểu đội một xông lại, Lưu Kiệt cũng đã xem thấu cái này một đám người thực lực, trong tay tơ không hoảng hốt chút nào, nghiệt bàn kiếm đã nắm chặt tay phải bên trong, lúc này liền là một kiếm chém đúng ra. Huyền Thiết kiếm pháp. Kiếm pháp vận dụng, màu trắng kiếm khí trực tiếp tại không trung mở triển khai trực tiếp hóa là một đạo chiều dài 2M kiếm khí, chính là muốn trực tiếp đem 5 người bao chung ở. Cẩn thận! Thằng nhóc này là cái khó gặm xương cứng, chúng ta chọn sai đối thủ. Kiếm khí tung tóe trong đó bao hàm linh năng hơi thở ở trong nháy mắt tràn ra đi ra, cảm nhận được kiếm khí bên trong khủng bố linh năng chập trờn, dẫn đầu thanh niên rõ ràng sắc mặt thay đổi, ý thức được mình chọc tới không nên dây vào người. Lấy vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực tới đụng nhau vượt qua lãnh vực cấp 7 lưu kiệt, dựa song phương trên lệnh căn bản không phải có thể dựa vào về nhân số áp chế tới kéo gần Phốc phốc phốc Một khắc sau, kiếm khí trực tiếp đem năm người toàn bộ bao trùm Một nhóm năm người ở cùng trong chốc lát bay rớt ra ngoài Mỗi một nhân khẩu trong đều là khạc ra một hớp máu tươi đỏ thẫm, Thẳng tắp rơi vào sân ra, mắt thấy là bị không nhẹ thương thế năm người rơi vào bên ngoài sân thời gian đầu tiên Một ít đệ tử liền đem bọn họ rời ra bên ngoài sân tiến hành cứu chữa Lấy linh tôn môn gia đại nghiệp đại quy cách tới xem Trong môn linh đan rượu dược nhất định không phải số ít, chút thương thế này khôi phục cũng chỉ là cần một ít thời gian thôi. năm người thương thế mặc dù không nặng, nhưng có thể tới miệng phun máu tươi bước hiển nhiên vậy không đơn giản, cái này còn là lưu kiệt tận lực nương tay kết quả, nếu không dựa theo hắn ngày thường chiến đấu phong cách tới xem, một kích này thì phải trực thủ năm người tánh mạng. Loại này phong cách, ngược lại không phải là lưu kiệt tự thân sát tâm quá nặng, mà là lâu dài tới nay ở trên chiến trường chém giết làm thành thói quen, ở chỗ người xâm lược chiến đấu bên trong Mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có người chết đi, làm hết thể đều là đơn giản nhất hữu hiệu nhất giải quyết hết càng nhiều địch nhân hơn. Nhưng giờ phút này hắn nơi tham gia là linh tôn môn nội môn là đệ tử mới nhập môn cử hành tỷ võ giải thi đấu, tự nhiên là không cho phép tỷ võ giải thi đấu bên trong ra phát hiện bất kỳ thương vong, lúc này mới có quy định này, mà Lưu Kiệt sở dĩ làm như vậy, cũng là tuân theo cái này một quy định thôi. Lưu huynh đệ tốt thân thủ Mắt thấy Lưu Kiệt nhất kích đánh bại 5 tên đối thủ lượng quanh là bên cạnh Đoạn Thiên Trần cũng không nhịn được vỗ tay khen hay, Lưu Kiệt hành vi cũng coi là khích lệ liền hắn, giống vậy có cấp năm thực lực Đoạn Thiên Trần uy phong không giảm, nhất kích đánh lui sông về hắn ngoài ra năm người tiểu đội. Chỉ là và Lưu Kiệt so với, Đoạn Thiên Trần có thể làm được cũng chỉ là tạm thời đánh lui đối phương thôi, dẫu sao thực lực cảnh giới bảy ở nơi đó, vậy không làm được và Lưu Kiệt như nhau nhất kích để cho năm người đào thải, nhưng may là như vậy, như vậy khí thế vậy đủ để đem chúng quanh ngoài ra một ít đệ tử cho trấn áp. Nhất là Lưu Kiệt nơi này, mắt thấy Lưu Kiệt uy phong đường đường nghịch hình dáng, một ít vốn là muốn tiến lên đi trước đem hai người đảo thải hết đệ tử giờ phút này, nhưng là rối rít lên lui đường cổ, từng cái chần chờ không tiến lên, cuối cùng quả quyết lựa chọn những thứ khác đối thủ, thoát đi Lưu Kiệt bên này. Trong chốc lát, Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần hai người nơi này tại chỗ bên trong hình thành một cái chân không vòng, hiện trường mới nhập môn tuyệt đại đa số đệ tử thực lực bất quá vượt qua lĩnh vực cấp 4 cấp 5 dáng vẻ, vậy xa xa không tạo thành đối với Lưu Kiệt uy hiếp. Coi như là trong đó có một ít vượt qua lãnh vực cấp 6 đệ tử, nhưng những người này ở đây toàn bộ hiện trường bên trong cũng coi là lông phượng và sừng lân vậy tồn tại, căn bản không đủ để tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Nói là tỷ võ giải thi đấu, trên thực tế đây đối với Lưu Kiệt mà nói cũng chỉ là một chàng trò chơi thôi, trừ phi hiện trường những cái kia thực lực cao cường đệ tử mới nhập môn giành tay, nếu không vậy đệ tử là không thể vào pháp nhãn của hắn. Mau xem, nô chiêu thằng nhóc kia thật là xuống nên. Bên người đoạn thiên trần đột nhiên mở miệng tầm mắt nhìn về phía ngoài ra một bên, lưu kiệt tầm mắt vậy vào thời khắc này theo nhìn, thấy là đang đứng ở mi chiến bên trong ngô chiêu ba người, cộng thêm tên kia đệ tử mới nhập môn, thời khắc này ngô chiêu ba người rõ ràng cho thấy bị những thứ khác cung đệ tử theo dõi, ngô chiêu cùng với nhâm kiếm phi hai người thực lực bất quá vượt qua lãnh vực cấp 6 mà thôi, ở mọi người nhìn lại cũng không phải là không cách nào vượt qua danh trời, giờ phút này vây bọn họ lại, chính là một đội vượt qua lãnh vực cấp 6 đệ tử, đó là hai cung một trong thiên tuyệt cung đệ tử. Không nghĩ tới lần này bọn họ trong cung thu vào đệ tử chất lượng lại cao như vậy, Thảo nào nghe sư phụ nói lần này là cả linh tôn môn thu vào đệ tử trong môn chất lượng cao nhất một lần. Giống như toàn bộ linh tôn môn trừ chủ điện ra phân là khác 24 cung như nhau, cái này 24 cung đệ tử nơi mặc quần áo mặc dù đều là thống nhất màu đen cởi áo ra, nhưng mỗi một cung đồng phục nói cho cùng vẫn là ở chi tiết có chút khác biệt, lưu kiệt đối với hết thảy các thứ này cũng không quen lạc, nhưng không hề đại biểu có tứ trưởng láo dẻ dỗ đoạn thiên trần cũng không biết. Thấy những thứ này, đoạn thiên trần trực tiếp mở miệng nói ra những người này thân phận tới, hướng. Liệu kiệt tuyết minh. 24 cung bây giờ mặc dù không có tuyệt đối thực lực hạng, nhưng mỗi một cung trưởng lao trên thực tế trong bóng tối cũng là minh thương ám đấu, vì chính là ở môn chủ trước mặt tranh thủ được càng nhiều hơn hảo cảm. Mà đây thiên tuyệt cung cùng với tuyết cung, liền là cả 24 cung bên trong số một số hai tồn tại. Hạng thứ ba, chính là chúng ta võ động cung. Đoạn thiên trần mở miệng cũng coi là là lưu kiệt lại lần nữa sâu sắc đem toàn bộ linh tôn môn ở giữa thế lực tiến hành giảng giải. Bất quá cái này vậy không phải là tuyệt đối, dẫu sao có chút trong cung không hề xem chúng ta võ động cung và thiên địa hai tuyệt cung một dạng trọng bồi dưỡng là đệ tử thực lực, trong đó còn có xem linh dự cung, linh thú cung như vậy tồn tại, ta muốn những thứ này ngươi vẫn là phải biết một chút mới phải. Đoạn thiên trần cặn kẽ mở miệng, nếu không phải là có trước lưu kiệt chấn nhiếp, Giờ phút này hắn cũng sẽ không có trước như vậy Thời gian dối danh bội tới Lưu Kiệt giải thích những thứ này Cũng coi là dính một ít Lưu Kiệt vật khí Xem ra vậy sắp kết thúc Lưu Kiệt mở miệng nói Trước 1063 Trận chung kết bắt đầu Tiến vào quyết tái 10 tổ đệ tử đã chọn lựa ra Tỉ thí tạm thời kết thúc Tất cả mọi người lập tức dừng tay Sau nửa giờ Phụ trách chủ trì trưởng lão lần nữa lấy linh năng kêu lên ra một tiếng Hùng hậu sóng âm ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ hiện trường Tất cả đang đánh nhau chết sống bên trong đệ tử toàn bộ thu tay lại. Tiến vào quyết tái 10 tổ người đi trước trở lại mỗi người trong cung điều tức nghỉ ngơi, nửa giờ sau đó cử hành trận chung kết. Ra lệnh một tiếng, tất cả tiến vào quyết tái 20 người trở lại riêng mình trong cung, lưu kiệt cùng đoạn thiên trần hai người cũng là như vậy, có lưu kiệt chấn nhiếp, hai người tự nhiên thuận buồm xuôi gió tiến vào trận chung kết bên trong. Hừ, bất quá là dựa vào một cái người ngoài thôi, không có lưu kiệt, ta xem ngươi vẫn có thể như thế nào mới vừa trở lại võ động cung bên trong, Lưu Kiệt còn không có ngồi xuống, một đạo thanh âm không hài lòng vang lên, chính là Ngô Chiêu cùng Nhâm Kiếm Phi cùng với tên kia không biết tên họ đệ tử. Ngô Chiêu mở miệng khiêu khích, cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, Đoạn Thiên Trần lúc này liền là muốn lên trước động thủ, nhưng là một cái bị Lưu Kiệt kéo lại. "Hừ, một ngày nào đó ta sẽ đích thân thu thập hết ngươi, còn có các ngươi đoàn ra, đến lúc đó ta xem ai còn có thể giúp được các ngươi." Ngô Chiêu lên tiếng lần nữa khiêu khích một câu. Một nhóm ba người lúc này mới cách xa Lưu Kiệt đoạn thiên trần. Khu khu khu. Lúc này, nô no chiêu chân trước mới vừa đi, một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, chính là võ động cung nhị trưởng lão, giờ phút này đã lặng lẽ đi tới Lưu Kiệt bên người. Như thế nào Lưu Kiệt, xem ra ngươi đối với chàng này tỷ võ ngược lại là rất có lòng tin à. Lưu Kiệt còn chưa mở miệng, nhị trưởng lão trực tiếp mở miệng nói. Lưu Kiệt cùng đoạn thiên trần hai người trước ở tràng địa thượng biểu hiện, dĩ nhiên là bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Nhị trưởng Lao giống vậy không ngoại lệ. Lão phu tin tưởng ngươi thực lực, bất quá kế tiếp trận chung kết liền không nhất định, lần này thu vào cấp 7 thực lực đệ tử có thể không cũng chỉ có chúng ta võ động cung, Thiên Tuyệt cung Tuyệt cung giống vậy có một người, cộng thêm ngươi ở bên trong, tổng cộng 3 người, bọn họ hai người là ngươi tiếp theo chân chính đối thủ. Lão phu lời khi trước như cũ hữu hiệu, bất quá vẫn là hy vọng ngươi lần này thật tốt cố gắng lên, hướng những thứ khác 23 cung biểu diễn biểu diễn chúng ta võ động cung thực lực, đây đối với ngươi mà nói như cũ hữu hiệu. Nếu như ngươi có thực lực bắt được đệ nhất, trước thời hạn tiến vào vũ pháp điện đối với ngươi tiếp thu tiếp theo trong môn khen thưởng như cũ có chỗ tốt, Lao Phu trước hết bàn cái quan tử. Nhị trưởng Lao nói xong những thứ này, lại nữa chút nào lưu luyến, trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại sắc mặt bình thản lưu kiệt cùng với một bên mặt đầy mơ hồ đoạn thiên trận. Nửa giờ sau đó, tỷ võ giải thi đấu tiếp tục tiến hành, tất cả tiến vào quyết tái tuyển thủ đi tới sân bên trong tập họp. Đi đôi với một tiếng vang rội sóng âm. 20 tên tiến vào cuối cùng quyết tái đệ tử vào sân, Lưu Kiệt Đoạn Thiên Trần bất ngờ trong hàng. Phía dưới ta tuyên bố lần này trong môn tỷ võ cuộc tranh tài quy tắc. Chủ trì trưởng lão lại lần nữa ánh mắt ở trên người mọi người từng cái quét qua, nhìn mọi người mở miệng. Trận chung kết chọn lựa hai người một tổ tiến hành, các ngươi căn cứ mình ý nguyện tự do tiến hành tổ hợp, tiểu tổ bây giờ chọn lựa rút tham phương thức chọn đối thủ, cho đến quyết định ra cuối cùng thắng được một tổ đi ra, nghe rõ ràng chưa? Chủ trì trưởng lão lời ít ý nhiều. Vài ba lời trực tiếp là đem toàn bộ tỷ võ quyết tái quy tắc giới thiệu rõ ràng, mọi người rối rít gật đầu, cùng kêu lên đáp lại một câu. Bây giờ cho ngươi trở lại mấy phút thời gian tự do tổ hợp, sau đó dựa theo cho các ngươi sinh ra tổ hợp thứ tự tiến hành rút thăm, còn có vấn đề gì không? Hết thể giao phó rõ ràng, kế tiếp mấy phút trong thời gian, hiện trường tiến vào quyết tái 20 người rối rít động tiến hành tự do tổ hợp, chọn lựa ra mình hợp tác. Bất quá chân chính chọn hợp tác đệ tử chỉ là số ít. Đại đa số người vẫn là cùng mình trong cung đệ tử tiến hành hợp tác, còn dư lại cũng chỉ có những cái kia cô đơn trước bóng người. Ha ha, thật là mong đợi một hồi thi đấu, nếu như bị chúng ta rút chúng, xin khuyên các ngươi vẫn là mình tự cầu nhiều phúc đi. Lưu kiệt nơi này không cần nói nhiều, tất nhiên là lựa chọn và đoạn thiên trần là một tổ. Hai người còn chưa mở miệng, một bên đứng vững ngô chiêu lên tiếng lần nữa khiêu khích, cũng không biết tên nảy từ đâu tới sức, dám như vậy mở miệng, phải biết, lấy hắn vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực nhưng mà dòng giã thấp lưu kiệt một cái cảnh giới lớn. Như vậy tốt nhất, cũng để cho ta có cơ hội xem một chút người rốt cuộc có bản lãnh kia hay không. Đối với ngô chiêu lại nhiều lần khiêu khích đoạn thiên trần hiển nhiên đã thấy có lạ hay không, mở miệng đáp lại một câu, chính là lại nữa lời nói, giữa hai người bọn họ tranh đấu vô luận lại cái này so với võ đại thi đấu lên kết quả gặp không gặp đạt được, cuối cùng là yếu quyết ra một tràng cao thấp thắng bại tới. Tổ thứ hai Rất nhanh, tổ hợp thành công 20 người đã chia trên trận đứng vững 10 tổ. Dựa theo thứ tự cũng có riêng mình tự số, mà Lưu Kiệt cùng Đoạn Thiên Trần nơi này, bị xếp hạng tổ thứ hai, còn như Ngô Chiêu nhâm kiếm phi hai người, cũng là xếp hạng tổ thứ ba. Mà ngày đó Tuyệt Cung và Tuyệt Cung tiến vào quyết tái bốn tên đệ tử, thì bị phân biệt xếp hạng tổ thứ nhất và tổ thứ tư, hai tổ bên trong mỗi người có một người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người trấn giữ, cũng là thuộc về hiện trường năm hợp thành đội ngũ bên trong thực lực mạnh mẽ nhất hai tổ. Còn như vậy tổ thứ 5 đến thứ 10 hợp thành đội ngũ chính là do hai người đến từ không cùng cung đệ tử tổ hợp mà thành, hai người thực lực đều là vượt qua lãnh vực cấp 6, thuộc về 10 tổ đệ tử bên trong trung bình trình độ. Bắt đầu rút thăm. Tự số lập, sân bên trong đã nhiều hơn một cái dương lớn tới, đang chủ trì trưởng lão tỏ ý xuống, 10 họp thành đội ngũ bên trong mỗi người đi ra một người tiến hành rút thăm, đoạn thiên Trần điều động, rất nhanh chính là cầm vào tay cái dương bên trong một tờ giấy. Số 7. Tờ giấy mở ra, Một cái thật to con số 7 xuất hiện ở lưu kiệt trong mắt của hai người, thứ 7 tổ, chính là bọn họ vòng thứ nhất muốn ứng đối đối thủ. Xem ra cho dù là chúng ta muốn ra tay dạy bảo dạy bảo cái này miệng thối ngô chiêu, ông trời cũng không cho chúng ta cơ hội, hy vọng thằng nhóc này có thể kiên định một chút, phía sau chúng ta còn sẽ có cơ hội gặp được. Cái này bị đoạn thiên trần rút được thứ 7 tổ tuyển thủ, hai người thực lực đều là vượt qua lãnh vực cấp 5, đối với lưu kiệt mà nói căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hiện trường những thứ khác tổ lại là như vậy, trừ ngày đó tuyệt cùng và tuyệt cùng tổ hợp ra, chỉ cần không hút trong cái này hai tổ, những thứ khác tổ tranh đấu đối với lưu kiệt mà nói căn bản không cần vận dụng bất kỳ tâm tư. Hy vọng như vậy, nếu quả thật gặp, ta nhất định sẽ làm cho cái này miệng túi người trả giá thật lớn. Đoạn thiên trần hận hận mở miệng nói, lưu kiệt hai người bên này chuyện trò vui vẻ bầu không khí hết sức cung dùng, hiện trường những thứ khác tổ bên kia có thể cũng chưa có như thế thích ý. Vậy rút chúng có cấp 7 năng lực người tổ ba đệ tử, không một không phải lộ ra khó khăn sắc đi ra, hiển nhiên đối với cái này một kết quả rất là không biết làm sao. Rút thăm xong, tiếp theo dựa theo tiểu tổ thứ tự tiến hành thi đấu, tổ thứ nhất chuẩn bị bắt đầu. Trước 1064, trực thủ trận chung kết. Tổ thứ nhất thiên tuyệt cung hai người đệ tử thực lực phân biệt là vượt qua lãnh vực cấp 6 và cấp 7, bọn họ đối thủ chính là 10 tổ tổ hợp bên trong thứ số 10 thứ tự. Chàng thứ nhất thi đấu căn bản không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong, lấy thực lực cường đại thiên tuyệt cung tổ hai người bắt lại thắng lợi. Đối với kết quả này Lưu Kiệt cũng không có hứng thú, càng làm cho hắn để ý là, thiên tuyệt cung vậy một người vượt qua lãnh vực cấp 7 đệ tử từ đầu chí cuối cũng không có cho thấy hắn chân chính thực lực tới. Người này cũng là một người dùng kiếm cao thủ, kiếm pháp ác liệt, một kiếm chính là quyết định chàng thứ nhất tranh tài thắng lợi. Tổ thứ nhất thiên tuyệt cung đệ tử thi đấu rất nhanh chính là kết thúc. Trận thứ 2 thi đấu tự nhiên đi tới Lưu Kiệt cùng đoạn thiên trần nơi này, mà bọn họ đối thủ, cũng là tự số là 7 thứ 7 tổ tuyển thủ. Kết quả căn bản không cần suy nghĩ nhiều, vẹn vẹn là Lưu Kiệt một người vượt qua lãnh vực cấp 7 thực lực cảnh giới, liền có phải hay không chỉ có cấp 5 thực lực hai người có thể ứng phó, không ra một phút thời gian, kết quả đã xuất hiện, Lưu Kiệt cùng đoạn thiên trần hai người không có ngoại lệ chút nào tiến vào vòng kế tiếp thi đấu bên trong. Không có bất kỳ bất ngờ, cuối cùng thông qua vòng thứ nhất tranh tài. Không thể nghi ngờ chính là lưu kiệt đoạn thiên trần trô ở tổ thứ 3 cùng với thiên tuyệt cung tuyệt cung 2 đại đồng dạng có cấp 7 năng lực người tổ thứ nhất và tổ thứ 4, tổ 3 có cấp 7 năng lực người tiểu tổ đồng thời đi vào tổ kế tiếp, chờ đợi tiến vào cuối cùng trận chung kết. Đến khi vòng thứ nhất năm trận thi đấu toàn bộ tiến hành xong tất thời điểm, đã là 4 tiếng sau chuyện. Đáng ra chú ý chính là, vậy ngoài ra lên cấp 2 tổ tuyển thủ bên trong, trong đó một tổ chính là ngô chiêu cùng với nhâm kiếm phi trô ở tổ thứ 3. Cái này hai tên vậy bằng vào đôi đôi cấp 6 thực lực tiến vào vòng thứ hai. Không nghĩ tới tiểu tử này thực ở ẩn dấu thực lực, xem ra hắn cũng là mấy ngày nay mới vừa có đột phá mà thôi. Cảm nhận được ngô chiêu trên mình truyền tới thuộc về cấp 6 năng lực người hơi thở, Lưu Kiệt nhẹ giọng mở miệng nói, một bên đoạn thiên trần sau khi nghe nói, sắc mặt diễn cảm bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Vượt qua lãnh vực cấp 6 sao, không nghĩ tới hắn lại trước ta một bước hoàn thành đột phá, xem ra nhị trưởng lao ở hắn nơi này giống vậy tốn không ít tâm tư Đối với ngô triêu vị này đối thủ cũ cựu nhân cũ, đoạn thiên trần có thể nói không quá quen thuộc, bọn họ hai người trước ở tham gia cái này linh tôn môn thời điểm khảo hạch, thực lực cảnh giới nói chung cũng là có vượt qua lãnh vực cấp 5 trung kỳ tồn tại, mà vào thời khắc này lại kéo ra trinh lệnh, có thể tưởng tượng được nguyên nhân trong đó. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện cùng với tứ trưởng lão đối với hắn hướng dẫn, hắn đoạn thiên trần mới từ vượt qua lãnh vực cấp 5 trung kỳ miễn cưỡng đạt tới đỉnh cấp cảnh giới, nhưng là muốn đột phá đến cấp 6 thực lực còn cần một ít thời gian, mà Ngô Chiêu lại đã đột phá đến cấp 6 thực lực, ngược lại là ra hắn ý liệu bên trong. Xem ra nhị trưởng lão đối với Ngô Chiêu thằng nhóc này vẫn là vô cùng để ý, Linh Đan Diệu dược khẳng định cho không thiếu, nếu không hắn lại làm sao có thể như thế dễ dàng liền xong thành đột phá, lúc này mới mấy ngày thời gian. Đoạn thiên trần nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm không những không có bởi vì Ngô Chiêu thực lực tăng cường xa suốt ý nghĩa, ngược lại hơn nữa tinh thần song pha mười phần, tựa hồ chính là bởi vì như vậy. Mới kích phát hắn lòng cầu thắng. Không quan hệ, đợi hồi nếu là gặp, nên dọn dẹp còn là tuyệt đối muốn thu thập, phóng bình tâm thái đối mặt liền tốt. Đối với sự quan hệ giữa hai người lưu kiệt đã không có ở đây nói nhiều, so sánh đoạn thiên trần nơi này cũng có thể xử lý xong những thứ này. Bọn họ hai cái hôm nay phải làm, chính là thật tốt hoàn thành thi đấu, bắt được cái này tỷ võ cuộc tranh tài hạng nhất. Vòng thứ hai tiểu tổ đối kháng rút thăm nghi thức hiện tại bắt đầu, tiến vào vòng thứ hai tiểu tổ có thể lên trước rút ra lấy đối thủ. Một thanh âm sóng xuyên qua ở tất cả mọi người trong lô thai, ngay sau đó tiến vào vòng thứ hai năm tổ cộng 10 người phân biệt tiến hành rút thăm, đoạn thiên trần như cũ đại biểu bọn họ cái này tổ thứ ba tiến lên tiến hành rút thăm. Cùng trước kia vòng thứ nhất 10 tổ tình huống không cùng, lần này tham gia vòng thứ hai tỷ võ tranh tài, chỉ còn lại năm tổ. Nói cách khác trong đó có một tổ đem trực tiếp ở một tuần này tuổi chống tiến vào cuối cùng trận chung kết bên trong. Một tuần này bên trong, có một tổ đem không phí nhiều sức là có thể lên cấp, Như vậy tốt cơ hội đối với tại bất kỳ một tổ mà nói cũng là một chuyện tốt, bất quá so sánh với lưu kiệt nơi này mình thiên tuyệt cung tuyệt cung hai tổ đệ tử mà nói, cần nhất cái này tua chống cơ hội rõ ràng cho thấy ngô chiêu một tổ cùng với ngoài ra một tổ. Cái này hai tổ thực lực mặc dù cũng đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 6, nhưng trong đội ngũ cuối cùng không có cấp 7 năng lực người, nếu như vận khí không tốt đối với lưu kiệt các người, nhất định sẽ có một tràng kịch liệt chiến đấu không thể. Ngô chiêu nghĩ như vậy, lưu kiệt nhưng chính là không sao có thể trực tiếp tua chống tốt nhất, như vậy cũng coi là giảm bớt một chút cần phải hao phí tinh lực, không có tua chống cũng có thể, chẳng qua lại đánh thêm một chẳng, lưu kiệt thời khắc này tâm tính tuyệt đối là giờ phút này còn lại chút 10 tên đệ tử bên trong tốt nhất một vị. Lưu kiệt bên này thần sắc cũng rung, đoạn thiên trần coi như chẳng phải bông lỏng, từ đi tới rút thăm cái dương trước mặt bắt đầu, đoạn thiên trần trong miệng từ đầu đến cuối nói lẩm bẩm, tên này không phải nói gì để cho mình tua chống mà nói mà là hy vọng rút được Ngô Chiêu Nhâm Kiếm Phi cho ở tổ thứ ba. Có thể tiến hành rút thăm, sau đó như cũ dựa theo thứ tự tiến hành thi đấu, vòng kế tiếp trực tiếp quan hệ đến trận chung kết, hy vọng các ngươi biểu hiện tốt một chút đi. Đến lúc đó môn chủ cho các ngươi khen thưởng khẳng định không phải ít, bất quá đó cũng là cuối cùng có thể người đứng ở chỗ này mới có thể hưởng thụ lấy được đãi ngộ. Năm người đại biểu theo thứ tự đi tới cái dương trước mặt, nhưng người nào cũng không có động, giờ phút này lại là theo đuổi tâm tư của mình. Đối với cái này rút thăm có cấp một kỳ vọng, chủ trì trưởng lão mở miệng đối với bọn họ nói, lúc này mới có người tiến lên đưa tay vào đi lấy đi vòng thứ hai đối thủ. Hy vọng chúng ta có thể gặp phải, ngươi cũng đừng ở còn không có đụng phải ta trước liền bị đào thải, dẫu sao lưu kiệt mạnh hơn nữa, có cái xem ngươi vậy còn ghẻ kéo chân sau, sợ rằng đối mặt thiên tuyệt cùng tuyệt cùng cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể chiến thắng, phế vật cuối cùng là phế vật, đi đến chỗ nào đều cần người khác kéo đi tới rút thăm nô chiêu mở miệng lần nữa khiêu khích đoạn thiên trần, giọng mười phần phách lối. Ú, xem ra cái này võ động cung đệ tử mới bây giờ cũng không thế nào hài hòa à, cũng đến bây giờ lúc này, cái này hai tên lại vẫn còn ở nơi này cãi vã thật là bùn nát đỡ không nổi tưởng, và chúng ta so với, vẫn là kém quá xa. Đoạn thiên trần bên này vừa muốn mở miệng đáp lại, chung quanh chuyển tới một tiếng thanh âm không hài lòng, một người vóc người cường tráng nam tử mặt đầy treo chọc vậy đem tầm mắt nhìn về phía bọn họ nơi này Nhìn bọn họ hai người mở miệng nói, trên người người này quần áo, chính là thuộc về 24 cung bên trong tuyệt cung. Cũng vậy, còn dư lại trừ thiên tuyệt cung trở ra, vậy không người là chúng ta đối thủ. Bên cạnh, một người đệ tử liếm cho giống vậy nịnh nó nói. Trước 1065, nửa trận chung kết mở. Đối mặt Nô Chiêu dễ cận, đoạn thiên trần cũng sẽ không nhiều lời tiếng nói, đi thẳng tới rút ra số cái dương trước mặt, đưa tay rối vào. Nô Chiêu hy vọng gặp phải hắn, hắn làm sao thử không hy vọng rút chúng Nô Chiêu. Tự mình đem điều này ngô chiêu thu thập dừng lại, như vậy cơ hội, liền xem ông trời có cho hay không hẳn cái này cơ hội. Đoạn thiên trần cầm lấy đạo trong đó một tờ giấy sau đó, lui về chỗ cũ, ngoài ra bốn người phân biệt tiến lên đưa vào cái dương bắt được tờ giấy, sau đó đang chủ trì trưởng lão nhìn soi mỏi đồng loạt mở ra. Số 3 Trong tay tờ giấy mở ra, đoạn thiên trần ánh mắt ngay tức thì phong tỏa ở một bên đứng vững ngô chiêu trên mình, bởi vì tờ giấy này phía trên viết số 3. Chính là ngô chiêu cùng Nhâm kiếm phi vậy một tổ đại biểu dây số. Số 1 tiểu tổ đối trận số 6 tiểu tổ, số 2 tiểu tổ đối trận số 3 tiểu tổ, số 4 tiểu tổ một tua này rút ra vào tay tua chống tư cách, đem trực tiếp lấy được đến quyết tái tư cách, còn có vấn đề gì không? Chủ trì trưởng lão có nếp nhăn ánh mắt ở năm người trong tay trên tờ giấy quét qua, trong thanh âm xen lẫn linh năng năng lượng đem vô hình sóng âm đưa vào hiện trường mỗi một cái đang quan sát người trong mắt, tuyên bố một vòng này thi đấu phân tổ tình huống. Tràng thứ nhất thi đấu, từ đâu tới từ thiên tuyệt cung đệ tử đối với trận pháp cung đệ tử. Chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, những người còn lại toàn bộ thối lui ra toàn bộ sân, bên ngoài sân đang đợi kết quả một người khác phân biệt đi vào sân bên trong, Tràng thứ nhất tỷ thí sắp bắt đầu. Xem ra vận khí không tệ, lại thật bị ngươi bập trong ngô chiêu vậy một tổ, bất quá hắn hôm nay thực lực đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 6, ngươi nhất định phải mình đơn độc đối trận ngô chiêu. Đoạn thiên trần lúc trước đã lộ ra muốn một mình ứng chiến ngô chiêu ý nghĩa. Trận thứ 2 thi đấu bọn họ đối thủ chính là Ngô Chiêu Nhâm Kiếm Phi chô ở tổ thứ 3, Lưu Kiệt cũng không lo lắng Đoạn Thiên Trần muốn đối trận Ngô Chiêu quyết tâm, chỉ là Ngô Chiêu giờ phút này đã ở thực lực trong cảnh giới cao hơn hắn một cái cảnh giới lớn, Đoạn Thiên Trần thật có thể đơn độc đối phó sao? Nhất định phải đơn độc đối phó, đây là ta vì đoàn gia nhất định phải làm sự việc, xin Lưu huynh đệ sẽ giúp ta một lần, đợi hồi thi đấu giúp ta ngăn lại Nhâm Kiếm Phi nơi đó, Ngô Chiêu do ta tới tự mình động thủ. Cây bản không có chút do dự nào. Đoạn thiên trần trực tiếp mở miệng trả lời, dọng bên trong kiên định căn bản không là Lưu Kiệt băn khoăn nơi làm động tới. Được, vậy chính ngươi cẩn thận, bây giờ vẫn là tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh điều chỉnh đi, hơn xem xem ngày này tuyệt cung đối thủ, nói không chừng một tiếp theo ở trận chung kết trong còn sẽ gặp. Lưu Kiệt có lòng tin tuyệt đối bắt lại cái này tranh tài hẳn nhất, nhưng cái này Tỷ võ giải thi đấu dấu sao là lấy hai người tổ nhỏ phương thức tiến hành cùng coi như hắn một thực lực cá nhân mạnh mẽ thuộc về rất nhiều trong hàng đệ tử chót đỉnh tồn tại. Nhưng tất lại còn có một cái đoạn thiên trần, cho dù đoạn thiên trần kế tiếp thi đấu bên trong trợ giúp không được hắn, nhưng đây cũng là một lần tuyệt đẹp cơ hội tiến hành rèn luyện, tổng so muốn thành vì mình phiền toái mới phải. Hắn hai người chúng ta quan hệ tốt là quan hệ tốt, nhưng cái này tỷ võ giải thi đấu chính là một chuyện khác. Rõ ràng, coi như không thể trở thành lưu người huynh đệ trợ lực, kế tiếp thi đấu bên trong ta cũng sẽ tận lực kéo đối thủ, lần này đa tạ lưu huynh đệ nguyện ý chiếu cố ta. Đoạn thiên trần trong lòng làm sao có thể không rõ ràng. Lần này tỷ võ giải thi đấu nếu như không phải là hắn và Lưu Kiệt tạo thành tổ hợp, chỉ sẽ vượt qua lãnh vực cấp 5 đỉnh cấp thực lực hắn căn bản đi không đến bây giờ cái này nửa trận chung kết. Một tiếng này nói cảm ơn cũng là phát ra từ đáy lòng chút nào không mang theo bất kỳ giả tạo. Hai người nói chuyện gian, trang thượng trang thứ nhất nửa trận chung kết đã bắt đầu, tuyệt cung hai người đệ tử tổ hợp may mắn rút ra vào tay tua chống tư cách, trực tiếp đi vào trận chung kết. Mà còn dư lại chính là ngày này tuyệt cung và trận pháp này cung hai người đệ tử giữa đối kháng, hiện trường ba tên vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người, lại không có bất kỳ một khối ở trận chung kết trước gặp phải đối phương, không biết là ý trời như vậy hay là nguyên nhân khác, nhưng cuối cùng có thể. Tiến vào trận chung kết bên trong tranh thủ trận chung kết tư cách, quả thật lần này đệ tử mới bên trong người xuất sắc. Thảo nào trận pháp này cung đệ tử có thể tiến vào nửa trận chung kết bên trong, những người này xem ra và chúng ta những người này có chút không cùng. Lại như vậy giỏi dùng tại trận pháp. Thời khắc này sân bên trong, từng đạo pháp trận trực tiếp rơi trên mặt đất, thi đấu lúc mới bắt đầu, hai người trận pháp cung đệ tử thời gian đầu tiên trực tiếp kéo ra tại thiên tuyệt cung hai người đệ tử giữa khoảng cách, mỗi người lấy linh năng năng lượng làm chất dẫn ở trong hư không khắc vẽ ra từng cơn huyền ảo Linh Văn đi ra, trực tiếp rơi vào toàn bộ sân bên trong, đem thiên tuyệt cung hai người đệ tử bao phủ ở. Một khắc sau, cái này Linh Văn trận pháp trực tiếp phát động lên, Ngày đó tuyệt cung hai người đệ tử nguyên bản lấy tuyệt đối thực lực ưu thế tiến hành cái này nửa trận chung kết, nhưng ở trận pháp sáng lên thứ nhất khắc giống như lâm vào vũng bùn như nhau, thân hình cũng vào thời khắc này đổi được chậm trễ, quỷ dị như vậy cảnh tượng, lượn quanh là Lưu Kiệt đều rất kinh ngạc. Trận pháp nguyên lai còn có như vậy chỗ dùng, xem ra trước kia là ta quá mức khinh thị trận pháp chỗ dùng. Lưu Kiệt thản nhiên mở miệng, trước đối với trận pháp hiểu hắn đúng là không nghĩ tới trận pháp vẫn có thể như vậy sử dụng lại có thể để cho hai người vượt qua lãnh vực cấp 6 đệ tử đem một người cấp 6 một người cấp 7 đệ tử giam ở trong đó, cái này đang bình thường năng lực người nhận biết bên trong là tuyệt đối không khả năng tồn tại. Nghe cái này toàn bộ linh tôn môn ở giữa pháp trận đều là trận pháp cung đại trưởng lão một người một mình khắc mà thành, cho dù là linh pháp cảnh giới cường giả đi vào trong đó cũng sẽ bị khốn ở bên trong không cách nào lao ra, trận pháp này cung mặc dù không xem chúng ta võ động cung và thiên địa hai tuyệt cung như nhau sở trường tại tự thân thực lực, Bọn họ đào tạo ra được đệ tử nhưng ở trận pháp thành tựu trên có chỗ hơn người, cái này cũng là của bọn họ ưu thế, chỉ là không nghĩ tới trận. Pháp này vẫn còn có như vậy tác dụng, xem ra bất kỳ một cung thực lực đều là không thể khinh thường, linh tôn môn không hổ là đệ nhất đại tông môn. Một bên đoạn thiên trần thấy tình cảnh như thế cũng không khỏi mở miệng khen ngợi một câu, cái này cũng từ mặt bên phản ứng ra cái này linh tôn môn thế lực mạnh mẽ không chỉ có biểu hiện ở năng lực người thực lực lên, mà là mỗi cái lĩnh vực đều rất tinh thông. Xong rồi, mặc dù trận pháp này xác thực nhìn trời tuyệt cung đệ tử có kềm chế tác dụng, nhưng cuối cùng chỉ là hạn chế, không thể đánh bại đối phương, tên kia cấp 7 thực lực đệ tử muốn phá trận. Trang thượng thế cục vào giờ khắc này lặng lẽ biến hóa, chỉ gặp vậy nguyên bản bị kềm chế cấp 7 đệ tử trên mình đột nhiên bộc phát ra đậm đà linh năng chập chờn, lại là đem trận pháp hạn chế cưỡng ép văng ra, thừa dịp cái này thời gian cưỡng ép xông vào trận pháp ra, mà làm hắn lao ra trận pháp thời điểm, vậy ý nghĩa một con mãnh hổ từ lồng giam bên trong vọt ra vậy tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so tài Sự thật đúng như Lưu Kiến nói, làm vậy một người cấp 7 đệ tử lao ra pháp trận thời điểm, cái này chàng thứ nhất nửa quyết tái thi đấu chấm dứt ở đây, mà một trận kế thi đấu, sắp có bọn họ đối trận Ngô triều hai người. Trước 1066, đối chiến Ngô triều nhầm kiếm phi. Chàng thứ nhất nửa trận chung kết, đệ tử thiên tuyệt cung số 1 tiểu tổ chiến thắng, tiếp theo đem tiến hành trận thứ hai thi đấu, do cùng là tới từ võ động cung đệ tử tiến hành đối kháng tổ 2 tổ 3 ra sân, trận thứ 2 bắt đầu tranh tài. Theo chủ trì trưởng lão lớn tiếng tuyên bố chẳng thứ nhất kết quả của cuộc so tài, vậy giống vậy biểu thị trận thứ hai nửa quyết tái bắt đầu, mà đây một trận sau cuộc tranh tài, phía sau đem trực tiếp tiến hành trận chung kết, do chiến thắng tổ 3 trực tiếp lấy hôn chiến phương thức sinh ra thắng lợi cuối cùng tiểu tổ, cũng chính là lần này tỷ võ cuộc tranh tài hạng nhất tiểu tổ. Đến phiên ta, nghe được chủ trì trưởng láo nói, đoạn thiên trần trên mặt khó mà che giấu phân chấn thần sắc. Ở hiện trường tất cả mọi người nhìn soi mõi cùng Lưu Kiệt lưỡng thức đi vào trong sân, một bên Ngô Chiêu cùng Nhâm kiếm phi hai người giống vậy ở trong sân đứng yên, bốn cặp mắt ở thứ thời khắc này tại không trung giao tiếp. Thật bị ngươi rút chúng. Có thể ở cái này nửa trận chung kết gặp, thật là làm cho người cảm thấy hưng phấn. Thấy Lưu Kiệt đoạn thiên trần hai người ra sân, Ngô Chiêu vậy một cổ phách lối kiêu căng lần nữa cháy lên, ánh mắt nhìn về phía đoạn thiên trần bên này, trên mặt mang theo thần sắc dễ cợn. Làm sao? Đoàn thiếu gia. Lần này còn phải dựa vào trước cái này người ngoài tới giúp ngươi kiếm về mặt mũi sao, vẫn là ngươi có dũng khí một chút, và ta đơn độc đấu một trận, quyết ra cái thắng bại đi ra. Như ngươi mong muốn, lần này không cần lưu huynh đệ ra tay, ta sẽ tự mình đem ngươi đánh bại. Đoạn thiên trần quả quyết đáp lại một tiếng, tỏ rõ mình thái độ. Bắt đầu tranh tài. Theo chủ trì trưởng láo ra lệnh một tiếng, bên này đoạn thiên trần cùng đối diện đứng vững ngô chiêu sau đó một khắc đồng thời vận động, hướng sân danh giới vị trí chạy đi. Vũ khí trong tay ở cùng thời khắc đó nắm chặt trong tay, khoảnh khắc gian chính là vận đánh với nhau. Lấy thực lực cảnh giới và trên mình truyền ra linh năng năng lượng ba động tới xem, vượt qua lãnh vực cấp 6 ngô chiêu rõ ràng cho thấy mạnh hơn tại đoạn thiên trần một đoạn lớn. Nhưng giờ phút này đoạn thiên trần chiến ý đang thịnh, lại là miễn cưỡng bằng vào tự thân ý chí cùng cái này ngô chiêu đứng thành ngang tay, trong chốc lát lại là khó mà phân ra thắng bại tới. Vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp, đây chính là thực lực chân chính của ngươi. Xem ra mấy ngày này trong thời gian ngươi cũng có tăng lên, bất quá chỉ bằng những thứ này, ngươi cho rằng mình có thể ngăn trở hạ ta sao? Nô chiêu đoạn thiên trần hai người bên kia quan hệ mật thiết, một bên khác Lưu Kiệt cùng nhâm kiếm phi hai người nhưng là không núc đích, bên này ngược lại lộ vẻ được hết sức hòa bình. Lưu Kiệt chậm tiếng mở miệng, nhìn đối diện nhâm kiếm phi mở miệng hỏi. Cho dù là vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp, cũng chỉ là cấp 6 thực lực mà thôi, và mình cái này cấp 7 có trong cảnh giới tranh lệnh. Cái này nhâm kiếm phi ngược lại là thật là lớn tự tin dám đơn độc đối với mình. Ha ha, không có 10 phần chắc chắn, ta làm sao sẽ đơn độc đối với ngươi đâu, ta phải làm, chính là giải quyết hết người, cấp 7 năng lực người thì như thế nào, ở ta trước mặt đồng dạng là người thất bại. Nhâm kiếm phi không giận ngược lại cười, giống như là điên vậy mở miệng đáp lại, một khắc sau hai tay trực tiếp vận động, tại trước ngực không ngừng lật qua lật lại, từng đạo do linh năng năng lượng tạo thành linh văn trực tiếp vô căn cứ khắc ở phía trước hư không bên trong. đây là Bạo Linh pháp trận, thằng nhóc này làm sao sẽ loại trận pháp này. Trang thượng nhâm kiếm vi hai tay vào giờ khắc này cực nhanh lật chuyển mang theo từng cơn linh văn. Theo thời gian trôi qua, một đạo phức tạp hoa mỹ trận pháp trực tiếp xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Trận pháp này vừa xuất hiện, chỉ gặp chỗ ngồi đến từ tất cả cung trưởng lao dối rít toát ra kinh ngạc thần sắc đi ra. Hiển nhiên là nhìn ra cái này pháp trận kết quả là cái gì? Phải nói kích động nhất, đương kim trận pháp kia cung trưởng lão. Thời khắc này ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía vẫn còn ở Khắc Họa Linh Văn Nhâm Kiếm Phi, một đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, tựa hồ là rất sợ bỏ lỡ cái gì tựa như. "Sư phụ, cái này Bạo Linh Pháp trận vậy là cái gì? Ngươi làm sao như thế kích động?" Trận pháp cung bên trong, một người đệ tử cũ mắt thấy nhà mình sư phụ kích động như vậy, mặt đầy nghi ngờ mở miệng hỏi, cho dù là làm đệ tử hắn, cũng có thể nhìn ra giờ phút này Nhâm Kiếm Phi nơi tác phẩm cái này pháp trận phức tạp tính. Thằng nhóc này thật giống như tên gì Nhâm Kiếm Phi. Là võ động cung nhâm húc dương đệ đệ. Tên đệ tử kia lên tiếng lần nữa tự lẩm bẩm một tiếng. Nguyên lai like là nhâm gia đời sau, thảo nào biết sử dụng ra cái này bạo linh pháp trận. Dài trên khuôn mặt già nuôi lộ ra nhất ti hoảng nhiên thần sắc hiểu ra đi ra, nhưng tầm mắt như cũ phong tỏa ở nhâm kiếm phi trên mình. Cái này. Đây là cái gì trận pháp? Tại sao ta cảm giác được người này hơi thở đang leo lên, lại đã đạt đến vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ, là bởi vì là vậy đạo trận pháp? Một khắc sau. Từng cơn tiếng kinh hô âm trực tiếp từ trận pháp cung đệ tử trong miệng truyền ra, giống vậy cũng ở đây những thứ khác đệ tử vây xem bên trong tràn ra, bởi vì giờ khắc này mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, sân bên trong vậy nguyên bản chỉ có cấp 6 đỉnh cấp thực lực nham kiếm phi vào thời khắc này đột nhiên hơi thở bạo tăng, rất miễn cưỡng từ cấp 6 đỉnh cấp tăng lên tới cấp 7 thực lực, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Nham gia bạo linh pháp trận chính là mượn pháp trận lực lượng ở nhất định trong thời gian cưỡng ép đem mình thực lực tăng lên một cấp bậc, kinh khủng nhất là Loại trận pháp này đối với tất cả cảnh giới năng lực người cũng có thể dùng thích hợp, không nghĩ tới lại đang nơi này xuất hiện, nếu như ta đoán không sai, thằng nhóc này chắc là nhâm gia con cháu. Thủ hạ đệ tử cũng không biết loại này bảo linh pháp trận tồn tại, nhưng trận pháp cung trưởng lão nhưng nhưng là biết được loại trận pháp này, giờ phút này mắt thấy chàng thượng nhâm kiếm phi sử dụng được, lượn quanh là vị trưởng lão này vậy là đặc biệt kinh ngạc, có thể tưởng tượng được loại trận pháp này tác dụng. Xem ra là ta đánh giá thấp trận pháp đang chiến đấu bên trong tác dụng. Không nghĩ tới vẫn còn có như vậy cưỡng ép tăng lên thực lực trận pháp tồn tại, thật là gia ý liệu. Bất quá mấy hơi thở giữa thời gian, Lưu Kiệt đối diện nhâm kiếm phi thực lực một đường cao tăng, giờ phút này lại là trực tiếp tăng đến vượt qua lãnh vực cấp 7 tầng thứ, bằng vào trận pháp trực tiếp tăng lên một cái cảnh giới lớn, sống sờ sờ đem hắn thực lực cùng Lưu Kiệt cảnh giới kéo đến một cái trình độ. Hừ, vượt qua lãnh vực cấp 6 đối với cấp 7 người, ta đích xác không có bất kỳ phần thắng, bất quá bây giờ mọi người đều là vượt qua lĩnh vực cấp 7. Đối phó ngươi cũng đủ rồi, chỉ chờ tới lúc ngô chiêu bên kia xử lý xong đoạn tiên trận, đến lúc đó mặt đối với hai người chúng ta ngửi xem ngươi làm thế nào. Một tiếng quát lên từ nhầm kiếm phi trong miệng quát ra, một khắc sau trong tay ngạch linh khí trường kiếm nhắm thẳng vào lưu kiệt tới, trường kiếm trên không trung huyễn hóa ra đếm cầm ảo ảnh, nhắm thẳng vào lưu kiệt thân thể tới. Xem ra các ngươi hai cái đã sớm nghĩ xong kế sách, thảo nào có như vậy tự tin, ngươi quả thật thông qua trận pháp này cưỡng ép tăng lên mình thực lực. Nhưng nếu như đây chính là ngươi sau cùng cậy vào mà nói, vậy ngươi không khỏi có quá mức tự tin. Huyền Thiết Kiếm Pháp cùng trước người ngay tức thì chém ra đếm đạo kiếm khí, Lưu Kiệt mở miệng nhìn tập kích bất ngờ mà đến nhâm kiếm phi nói. Chương 1067, nô chiêu kế hoạch. Đối mặt nhâm kiếm phi công kích mà đến đếm đạo kiếm khí hào ảnh, thánh khí nhất bản kiếm ở Lưu Kiệt vận dụng Huyền Thiết Kiếm Pháp trong tay vũ được chặt chẽ không ra gió, tạo thành một đạo do kiếm khí huyền hóa thành phòng ngự, toàn bộ đem đánh thẳng tới kiếm khí toàn bộ ngăn cản xuống bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nhân kiếm phi thế công công kích bị lưu kiệt ngăn trở thứ thời khắc này nhân kiếm phi trong tay linh khí lại lần nữa quơ mua tới thân hình khoảnh khắc gian biến mất trên không trung một giây kế tiếp trực tiếp chuyển tới lưu kiệt sau lưng một kiếm lần nữa vung chém xuống nhắm ngay chính là lưu kiệt sau lưng băng vào bạo linh pháp trận cương ép tăng phúc nhân kiếm phi vô luận là ở phương diện tốc độ hay là thực lực mạnh cũng dồn dã so vượt qua lãnh vực cấp sáu hắn mạnh hơn không chỉ một cấp bậc giờ phút này trực tiếp hiện lộ ra cái nhanh của hắn nhắm thẳng vào Lưu Kiệt tới. Đạp tiêu cửu bộ, Nhâm kiếm phi trường kiếm vung chém xuống thời cơ không thể bảo là không chính xác, tìm đúng chính là Lưu Kiệt sau lưng không cách nào bị Huyền Thiên kiếm pháp chiếu cố được địa phương, nhưng Lưu Kiệt phản ứng cũng không phải phổ thông năng lực người có thể coi như nhau, lúc này bước ra một bước, thân hình cùng phách chặt xuống linh khí trường kiếm sát vai mà qua, đây mới là khó khăn lâm tranh thoát nhâm kiếm phi một kích này. Va ngô chiêu so sánh, cái này Nhâm kiếm phi đang đối chiến cục nắm chặt thời cơ cùng với kinh nghiệm lên. Đều mạnh hơn qua quá nhiều quá nhiều, cho dù là bằng vào bạo linh trận pháp cưỡng ép đem hắn thực lực cảnh giới kéo đến và lưu kiệt vậy tầng thứ, nhưng vậy có cùng cấp 7 cảnh giới nơi xứng đôi kinh nghiệm, vừa lên tới chính là cho lưu kiệt tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng phiền toái thuộc về phiền toái, nhưng kiếm phi giờ phút này đều có thể làm cũng chỉ là đem mình công kích toàn bộ chuốt xuống đi ra, muốn chính diện đánh bại lưu kiệt, tuyệt đối không phải bằng vào một lần hai lần công kích là có thể đạt thành, mà lưu kiệt nơi này vậy có cao cấp thân pháp bằng vào đạp tiêu cựu bộ hắn cũng là kịp thời tránh thoát nhâm kiếm phi chém hai bên nói cho cùng cũng chỉ là ngươi tới ta đi thôi tựa hồ là rõ ràng trước mặt mình lưu kiệt có thực lực như thế nào hai lần công kích rơi vào khoảng không sau nhâm kiếm phi phi phạm không co dừng lại ngược lại là đem tần suất công kích lại lần nữa tăng lên căn bản không làm bất kỳ dừng lại lại lần nữa khua kiếm nhắm thẳng vào lưu kiệt giống như nhâm kiếm phi nói như vậy bạo linh pháp trận đích xác là hắn dám đơn độc đối với lưu kiệt cậy vào cũng là hắn và ngô chiêu một tổ này sách lược Mà giờ khắc này hắn phải làm, chính là hết khả năng kềm chế Lưu Kiệt, tránh tự thân bị Lưu Kiệt đánh bại đồng thời, hết khả năng kéo dài tới một bên ngô chiêu nơi đó đánh bại đoạn thiên Trận. đến lúc đó chỉ cần hai người tạo thành giáp công thế, chính là bọn họ đánh bại Lưu Kiệt hai người đáng tin cậy vào, ván này chiến lược, sớm ở mở màn. Trước cũng đã quyết định tốt, Nhân kiếm phi thế công ác liệt, vừa lên tới chính là kiểm chế Lưu Kiệt, nhưng vậy cuối cùng không thể hoàn toàn đánh bại Lưu Kiệt, mà đây một trận thi đấu duy nhất biến số liền di chuyển rời đến một bên đang đứng ở vô cùng sốt ruột chiến đấu bên trong Ngô chiêu Đoạn Thiên Trần hai người bên trong Phúc. chờ đúng thời cơ Ngô chiêu trực tiếp trên không trung cưỡng ép đem đã cơ múa đi ra linh khí trường kiếm hướng lên hoành kéo một khoảng cách linh khí trường kiếm lướt qua Đoạn Thiên Trần tiến hành phòng thủ trường kiếm mà qua rốt cuộc hung hãn vô vào Đoạn Thiên Trần trên mình bị trường kiếm nhất kích vỗ trúng. trên trận bình đẳng chiến cuộc rốt cuộc vào giờ khắc này sinh ra biến số Đoạn Thiên Trần thân hình không bị khống chế hướng sân bên bờ chỗ bay đi trong miệng khạc ra một hớp máu tươi. Đỏ thâm đi ra. Cấp 5 cuối cùng là cấp 5, cho dù ngươi có dũng khí dám chính diện đối với ta, vẫn không phải cấp 6 đối thủ. Đây chính là ta ngươi hai người bây giờ vĩnh viễn không cách nào vượt qua danh trời. Ngươi làm hết thể đều là kéo dài hơi tản tốn công vô ích thôi, giống như các ngươi đoàn ra như nhau. Nói cho cùng vậy cuối cùng là hồi quang phản chiếu, cần gì phải hơn này một lần hành động không nếu như vậy liều chết đánh một trận đầu. Đoạn thiên trần thân hình nặng nề ngã xuống đất. Phun ra máu tươi xâm nhiễm liền toàn bộ ngực, xem tới nơi này, nô chiêu vậy của ngông tự đại tính cách lần nữa hiển hiện ra, không nhịn được mở miệng rêu cợt đoạn thiên trần mở miệng nói, lấy cấp trên giọng nhìn đoạn thiên trần lên tiếng nói. Ha ha, muốn phải đối phó ta, ngươi lấy là mình là ai, chỉ cần ta thắng ngươi, đến lúc đó và nhâm huynh đệ đi trước hội họp, cho dù là cái đó lưu kiệt có cấp bảy thực lực thì như thế nào, sớm muộn sẽ bị hai người chúng ta hai trọi một lôi chết, ngươi cậy vào cũng chính là hắn. Nếu không ngươi lấy là ngươi cái phế vật này còn có thể làm những gì? Trên đất Đoạn Thiên Trần giờ phút này trên mình dính đầy bụi đất, khóe miệng còn có chút tiên vết máu, lộ vẻ được phá lệ chật vật. Ở Ngô Chiêu trong mắt, chúng chiêu Đoạn Thiên Trần bất quá là một con chó rất xuống nước, tiếp theo hắn phải làm, chính là cho dư cái này con chó rất xuống nước một kích chí mạng. Để cho Đoạn Thiên Trần hoàn toàn nói tạm biệt cái này sân so tài thôi. Ngô Chiêu nói giống như lạnh như băng đinh vậy từng cái một đập vào Đoạn Thiên Trần trong lòng. Nô no chiêu những thứ này dẻo cợt giờ khắc này ở đoạn thiên trần trong thai giống như xem như mây khói vậy. Đoạn thiên trần tầm mắt không biết lúc nào đã nhìn về phía ngoài ra một chỗ chiến trường, nơi đó chính là thuộc về chiến đấu bên trong lưu kiệt cùng với nhâm kiếm phi hai người. Đoạn thiên trần chỗ đã thấy là giờ phút này đang đem hết toàn lực hướng lưu kiệt phát động tấn công lưu kiệt, thỉnh thoảng né tránh thỉnh thoảng tấn công, kết hợp giờ phút này Ngô no chiêu lời nói này rõ ràng cho thấy đang chỉ hoãn thời gian đợi chờ mình bên này hiện trường kết thúc. Đoạn thiên trần tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn muốn đơn độc đánh bại Ngô Chiêu ý nghĩ này ngược lại là trở thành bị Ngô Chiêu lợi dụng một chút, mình dự định lại là vừa đủ đối mặt Ngô Chiêu kế hoạch. Phục. Nghĩ rõ ràng Ngô Chiêu cái này một kế hoạch sau đó, đoạn Thiên Trần lại là nổi cơn giận dữ, trong lòng vội vàng hắn không khỏi lại lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi, không nghĩ tới lại sẽ là như vậy kết quả. Trong chốc lát, phức tạp tâm trạng xông lên hắn trong lòng, nhưng trong đó lớn nhất một loại tâm trạng chính là mình ở nơi này một chàng tỷ võ giải thi đấu bên trong liên lụy lưu kiệt. Không những không, có đối với ân nhân của mình đưa đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại thì giúp đổ bận địu, dưới lửa giận công tâm, cái này một ngụm máu tươi khạc ra lại là hiển lộ ra hắn hối tiếc ý. Nếu không phải hắn hướng Lưu Kiệt nói lên mình muốn đơn độc đối với Ngô Triều, sự việc cũng sẽ không phát triển thành bộ dáng bây giờ. Ha ha ha, muốn rõ ràng, đáng tiếc ngày hôm nay không thể trước mặt nhiều người như vậy giết ngươi, bất quá lao tử sớm muộn thay chúng ta Ngô gia trừ ngươi còn có các ngươi đoàn ra. Ngô Triều thinh âm có thể đệ đáp. Chậm rãi đi tới đoạn thiên trần bên người thả ra câu này lời đọc ác, đối mặt giờ phút này trạng thái như vậy đoạn thiên trần, căn bản không cần hắn ra tay, đoạn thiên trần đã là một phế vật. Còn đứng ngây ở đó làm gì, đây chính là ngươi nói muốn đánh bại hắn, đây chính là quyết tâm của ngươi. Thi đấu vẫn chưa kết thúc, cái này vứt bỏ. Nô chiêu kiếm trong tay thì phải lần nữa nâng lên đem trên đất đoạn thiên trần vỗ bay ra sân ra, lưu kiệt thân hình kịp thời xuất hiện hoành ngăn ở trong hai người gian, một giọng nói từ lưu kiệt trong miệng quát ra hướng về phía trên mặt đất đoạn thiên trần nói. Trước 1068, chiến đấu đột phá. Đảm bảo được hắn tạm thời, ngươi còn có thể đảm bảo được hắn nhất thế. Đoàn gia bây giờ cũng là bồ tát buồn qua sông tự thân khó bảo toàn. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất không muốn đang đúng tay chúng ta hai gia tộc lớn giữa sự việc, cẩn thận đến lúc đó vì vậy bỏ mạng Mắt thấy Lưu Kiệt đột nhiên xuất hiện ngăn ở mình trước người. Nô Chiêu hung lệ lên tiếng cảnh cáo nói, nhiều lần bị Lưu Kiệt ra tay khuấy loạn hắn chuyện tốt. Lấy ngô chiêu tính cách tới xem có thể tưởng tượng được tên này thời khắc này tính cách. À phải không? Nếu như ta bây giờ lúc này dừng tay, chẳng lẽ các ngươi ngô già cũng sẽ không đối với ta thế nào? Người khác nói những lời này ta có lẽ còn tin tưởng, nhưng ngươi người này trong miệng nói ra, ai biết là thật là giả, dẫu sao ngươi cũng không phải thứ tốt gì. Còn không nhanh chóng lên tinh thần tới, chẳng lẽ ngươi chỉ như vậy để cho ngươi kẻ thù cười ở trên đầu ngươi tiếp tục ngang ngược không được? Nhẹ giọng mở miệng gọi sau lưng có chút thất hồn lạc phách Đoạn thiên Trần, Lưu Kiệt vô cùng rõ ràng thời khắc này Đoạn thiên Trần là một loại dạng gì tâm tình, nhưng nếu như chỉ là bị Ngô Chiêu cùng với Nhâm Kiếm Phi hai người thiết kế biến thành như vậy, vậy cho dù ngày khác sau lại lần nữa ra tay trợ giúp Đoạn thiên Trần, đoàn ra tiêu diệt cũng là chuyện sớm hay muộn, như vậy một cái thủy tinh lòng, đúng là không thích hợp trở thành một cái gia tộc tương lai của trụ Ngô Chiêu liền giao cho ngươi, Nhâm Kiếm Phi bên kia chính ta sẽ xử lý, thi đấu vẫn chưa kết thúc. Nếu bọn họ nói ngươi là ta phiền toái, tại sao ngươi liền không muốn chứng minh mình một chút, chứng minh mình không giống bọn họ hai người nói đâu. Một câu nói hoàn, Lưu Kiệt lại nữa hoành ngăn ở hai người ở giữa, trực tiếp đứng dậy hướng đã xông tới nhâm kiếm phi phương hướng phong tới, bỏ lại vẫn ở chỗ cũ tại chỗ lộ vẻ được chán nản đoạn thiên trần. Trên thực tế, tại mới vừa cùng nhâm kiếm phi chu toàn bên trong, Lưu Kiệt cũng đã chú ý tới nơi này tình huống, vậy chú ý tới đoạn thiên trần biến hóa bên này, nô chiêu cùng nhâm kiếm phi hai người thiết kế mình không giả. Nhưng ở hắn xem ra trọng yếu hơn là ngô chiêu sau đó đối với đoạn thiên trần nói những lời này hoàn toàn hủy bỏ đoạn thiên trần tự tin, lúc này mới có dưới mắt loại chuyện này, trong lòng nếu như liền đối vác địch nhân dũng khí cũng không có, tại chỗ lên ha chẳng phải là bị người khác khắp nơi nắm mũi dẫn đi. Giờ phút này đoạn thiên trần yêu cầu, càng nhiều hơn chính là đối với hắn khích lệ, mà lưu kiệt chi cho nên trực tiếp rời đi không có ra tay, là hy vọng đoạn thiên trần mình có thể đem chuyện này nghĩ rõ ràng. Bạo Linh pháp trận Đích sắc là một cái kỳ diệu trận pháp, bất quá thông qua loại trận pháp này cưỡng ép tăng lên đi lên thực lực, và chân chính vượt qua lãnh vực cấp 7 so với vẫn là có tranh lệch thật lớn, nếu như công kích chiêu số đã kết thúc mà nói, vậy bây giờ liền đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, Lưu Kiệt thân hình đã lắc mình đi tới nhâm kiếm phi trước mặt, trong tay niết bản kiếm trực tiếp đón đầu đánh xuống, nhất kích trực tiếp đem trường kiếm chiếc ngăn cản lên nhâm kiếm phi đánh lui 10M ra ngoài. Không biết thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng. Trước một mực thuộc về né tránh bên trong lưu kiện, rốt cuộc vào thời khắc này lựa chọn đón đầu phản kích, đó đúng là một đầu hùng sư ngủ say bị đánh thức nguyên bản hình dáng. Cái này hai cái võ động cung đệ tử là chuyện gì xảy ra, đánh như thế nào đánh ngừng dừng, đây không phải là trì hoãn thời gian sao? đều là một cái cung, chẳng lẽ hai tiểu tử này đang làm cái gì động tác nhỏ không được. Sân bên trong đoạn thiên trần ngô chiêu bên này xuất hiện như vậy tình huống, bên ngoài sân người xem thấy rõ, một ít đệ tử đã bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này đoạn thiên trần và ngô chiêu hẳn cùng là đỏ chấn đoàn gia cùng ngô gia con cháu đi. Cái này hai gia tộc lớn gần đây giống như cũng là đánh nhau chết sống không thiếu. Ngô gia thật giống như đã đem đoàn gia đưa vào diệt môn nguy hiểm. Không nghĩ tới hai tiểu tử này lại đem gia tộc cân đoán giữa mang vào sân so tài. Xem ra chúng ta võ động cung lần này ngược lại là thu hai cái tùy thời đều có thể bùng nổ thuốc nổ bao hạ. Võ động cung chỗ nghỉ ngơi. Một vị trưởng lão đổi một chút liền mở miệng, ngồi ở trung quanh hắn chính là bao gồm nhị trưởng lão ở bên trong võ động cung chư vị trưởng lão. Xem ra tứ trưởng lão lần này thu tên đồ đệ này còn cần nhiều hơn dạy dỗ mới được, nô chiêu cũng là như vậy, cũng không biết nặng nhẹ thông thả và cấp bách, há chẳng phải là để cho nó hắn cửa cung xem chúng ta võ động cung cười nhạo. Nhị trưởng lão mở miệng, ánh mắt phiêu hướng một bên tứ trưởng lão, lời nói bên trong mặc dù đều là đối với hai người mang ý. Nhưng lời nói bên trong rõ ràng cho thấy quá nhiều tại thiên vị ngô chiêu, bởi vì ngô chiêu chính là hắn thu vào trong môn đệ tử, nhị trưởng lão chính là hắn sư phụ. Đây là đối với hắn tâm tính một loại khảo nghiệm, trong lòng đạo khảm này nếu như vượt qua đi qua, lấy thiên trần tính cách tương lai thành cũng sẽ không ở ngô chiêu dưới nhị trưởng lão bây giờ nói những lời này có phải hay không có chút quá muộn. Đối mặt nhị trưởng lão, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng tứ trưởng lão rốt cuộc lên tiếng, thay đồ đệ của mình đoạn thiên trần nói chuyện. Có thể đem đoạn thiên trần thu là sau cùng đệ tử quan môn, đủ để có thể gặp tứ trưởng lão đối với đoạn thiên trần coi trọng. Trên đài người tất cả nói tất cả nói, còn như thi đấu chẳng thượng sự việc, còn phải do thân ở trong đó đệ tử tự quyết định, ví dụ như giờ phút này sân bên trong đoạn thiên trần. Liệu kiệt huynh đệ nói đúng, thi đấu vẫn chưa kết thúc, ai có thể thuyết mình ta chính là bị các ngươi hai cái lợi dụng con cờ. Ở dưới con mắt mọi người, trên đất nằm vật xuống đoạn thiên trần sau đó một khắc trực tiếp cung dậy. Nguyên bùn đã tan rã đi xuống ánh mắt bên trong lại lần nữa hiện hiện ra một phần thần sắc kiên định, khỏe miệng còn mang tí ti vết máu, trực tiếp hướng về phía phía trước ngô chiêu vào tới. Bành bành bành bành thịt. Không qua một cái hô hấp bây giờ, đoạn thiên trần đã làm mấy đạo công kích công hướng ngô chiêu, nhưng lại bị đã sớm kịp chuẩn bị ngô chiêu toàn bộ trạng, tình cảnh lại lần nữa khôi phục lại như trước hai người vô cùng sốt ruột chiến đấu bên trong. Lưu kiệt vài ba lời, ở bên cạnh người nghe tới có lẽ không coi vào đâu. Nhưng đối với thời khắc này, đoạn thiên trần mà nói không thể nghi ngờ là đẩy hắn một cái, đem hắn vậy một phần đang dần dần mất đi lòng tự tin cưỡng ép cho kéo trở lại, giống vậy thân ở thi đấu bên trong gân nhân của mình lưu kiệt đều không trách cứ hắn ý nghĩa, hắn đoạn thiên trần có cái gì tư cách trực tiếp buông tha. Lúc này, một cổ cho tới bây giờ chưa từng có tàn bạo sức mạnh xuất hiện ở đoạn thiên trần trong lòng, đây cũng chính là cho tới nay ở đoàn gia dần dần suy yếu đi xuống đoạn thiên trần ngày càng mất rơi đổ, mà giờ khắc này... Cái này cổ kính đầu rốt cuộc lại lần nữa trở lại đoạn thiên trần trong lòng. Cùng là đỏ chấn đi ra ngoài đệ tử, mình dựa vào cái gì thì phải so ngô chiêu kém. Cổ khí thế này, chẳng lẽ thằng nhóc này muốn đang đánh nhau bên trong trực tiếp cưỡng ép đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 không được. Trong lòng có sức lực, đoạn thiên trần công kích giống như quần cuộn sóng lớn vậy trùng điệp không ngừng. Khí thế lại là đang không ngừng đập công kích bên trong dần dần leo lên, lại là mơ hồ có đột phá cấp 5 đỉnh cấp tình thế. Mà cấp 5 sông về cấp 6 vậy một đạo trạm kiểm soát, vậy vào thời khắc này dần dần đổi được tung động, trong tay linh khí vậy vào thời khắc này càng thêm lăng lệ, cái này đột nhiên biến hóa đưa tới hiện trường từng cơn kêu lên. Trước 1069, phá địch. Cái thằng nhóc này lại muốn đang chiến đấu bên trong đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6. Không chỉ là bên ngoài sân kinh hô rất nhiều đệ tử, đoạn thiên trần giờ khắc này ở trạng thượng như vậy khí thế vậy kinh hại những thứ khác cung trường lao. Những trưởng lão này cứ ở đệ tử mới giữa đánh nhau chết sống bên trong gặp qua không thiếu tinh mới diễm diễm hàng người, nhưng lựa chọn đang chiến đấu bên trong trực tiếp đột phá tự thân thực lực, Đoạn Thiên Trần vẫn là cái đầu tiên. Đưa một tiếng, Lưu Kiệt đột nhiên xuất hiện ở Ngô Chiêu trước người thay Đoạn Thiên Trần chặn gặp may cắm châm nhất kích, Đoạn Thiên Trần giờ phút này công kích khí thế mặc dù dũng mánh, nhưng hắn thực lực dẫu sao vẫn còn vượt qua lãnh vực cấp 5 đỉnh cấp, đối với cấp 6 Ngô Chiêu, khó tránh khỏi có chút áp lực, mà Lưu Kiệt lúc xuất hiện cơ hội không thể bảo là không kịp thời. Vừa vặn trận lại ngô chiêu nhắm ngay đoạn thiên trần lộ ra công kích sơ hở phát ra nhất kích. Lâm trận mài thương, lòng tin ngươi ngược lại là tìm trở về, bất quá ngươi thật nghị song muốn ở chiến đấu này bên trong tiến hành đột phá sao. Lưu Kiệt mở miệng, thanh âm nhắm thẳng vào sau lưng hơi thở phập phồng to lớn đoạn thiên trần. Úm! Ngày hôm nay ta thì phải đánh bại hắn, sau này cũng vậy, từ đây chúng ta đoàn ra cũng vậy, ngô gia lại cũng không thể cười ở trên đầu chúng ta tùy ý ngâm là. Căn bản không có bất kỳ trần chờ Sau lưng đoạn thiên trần trực tiếp mở miệng, vậy ấn chứng hắn giờ phút này trong lòng quyết tâm. Được. Nhâm kiếm phi bên kia ta tới ngăn trở. Nghe đoạn thiên trần trả lời, Lưu Kiệt cũng là sạch sẽ gọn gàng mở miệng, thân hình một lần nữa đánh đến thời khắc này đã triển lộ ra trật vật ý nhâm kiếm phi bên người, đem nơi này sân hoàn toàn giao cho đoạn thiên trần mình tới xử lý. Năng lực người chiến đấu, trên thực tế không chỉ là thực lực trong cảnh giới đánh nhau chết sống, cũng là đối với mỗi một năng lực người trong lòng một loại khảo nghiệm Vậy quan hệ đến mỗi một cái năng lực người tương lai tu hành trên đường có thể bước khoảng cách, chỉ cần tâm tính thành thủ, xem lưu kiệt như vậy bằng vào kinh nghiệm và thực lực tới đối kháng so tự thân đối thủ cường đại cũng không phải không hẳn là không thể sự việc, mà giờ khắc này đoạn thiên trần, đang đạp hướng cái này. Một con đường, trong không khí chỉ còn lại từ từ dư âm, đoạn thiên trần lần nữa điều chỉnh thân hình xông về ngô chiêu, như sóng biển thế công lại lần nữa xông về ngô chiêu đập tới, chỉ bất quá và một khắc trước so sánh. Đoạn Thiên Trần Phát ra thế công cũng thay đổi được càng thêm kín đáo, vốn là mãnh liệt khí thế lại lần nữa dâng trào, chậm rãi đạp hướng vượt qua lãnh vực cấp 6, hướng cảnh giới cao hơn phát động công kích. Đạp tiêu cửu bộ vô căn cứ bước ra một bước, lưu kiệt thân hình sau đó một khắc giống như quỷ mị vậy xuất hiện ở nhâm kiếm phi trước mặt, một khắc sau bằng phẳng đất đai trên vô căn cứ xuất hiện đạo đạo lồng giam, trực tiếp là đem nhâm kiếm phi muốn kéo ra khoảng cách ý tưởng bóp chết ở nơi bên trong, nghiết bản kiếm sau đó một khắc trực tiếp hung hãn vô chúng nhâm kiếm phi ngược. Không chung lưu lại một đạo tung bay máu bắn tung sau đó, nhầm kiếm phi thân thể giống như một viên đạn đại bắt vậy. Thẳng tắc bay rớt ra ngoài, cho đến nặng nề rơi ra bên ngoài sân. Lưu Kiệt thắng được. Đang cùng bằng vào bạo linh trận pháp cưỡng ép đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 7 nhầm kiếm phi ngạch đánh nhau chết sống bên trong. Cuối cùng vẫn là lấy Lưu Kiệt thắng được mà kết thúc. Vậy ý nghĩa tiếp theo Nô Chiêu muốn đơn độc đối mặt Lưu Kiệt cùng với đoạn thiên trần hai người tấn công. Liên tại tất cả người một vị một khắc sau lưu kiệt thì phải đi vòng vèo đến ngô chiêu bên kia gia nhập chiến trường thời điểm, một bộ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt của mọi người, vậy đánh nhau chết sống bên trong chiến thắng lưu kiệt, lại trực tiếp thẳng tắp bay ra tranh tài sân so tài. Đây là... Vung tha thi đấu. Còn có đã gần ngay trước mắt thành quả thắng lợi. Ở mọi người nhìn lại, giờ phút này đã chiến thắng nhâm kiếm phi lưu kiệt chỉ cần dành ra có thời gian tới đối mặt còn dư lại ngô chiêu. Như vậy một trận kết quả của cuộc so tài nhất định là vững vàng lấy lưu kiệt hai người thắng được mà kết thúc, nhưng ai cũng không từng nghĩ đến, lưu kiệt lại trực tiếp buông tha kế tiếp thi đấu, cử động này không thể nghi ngờ là để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thằng nhóc này là ở cho cái đó đoạn thiên trần cơ hội, hán tâm tư ngược lại là vô cùng nhắn ngụy, một cái mất mà phục được lần nữa tìm về tự tin năng lực người, đúng là cần một chàng thắng lợi tới hoàn toàn điện định, định phần tự tin này. Bên ngoài sân rất nhiều đệ tử không rõ ràng, Nhưng những trưởng lão kia cũng sống không biết bao nhiêu năm lão cổ đồng tồn tại, lại thật lĩnh cái không nhìn ra Lưu Kiệt phần này cẩn thận, cũng coi là đối với chàng cảnh này hoàn mỹ xuyên thích, Lưu Kiệt làm ra cử động này nguyên nhân, đúng là như vậy. Nếu là sau này cũng phải đối mặt đối thủ, vẫn là ngươi tự mình giải quyết hết mới phải, có lúc hỗ trợ quá nhiều ngược lại là hại ngươi, ta có thể làm sự việc, cũng chỉ đến nơi này. Lưu Kiệt nhìn sân bên trong đoạn thiên trần chậm rãi nói, đi thẳng tới võ động cung nhà khu vực bên trong vào ngồi. Ừ lại trực tiếp buông tha thi đấu, thật là buồn cười. Phân minh có thể chiến thắng cục diện, nhưng lãng phí một cách vô ích lần này cơ hội, thật là ngu xuẩn. Nhân kiếm phi bị Lưu Kiệt tại chỗ đánh bay đến bên ngoài sân, kế hoạch thất bại Ngô Chiêu vốn cho là mình sắp rơi vào lấy một trọi hai nguy nan tình cảnh bên trong, nhưng ai biết Lưu Kiệt hết lần này tới lần khác chủ động buông tha thi đấu đi ra bên ngoài sân, lại là hợp tâm ý của hắn. Thờ mắng Lưu Kiệt ngu xuẩn đồng thời, trong tay thế công lại lần nữa tăng cường, chính là muốn trực tiếp đánh bại Đoạn Thiên Trận. Là mình cái này một tiểu tổ tranh thủ được thắng lợi cuối cùng. Ta nhất định phải đánh bại ngươi. Không thể để cho phụ lòng lưu huynh đệ đối với ta tín nhiệm. Ngô chiêu thế công lại lần nữa tăng cường, đoạn thiên trần bên này cũng là như vậy. Giờ phút này tránh khí thế tăng cao hắn lại làm sao có thể sẽ bị Ngô chiêu nơi đánh lui. Lưu kiệt dụng ý hắn lại làm sao có thể không biết. Trên y phục trên mặt, giờ phút này đoạn thiên trần bề ngoài nhìn qua đã là vết thương chống chất. Cứ việc hắn giờ phút này bằng vào cường hãn khí thế rất miễn cưỡng đối kháng ở ngô chiêu, nhưng như cũ còn không phải là ngô chiêu đối thủ, giữa song phương đánh nhau chết sống, mang cho hắn chính là trên mình không ngừng gia tăng vết thương. Vết thương mọi chỗ ra trên người bây giờ, nhưng như cũ không thể tiêu giảm đoạn thiên trần nội tâm bên trong chiến ý, cái này một cổ chiến ý ngược lại theo giờ phút này lưu kiệt lui trận hơn nữa gia tăng. Thang nhóc này, thật là ương ngạnh, không nghĩ tới võ động cung lần này thu như vậy một người nội tâm kiên nghị hạng người. Một người trưởng lão không nhịn được khen đoạn thiên trần nói, vượt qua lãnh vực cấp 5 đỉnh cấp, vượt qua lãnh vực cấp 6. Làm đoạn thiên trần kéo ra giữa hai người khoảng cách dơ lên thật cao trong tay linh khí trưởng kiếm thời điểm, vốn là tăng vọt khí thế rốt cuộc vào giờ khắc này đạt tới đỉnh cấp, lại là đột phá đỉnh cấp, trong một cái chớp mắt này, rốt cuộc thành công đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6. Theo đoạn thiên trần đột phá đến cấp 6, trên người khí thế vậy vào giờ khắc này đạt tới đỉnh cấp, mang một bộ khai thiên tích địa thế Thẳng tấp rơi về phía trước ngô chiêu. Một kiếm này, mang theo đầy trời sóng gió, gió lớn mưa mau vậy đánh về phía ngô chiêu. Đột phá, thằng nhóc này lại thật đột phá, cấp 6 xuống đỉnh cấp một kiếm. Đám người bên trong phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trước 1070, hôn chiến, trận chung kết bắt đầu. Một kiếm này, mang khí thế không thể địch nổi, lại là giờ phút này mới vừa đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 đoạn thiên trần có thể đạt tới một kích mạnh nhất. Trước khi các loại xúc thế, cũng vào giờ khắc này toàn bộ bùng nổ. Mắt thấy một kiếm này rơi hướng mình, nguyên bản sắc mặt ung dung ngô no chiêu giờ phút này cũng là sắc mặt bất biến. Ta làm sao có thể bị ngươi đánh bại? Sâu trong nội tâm cuồng ngạo không kềm chế được vào giờ khắc này bộc phát ra, cảm nhận được một kiếm này bất phàm, nô no chiêu lại làm sao có thể nguyện ý nguyên bản tình thế thật tốt tình cảnh bị Đoạn Thiên Trần thay đổi, Lưu Kiệt chủ động lui trận, làm sao xem đều là mình một phen này thắng lợi kết quả làm sao có thể bởi vì Đoạn Thiên Trần tạm thời đột phá mà thay đổi. Cơ hồ là ngay tức thì, Nô chiêu vậy phát ra mình giờ phút này có thể đạt tới một kích mạnh nhất. Một kiếm này trực tiếp là đem trong cơ thể hắn toàn bộ linh năng năng lượng điều động từ dưới lên hướng đoạn thiên trần rơi xuống trường kiếm nên đón mạnh nhất cùng mạnh nhất. Hai người giờ phút này phát ra công kích đều là mình có thể phát ra một kích mạnh nhất. Giờ khắc này toàn bộ đang đang chăm chú nhìn cái này một trận thi đấu xem thi đấu người cũng không khỏi ngưng xem nín thở, ánh mắt thật chặt phong tỏa tại chỗ bên trong trên hai người cũng đang mong đợi cái này một tràng nửa trận chung kết kết quả sau cùng. Hai cây linh khí trưởng kiếm trên không trung ngay tức thì va chạm, từng cơn bụi mù trực tiếp che lại tầm mắt mọi người, sân so tài trên ẩn nút bảo vệ trận trận pháp cũng vào giờ khắc này bị kích phát ra, miễn cương kháng cự hai người thế công mang theo linh năng năng lượng. Một khắc sau, bụi mù bên trong nhanh chóng bay ra một đạo thân hình, thẳng tắp hướng bên ngoài sân rơi đi, mọi người ánh mắt dối rít đi theo, sợ mình bỏ lỡ cuối cùng kết quả tranh tài. Kết thúc. Trang này đụng nhau kết quả là người nào thắng? Giữa hai người đụng nhau giống vậy kích thích lên hiện trường tất cả mọi người chú ý, một ít đệ tử mở miệng, sợ mình bỏ lỡ kết quả sau cùng. Rớt ra bên ngoài sân là cái đó ngô chiêu, cái đó tạm thời đột phá đoạn thiên trần thắng. Đi đôi với một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh âm, thế ra bên ngoài sân ngô chiêu mặt mũi rốt cuộc bị mọi người thấy rõ sở, như vậy kết quả không khỏi làm người kêu lên, toàn bộ hiện trường ở trong nháy mắt bị đốt. Đến hiện trường đột phá cảnh giới, nghịch cảnh lật bàn đánh bại đối thủ. Hơn nữa hai người đều là tới từ võ động cung, như vậy thi đấu mới để cho người cảm thấy phấn chấn. Tranh tài kết thúc, võ động cung đoạn thiên trần chiến thắng, đoạn thiên trần thuộc tiểu tổ đem trực tiếp tiến vào cuối cùng trận chung kết, trận chung kết đem ở 2 giờ sau đó tiến hành. Chủ trì trưởng lao ra sân, đầy đủ ngầm thâm ý nhìn một cái sân bên trong vẫn đứng đoạn thiên trần, nhìn vậy một đạo đã vết thương trồng chất thân thể, mở miệng hướng hiện trường tất cả mọi người tuyên bố cái này một chàng nửa quyết tái kết quả. Thắng, ta thắng. Trong miệng khạc ra một câu nói này sau đó, trong sân đứng Đoạn Thiên Trần rốt cuộc lộ ra một tia mệt mỏi đi ra, trực tiếp hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, ngực phạm vi lớn phập phồng thở hổn hển, hiển nhiên là cả người đều mỏi mệt mỏi. Cứ việc nhìn kiên định ý chí ở đấu trường lên cương ép đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 6 đánh bại Ngô Triều, nhưng lúc trước đối kháng bên trong cuối cùng là hao phí nhiều tinh lực, kết quả sinh ra, Đoạn Thiên Trần rốt cuộc có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút. Chúc mừng ngươi, ngươi đánh bại Ngô Triều, chứng minh chính ngươi vậy chứng minh các ngươi đoàn gia không phải mặc cho ngô gia cầm bóc một đạo thân ảnh xuất hiện ở sân trên lưu kiệt đưa hai tay ra đem ngồi dưới đất đoạn thiên trần kéo lên lưu huynh đệ ta thắng cứ việc giờ phút này cả người đều mọi mệnh nhưng thần sắc bên trong thần sắc kích động vẫn là khó mà che phủ có thể tưởng tượng được thời khắc này đoạn thiên trần là một bộ tâm tình như thế nào lưu huynh đệ ta cái này cầm trạng thái sợ rằng kế tiếp trận chung kết hôn chiến bên trong không giúp được ngươi lần này có lẽ thật trở thành ngươi phiền toái Đối với mình thời khắc này trạng thái không có ai so đoạn thiên trần rõ ràng hơn, ngắn ngủi kích động sau đó, đoạn thiên trần phát ra một tiếng thở dài, mặt lộ ấy nấy nhìn lưu kiệt nói, và ngô chiêu đối kháng, đã hoàn toàn hút hết tinh lực của hắn, sợ rằng tham gia kế tiếp trận chung kết đã là chuyện không thể nào. Theo ta còn nói những thứ này làm gì, yên tâm đi, trận chung kết liền giao cho ta. Ta một người đại biểu hai người chúng ta đi, duy nhất có thể đối với ta sinh ra huy hiếp. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Tuyệt Cung và Tuyệt Cung vậy hai người vượt qua lãnh vực cấp 7, chẳng lẽ ngươi đối với ta còn không có tự tin?" Lưu Kiệt cười cười, so với kế tiếp trận chung kết, hắn ngược lại là càng coi trọng giờ phút này, Đoạn Thiên Trần tạo dựng lên phần tự tin này, trận chung kết bên kia, trên thực tế hắn một người liền có thể ứng phó, không, có Đoạn Thiên Trần, trận chung kết bên trong hắn ngược lại là ít đi mấy phần cố kỵ. Một tiếng sau đó, Lưu Kiệt lần nữa tiến vào sân so tài bên trong bị vô số đạo ánh mắt nơi nhìn chăm chú. Giống vậy đứng ở chỗ này còn có ngoài ra bốn tên đệ tử, chính là tới từ Thiên Tuyệt Cung và Tuyệt Cung hai tổ đệ tử, tỉ võ cuộc tranh tài tổng trận chung kết, cuối cùng thi đấu rốt cuộc phải vào thời khắc này bắt đầu. Thiên Tuyệt Cung đệ tử Vương Trạch, Tuyệt Cung đệ tử Liêu Đỉnh. Năm người vào sân, Lưu Kiệt còn chưa mở miệng, Thiên Tuyệt Cung Tuyệt Cung bên trong hai người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người đã đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt trên mình, mỗi người mở miệng nói ra họ của mình tên, giọng bên trong mang thân là lần này đứng đầu thực lực đệ tử kiêu ngạo võ động cung Lưu Kiệt. Lưu Kiệt giống vậy mở miệng nói ra họ của mình tên. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, ba người đều là rõ ràng cái này một chàng tỷ võ cuộc tranh tài trận chung kết mình chân chính đối thủ chính là cùng là vượt qua lãnh vực cấp 7 đối phương, vì vậy cũng ở đây ra sân thứ nhất khắc đem tầm mắt nhìn về phía đối phương, quan sát đối phương. Đều chuẩn bị xong, nếu như vậy vậy liền bắt đầu đi, phía dưới ta tuyên bố, lần này linh tôn môn đệ tử mới giữa tỷ võ giải thi đấu chính thức bắt đầu. Một vị kia chủ trì trưởng lão đã lặng yên không một tiếng động giữa đứng ở sân bên trong, mắt thấy quyết tái năm người toàn bộ vào sân, lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Mã Lưu Kiệt một tổ này phái ra một người đơn độc xuất chiến tình huống, sớm ở năm người vào sân trước đã hướng hiện trường tất cả mọi người thuyết minh rõ ràng, tự nhiên đưa tới hiện trường mọi người kinh ngạc. Các ngươi lần này đệ tử mới thực lực xác thực là cả Linh Tôn môn từ trước tới nay tốt nhất một lần, từ các ngươi trên mình ta cũng nhìn thấy chúng ta Linh Tôn môn tương lai hy vọng. Vậy hy vọng các ngươi sớm ngày trưởng thành, trở thành ta linh tôn môn ngày sau trung lưu chỉ trụ, chuẩn bị xong liền, có thể bắt đầu, dùng thực lực đi là mình tranh thủ được vinh dự đi. Trận chung kết bắt đầu, chủ trì trưởng lao nói vậy vào thời khắc này nhiều hơn, tấm mắt ở năm trên người lại lần nữa đảo mắt nhìn một vòng sau đó, đứng dậy bay khỏi sân, đem hiện trường giao cho lưu kiệt năm người. Đã tội! Thiên tuyệt cung địa chỉ vương chạch ôm quyền hướng về phía lưu kiệt cùng với tuyệt cung lưu đỉnh bài bái, một khắc sau trực tiếp phi thân lên chạy thẳng tới bên cạnh Lưu Kiệt tới. Còn như ngoài ra hai người cấp 6 đệ tử, giống vậy ở thứ thời khắc này tìm tới đối phương, không lưu bất kỳ chỗ trống. Chương 1071, cuồng bạo nghiền ép. Theo chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, tỉ võ giải thi đấu chính thức mở cuối cùng chiến đấu, đứng tại chỗ Lưu Kiệt còn chưa lên đường, thiên tuyệt cùng cùng tuyệt cùng vậy hai người vượt qua lãnh vực cấp 7 năng lực người trực tiếp đem tầm mắt nhắm ngay Lưu Kiệt nơi này, mà đây trên mình tràn ra ra không tiếng động khí thế đi ra. Chính là đồng loạt nhắm ngay lưu kiện Hai người trong Mỗi người xuất hiện một cái linh khí vũ khí Trừ một cái nhỏ dài linh khí trường kiếm ra Tuyệt cung đệ tử trong tay vậy Một cái linh khí truy lớn vào thời khắc này Lộ vẻ được phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú Dẫn được từng cơn đệ tử kêu lên Tuyệt cung liêu đỉnh sấm xét truy lớn Trước liền nghe nói qua tên này vũ khí Không giống với những người khác vũ khí Bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy vẻn vẹn là từ về khí thế Rõ ràng cho thấy muốn so với người khác cường lên không thiếu bên ngoài sân một ít quen thuộc liêu đỉnh đệ tử mở miệng nói vậy có như thế nào thiên tuyệt cung vương trạch trong tay vậy một chuôi linh khí trưởng kiếm cũng không phải bình thường vật tên là trời huyền gai xương giống vậy sắc bén lên rất một ít đối với vương trạch hiểu đệ tử giống vậy không cam lòng yếu thế có thể gặp cái này hai người ở mỗi người cửa cung bên trong sức ảnh hưởng bắt đầu hành động mọi người nói chuyện bây giờ sân bên trong bình tĩnh vào giờ khắc này rốt cuộc bị phá vỡ đầu tiên động chính là vậy hai người cấp bảy thực lực đệ tử Hai người mỗi người tay cầm vũ khí nên hướng Lưu Kiệt, lại đồng thời ăn ý lựa chọn đối với một thân một mình Lưu Kiệt độc thủ. Muốn trước giải quyết hết ta, sau đó sẽ đi và riêng mình bạn đồng đội hội hợp từ đó bắt lại thi đấu sao. Như vậy kết quả Lưu Kiệt cũng không phải là không có dự liệu được, sớm ở ra sân trước, cũng đã dự đoán được. Giờ phút này mặt đối với hai người đánh thẳng tới thế công tơ không hoàng hốt chút nào, trên tay phải nhận không gian lại lần nữa thoáng qua ánh sáng, ngọc hồn thánh kiếm trực tiếp xuất hiện ở trên tay phải. Tay trái mộng hồn thành kiếm, tay phải niết bàn kiếm, hai cây thánh khí ra chỉ xuống Lưu Kiệt chút nào không hoàng hốt. Thứ thời khắc này hướng một bên né tránh đi, trước kéo ra lẫn nhau giữa khoảng cách. Cái này Lưu Kiệt, thậm chí có hai cây thánh khí trường kiếm, thảo nào dám đơn độc ra sân nên chiến. Hai cây thánh khí đồng thời xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay cũng là thời gian đầu tiên bị mọi người phát hiện, mọi người kinh hô đồng thời. Cái này mới rõ ràng Lưu Kiệt dựa vào cái gì dám đơn độc ra sân nên chiến bốn người. Niết bàn chi tụ. Lưu Kiệt tránh né thời cơ không thể bảo là không chính xác, lên đường thời khắc chính là Liêu đỉnh cùng Vương Trạch hai hai người đi tới trước người hắn thời điểm, bằng vào đạp tiêu cựu bộ một bước kéo ra cùng hai người khoảng cách, hai đạo Niết bàn chi tù đã thời gian đầu tiên dâng lên, vừa vặn đem rơi xuống đất không cách nào nhúc nhích hai người bó tại chỗ. Đối với nắm chặt thời cơ, từng có chiến trường trải qua kinh nghiệm Lưu Kiệt tuyệt đối là muốn so với hai người cường thượng quá nhiều. Bịch bịch. Niết bàn chi tù thời gian đầu tiên đem Vương Trạch Liêu đỉnh hai người khốn tại chỗ nhưng hai người hành động cho cũng là tương đối nhanh chóng, vũ khí trong tay cấp tốc ném động lực, trực tiếp là đem miết bản chi tủ miễn cưỡng phá vỡ. và vương trạch so với tay cầm sấm sét truy lớn liêu đỉnh thế công rõ ràng quá võ dũng, to lớn linh khí cái búa trực tiếp đem miết bản chi tủ miễn cưỡng phá vỡ. ở thị giác về hiệu quả tới xem tuyệt đối là muốn so với một bên vương trạch mạnh hơn lên quá nhiều. trước liên thủ đem hắn đào thải, ta ngươi hai người lại tới tranh đoạt kết quả sau cùng. kích thứ nhất công kích bị lưu kiệt né tránh. Hai người không có lại lần nữa đứng dậy thừa thắng truy kích, một bên Vương Trạch ngược lại là mở miệng hướng Liêu Đình nói, trực tiếp Quang Minh Tránh Đại nói lên trước đem Liêu Kiệt đạo thải hợp tác ý đồ. Đang gọi ý đó, cái này một tràng trận chung kết ngay tại chúng ta Thiên Tuyệt Cung và Tuyệt Cung bây giờ ra đời. Liêu Đình sang sảng trả lời một tiếng sau đó, định trệ thân hình lại lần nữa phi thân lên, trong tay truy lớn lần nữa nên gió quăng lên, lại lần nữa hướng Liêu Kiệt né nhanh qua đi phương hướng đập tới. Liêu Đình bên này hành động đồng thời, Một bên vương trạch cũng ở đây cùng trong chốc lát động, thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới Lưu Kiệt phía bên phải. Một trái một phải, cứ việc hai người là đến hiện trường quyết định liên thủ đối phó Lưu Kiệt trước đem Lưu Kiệt đào thải, nhưng cái này vậy ăn ý nhìn qua giống như là hợp tác hồi lâu như nhau. Đối với công kích nắm chặt thời cơ cũng là vừa đúng lúc, giáp công thế căn bản cho không được Lưu Kiệt làm ra bất kỳ né tránh. Chật vừa thấy đi, giữa hai người chủ yếu và thứ yếu vậy vào giờ khắc này dị thường rõ ràng. Trong tay búa điện từ trên trời giáng xuống Liêu Đỉnh một kích này, rõ ràng khí thế bức bách người, trong tay ván này sấm sét truy lớn trên lại thật mơ hồ có đạo đạo lôi điện xuất hiện, nền mặt còn chưa tiếp xúc tới lưu Kiệt, đếm đạo lôi điện đã đập về phía chu quanh, đồng thời phong bế lưu Kiệt tất cả đường lui. Cựu Thiên Lôi Pháp. Đếm đạo lôi điện khoảnh khắc gian nện ở dưới chân của mình, lấy sấm sét nhanh chóng tốc độ lưu Kiệt cũng không khỏi không vận dụng thân pháp tiến hành né tránh, một khắc sau giống vậy cho gọi ra từng cơn sấm sét đi ra hướng đánh thẳng tới Liêu Đỉnh đánh tới toàn bộ sân trên giờ phút này đều là hiện lên sấm sét chói lọi, đùng đùng thanh âm bên tai không dứt. Đối với sấm sét biến mất sau đó, mang theo là cả sân từng cơn khói thuốc, một cổ mùi khét xuất hiện đang lúc mọi người hơi thở bên trong, mà khói thuốc bên trong, liêu đỉnh bóng người đã xuất hiện, trong tay sấm sét truy lớn sau đó một khắc trực tiếp đập về phía lưu kiện mặt. Nộn ngạt thanh âm vang lên đồng thời, sau phát tới vương trạch vậy vào thời khắc này cuối cùng đã tới, thiên huyền gai xương trên trường kiếm huyện hóa ra vô số sắt thép gai nhọn tới quả thật giống như trên thân kiếm dài ra đạo đạo gai xương vậy. Bỗng, một ngạt thanh âm truyền ra ngay tức thì là một đạo thanh âm thanh thúy. Giờ phút này khói thuốc còn chưa hoàn toàn tàn đi, bị che đỡ tầm mắt như cũ không thể thấy rõ ràng vào thời khắc này chuyện gì xảy ra. Tất cả mọi người đem tầm mắt vững vàng phong tỏa tại trội nhất vị trí giữa, rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc thời khắc. Chuyện gì xảy ra? Cái này một cổ linh năng hơi thở, rõ ràng là đạt tới cấp 8 thực lực. Một tiếng thét kinh hãi trên khán đài hô gọi ra. Được nhắc nhở rất nhiều người xem lúc này mới dối rít vận dụng dạy linh thức tiến hành điều tra, cái này tra một cái xem, quả nhiên cảm ứng được sân bên trong xuất hiện một cổ cường đại linh năng năng lượng, cái này cổ linh năng hơi thở căn bản không giống như là cấp 7 năng lực người có, vậy vẫn chỉ có vượt qua lãnh vực cấp 8 cường giả mới có thể tản mát ra khí tức cường đại. Chẳng lẽ lại có người ở chiến đấu này trong đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 8? Lần này đệ tử thực lực vậy quá kinh khủng đi, đã cùng chúng ta những thứ này đệ tử cũng ngang bằng. Một ít đệ tử cũ không khỏi mở miệng kêu lên đến, cho dù là bọn họ những người này, đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 7 cấp 8 thực lực người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó dĩ nhiên loại bỏ hết xem nhâm húc dương như vậy đứng đầu đệ tử cũ, nhưng may là như vậy, mọi người thực lực vẫn là quá cứng hãn. Cái này, kết thúc, sân bên trong đuổi mù rốt cuộc tàn đi, ba người bóng người lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người, trong sân lòng, tay cầm hai cây thanh khí lưu kiệt một tay ngăn trở một người. Mà vậy một đạo làm người ta kinh ngạc khí tức kinh khủng, chính là từ hắn trên mình phát ra. cuồng bạo kiểu mẫu, mở. chương 1072, tiến vào vũ pháp điện. Sao? Làm sao có thể? Từ lưu đỉnh trong miệng phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi thanh âm sau đó, giờ phút này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hắn cùng vương trạch hai người lại làm sao có thể không cảm giác được giờ phút này lưu kiệt trên mình chuyển tới khí tức cường đại, không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi đồng thời, trước mặt thoáng qua một cái bóng đen. Thánh khí trường kiếm trực tiếp đánh tới. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên kết thúc. Hai người thời cơ công kích cùng với phối hợp sát thực ở thứ thời khắc này hoàn toàn phong bế Lưu Kiệt đường lui, nhưng ngay tại vào thời khắc này, Lưu Kiệt vậy lựa chọn nhất dứt khoát cách làm, trực tiếp mở cuồng bạo kiểu mẫu, không phí nhiều sức đem hai người công kích gác liệt toàn bộ trận. Băng vào cuồng bạo kiểu mẫu, Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái đã đạt đến đỉnh cấp, thể năng linh năng năng lượng lại là tràn đầy toàn thân, phân minh không có đạt tới vượt qua lĩnh vực cấp 8 nhưng lại vô hạn đến gần, cái này mới cho mọi người như vậy hào giác. Hai tay mỗi người vung ra một kiếm đem hai người phân biệt đánh lui, Lưu Kiệt thân hình trực tiếp tại chỗ biến mất, theo bay rất ra ngoài Liêu đỉnh trực tiếp nên đón, chính là muốn cấp cho đối phương một kích tối hậu. Huyền Thiết kiếm pháp. Trong tay thánh khí do chém chuyển là đánh ra, như điên gió mưa mau giống vậy công kích toàn bộ đánh vào Liêu đỉnh trên tay, căn bản cho không được Liêu đỉnh dùng trong tay truy lớn tiến hành ngăn trở. Phịch. Cuối cùng, một kiếm chính diện vỗ trúng Liêu đỉnh hồng. Trực tiếp thời gian liêu đỉnh đánh ra bên ngoài sân Đem trực tiếp đào thải Thằng nhóc này sợ rằng mới là lần này Đệ tử mới bên trong cường đại nhất người Trước lại vẫn ở ẩn dấu thực lực Việc đã đến nước này Mọi người nếu là lại không biết chàng thượng thế cục vậy Thì đặc biệt buồn cười Tất cả mọi người đều rõ ràng Giờ phút này hoàn toàn phóng thích thực lực lưu kiệt Đúng là đúng trận thi đấu lớn nhất một con ngựa đen Thời khắc này khí thế căn bản không thể định nổi Không phải cấp 8 nhưng lại thắng tựa như cấp 8 Nhưng tại tất cả người mở Thời khắc này Lưu Kiệt chính là vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực. 5 phút sau, trên trận chỉ còn lại một người đứng, chính là giờ phút này chói mắt vô cùng Lưu Kiệt, mà đây một tràng cuối cùng trận chung kết vậy theo Lưu Kiệt mở cuồng bạo kiểu mâu hóa đổi được không hồi hộp chút nào, lấy Lưu Kiệt tuyệt đối nghiền ép mà chấm dứt. Võ động cung Lưu Kiệt chiến thắng. Chỗ tiểu tổ trở thành lần này tỷ võ cuộc tranh tài hạng nhất đoạt giải. Chủ trì trưởng lao ở Lưu đỉnh vương trạch hai người bay ra sân ngay tức thì đã xuất hiện Còn như vậy ngoài ra hai người cấp 6 đệ tử, đối mặt thời khắc này, Lưu Kiệt căn bản không đề được bất kỳ chiến ý, cuối cùng căn bản không cần Lưu Kiệt ra tay, hai người trực tiếp lựa chọn buông tha, cử động này ở mọi người nhìn lại cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Giờ khắc này, tiếng hoan hô, tiếng reo hò đều là thuộc về sân bên trong như cũ đứng Lưu Kiệt, trong đó lại là lấy võ động cùng Trô ở khu vực thanh âm to lớn nhất, đây không chỉ là Lưu Kiệt vinh dự, càng là cả võ động cùng vinh dự. Cuối cùng khen thưởng, sắp có môn chủ tự mình ban hành. Ngươi có thể trực tiếp đi nội môn tiến hành nhận, lần này người mới tỷ võ giải thi đấu hoàn toàn kết thúc. Chủ trì trưởng lao tiếng như sấm sét, đem kết quả tranh tài thông qua quần quận sóng âm đưa vào hiện trường tất cả mọi người trong hai. Hai giờ sau đó, võ động cung bên trong đại điện, lưu kiệt cùng cả người trên dưới tiến hành mười mấy chỗ băng bó đoạn thiên trần hai người đứng ở chỗ này, bên người ngồi là võ động cung chư vị trưởng lão. Các ngươi hai cái là chúng ta võ động cung thắng trở về vinh dự, dựa theo kết quả sau cùng mà nói. Cung nội cần phải làm cho các ngươi hai cái cho khen thưởng, giống như trước nói, hai người các ngươi làm mình thắng vào tay tiến vào vũ pháp điện cơ hội. Cuối cùng, ngồi ở phía trên nhị trưởng lão chậm chạp mở miệng, ngay trước chư vị trưởng lão mặt tuyên bố cái này một kết quả. Lão Phu đáp ứng sự việc tự nhiên sẽ không hủy bỏ, ngày mai các ngươi đem muốn đi trước nội môn môn chủ nơi đó lấy được khen thưởng, còn như phải chăng ở tối nay tiến vào vũ pháp điện bên trong, nhìn chính các ngươi lựa chọn. Nhị trưởng lão mở miệng nói. Nhị trưởng lão. Trên người ta còn có bị thương, vẫn là tạm thời không tiến vào vũ pháp điện bên trong, môn chủ nơi đó cũng là, chuyện này ta muốn tạm thời thả một thả, trước hay là xem lưu kiệt huynh đệ lựa chọn đi. Và ngô chiêu đánh một trận, đoạn thiên trần mặc dù đến hiện trường đột phá, nhưng thương thế trên người cũng là phân bố toàn thân, nghe nhị trưởng lao nói sau đó, quả quyết lựa chọn tạm thời trì hoãn chuyện này, cũng coi là làm ra một cái sáng suốt lựa chọn. Nếu như vậy, ta vẫn là lựa chọn ngày hôm nay liền lên đường đi, lựa ngày không bằng gặp ngày. Liền ngày hôm nay, Lưu Kiệt mở miệng làm ra hắn lựa chọn. 10 phút sau đó, làm sáu Lưu Kiệt đứng cách võ động cung hơn 10 cây số ra một nơi sơn địa thời điểm. Bên người đứng vững là võ động cung Trư vị trưởng lão, nhị trưởng lão các người bất ngờ trong hàng. Trước mặt đất bằng phẳng trên khắc ấn một đạo trận pháp, không gian vào thời khắc này mơ hồ sóng gió nổi lên. Cái này vừa ra đất bằng phẳng khoảng cách võ động cung bất quá hơn 10 cây số dáng vẻ. Khoảng cách có thể nói là tương đối gần, mọi người cũng ở đây sau đó nhanh chóng đến nơi này. Tỷ võ cuộc tranh tài người thắng trợ, là võ động cung thắng được vinh dự Lưu Kiệt lựa chọn ở ngày hôm nay đi tới nơi này. Đây cũng là vũ pháp điện. Trước mắt trừ trên đất vậy một đạo trận pháp ra, trung quanh không có những thứ khác dị thường. Xem tới nơi này Lưu Kiệt không khỏi lên tiếng hỏi, đối với cảnh tượng như vậy rất là nghi ngờ. Ha ha à, thật giống như trước cũng không có ai nói với người cái này vũ pháp điện chính là một nơi cung điện đi. Vừa vặn ngược lại, chân chính vũ pháp điện chính là trước mắt người thấy chỗ này bí cảnh. Là võ động cung hóa là vô số tài nguyên tích lũy bí cảnh, đừng nhìn xuống đất lên chỉ có một nơi trận pháp, trên thực tế dưới mặt đất bao hàm vô số trận pháp, ảo diệu bên trong coi như là trận pháp cung người đều khó nhìn thấu. Đối với Lưu Kiệt biểu hiện ra kinh ngạc nhị trưởng lao tựa hồ rất là đắc ý, lên tiếng là Lưu Kiệt làm ra một phen giải thích, ai lại từng nghĩ tới đây chân chính Vũ Pháp Điện chính là một nơi bí cảnh. Vũ Pháp Điện bên trong ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, linh khí linh dược lại là không phải số ít là ta võ động cung mấy trăm năm qua tích lũy, cho dù là những thứ khác hai mươi ba cung, cũng không có như vậy tài nguyên, coi là ở toàn bộ linh tôn môn bên trong, cũng là làm người ta hâm mộ một nơi bảo địa, nếu không phải xem ngươi lần này là ta võ động cung thắng được vinh dự, muốn đi vào trong đó, sợ rằng ngươi được lại chờ thêm mấy năm không thể. Nhị trưởng lão mở miệng, thanh âm bên trong hàm chứa một tia kiêu ngạo, có thể tưởng tượng được cái này vũ pháp điện ở võ động cung đến từ linh tôn môn chi ở giữa địa vị trọng yếu. Bất quá muốn có được trong đó bảo vật, ngươi vậy phải chứng minh mình mới được, cái này vũ pháp điện bên trong cũng có vô số chân pháp, thậm chí còn có vô số có công kích tính linh thú, chỉ có sông qua đạo này khảo nghiệm mới có thể lấy được trong đó bảo vật. Vũ pháp điện bí cảnh bên trong lấy cấp bậc để diễn tả độ khó, độ khó càng lớn, sau đó lấy được lấy được bảo vật cũng chỉ càng lợi hại, như thế nói ngươi hẳn hiểu chưa. Cho nên cái này vũ pháp điện không chỉ là đối với võ động cung làm ra công hiến đệ tử một phần khen thưởng. Trên thực tế cũng là đối với đệ tử một loại lịch luyện, thì ra là như vậy. Lưu Kiệt thông suốt mở miệng nói. Trước 1073, khảo nghiệm bắt đầu. Vốn chỉ muốn chỉ là đơn thuần tiến vào trong đó cầm vào tay chúng ý bảo vật, xem ra còn được phí một phen chắc trở mới được. Nghe do cái này vũ pháp điện bí cảnh bên trong quy tắc sau đó, Lưu Kiệt cũng là khá là không biết làm sao. Trong lòng ngẩm thán bị thương đoạn thiên trần vẫn là cơ trí nếu không thật tiến vào trong đó sau đó đối mặt bí cảnh bên trong khảo nghiệm chỉ sợ cũng không lấy được tốt bảo vật chuẩn bị xong liền có thể tiến vào vừa vặn chúng ta cũng muốn xem một chút người tư chất kết quả có thể đạt tới như thế nào trình độ một bên nhị trưởng lão mở miệng lần nữa tiếng nói rơi xuống lưu kiệt đã đứng khi tiến vào đến bí cảnh lối đi trước mặt vận dụng linh thức tiến hành điều tra quả nhiên nhìn thấu huyền cơ trong đó chỉ có thể chứa một người tiến vào lối đi bên trong lại là có động thiên khác bí cảnh bên trong đất đai lại có trăm giảm chu vi cơ đó địa thế cao thấp chập trùng Cao sơn lưu thủy cây cối sơn xuyên cái gì cần có đều có, địa thế có thể nói tương đối phức tạp, mà nhất làm hắn kinh ngạc, vẫn là trong đó số lượng đếm không hết trận pháp cùng với linh thú, lại là so toàn bộ võ động cung còn lớn hơn lên rất nhiều lần tới. Cơ duyên đều là phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, tiến vào trong đó thì phải xem chính ngươi tạo hóa. bĩ cảnh lối đi trước mặt, tứ trưởng lão khó khăn được mở miệng một câu nhìn Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt quay đầu lại nhìn sau lưng chư vị trưởng lão như nhau, vừa lúc đó. Một đạo linh năng truyền âm đột nhiên xông vào hắn lô thai, cái này phát ra truyền âm người không phải người khác, chính là mới vừa rồi mở miệng tứ trưởng Lão. Thằng nhóc, xem ở ngươi trợ giúp đệ tử ta phân thượng, Lão Phu xin khuyên ngươi một câu, tiến vào vũ pháp điện bí cảnh bên trong miệng Việt không nên xem thường, trong đó các loại trận pháp cùng với hung mãnh linh thú đều là thứ thiệt tồn tại, cẩn thận đồng thời vậy không nên quá qua miễn cưỡng, để tránh bị thương, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Vũ pháp điện bí cảnh bên trong độ khó bị chúng ta phân là 12 cái cấp bậc. Càng gần đến mức cuối cần kinh nghiệm khảo nghiệm cũng chỉ vượt to lớn, cấp 10 trở lên độ khó cho dù là linh pháp cảnh giới cấp 2 cấp 3 năng lực người mới có thể miễn cưỡng thông qua, thiết không thể tùy tiện thử nghiệm, nhớ lấy nhớ lấy. Đoạn Thiên Trần thành tựu tứ trưởng lão đệ tử, đang so võ đại thi đấu bên trong lấy được Lưu Kiệt không ít trợ rút, thậm chí cuối cùng lấy được được cái này hạng nhất đều là bằng vào Lưu Kiệt cái này bắp đùi một đường nằm thắng đi ra ngoài, lại thêm tứ trưởng lao đối với Đoạn Thiên Trần như vậy coi trọng đem thu là quan môn đệ tử. Giờ phút này truyền âm nhắc nhở Lưu Kiệt cũng coi là cảm ơn Lưu Kiệt một loại phương thức. Cảm ơn tứ trưởng lao ý tốt." Lưu Kiệt thấp giọng đáp lại một câu, nếu không phải tứ trưởng lão mở miệng nhắc nhở, hắn có lẽ còn thật không có quá mức nghiêm túc mà đối đãi chuyện này, nhà mình sư phụ tự tại trưởng lão lại mất tích không thấy bóng dáng, như vậy sự việc hắn nơi nào lại sẽ biết được, phần tâm ý này hắn nhất định là muốn tâm lĩnh. "Còn như cái này bí cảnh bên trong nguy hiểm nhị trưởng lão tại sao không ở chỗ này khắc tự mình nói?" muốn đến liền lại là làm người ta ý vị sâu xa một chuyện. Ngay vào lúc này, trước mặt lối đi bên trong đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, một đạo thân ảnh từ bên trong lối đi đạp đi ra, người này không phải người khác, chính là trước Lưu Kiệt ở trên giáo trường gặp qua võ động cung đại đệ tử Lam Yên Hà, thảo nào Lưu Kiệt không có ở tỷ võ giải thi đấu bên trong thấy Lam Yên Hà bóng người, nguyên lai là hắn tiến vào chỗ này bí cảnh bên trong. Cấp 9 độ khó, khoảng cách sau cùng cấp 10 độ khó chỉ có một bước xa, không tệ không tệ. Mọi người thấy Lam Yên Hà xuất hiện, Lam Yên Hà vậy dĩ nhiên là chú ý tới giờ phút này, lối đi ra đứng vững mọi người. Mắt thấy Lam Yên Hà xuất hiện, một bên nhị trưởng lão không nhịn được khen một câu. Cấp 12 độ khó, linh pháp cảnh giới cấp 1 Lam Yên Hà giờ phút này đã tới thứ cấp 9 độ khó, có thể tưởng tượng được cái này bí cảnh bên trong độ khó to lớn. Chẳng lẽ tỷ võ giải thi đấu đã hoàn toàn kết thúc? Xem ra ta cũng được qua, vốn cho là có thể gặp phải. Lam Yên Hà hướng về phía chư vị ở đây trưởng lão bái một bái. Ánh mắt chuyển tới Lưu Kiệt trên mình, thần sắc bên trong lộ ra biểu tình kinh ngạc tới. Xem ra lần này đệ tử mới tỷ võ giải thi đấu là chúng ta võ động cung thủ thắng, may mà Lưu Sư Đệ, sau khi đi vào mình cẩn thận, không nên xem thường. Thấy Lưu Kiệt xuất hiện ở nơi này, Lam yên hà một mắt chính là thấy rõ thế cục, hướng Lưu Kiệt triển lộ ra vẻ mỉm cười sau đó, rời bước đến một bên các vị trưởng lao bên người. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt trực tiếp cũng không quay đầu lại bước vào chỗ này vũ pháp điện bí cảnh bên trong. Bước vào trong đó thứ nhất khắc, hết thảy trước mắt vào giờ khắc này đột nhiên phơi bày ra một phiến màu ngà đi ra, 12 đạo ra cửa bây giờ trước mặt hắn, mỗi một đạo trên cửa đều là khắc ấn một con số, từ một thẳng đến 12, đúng lúc đối ứng vũ pháp điện bí cảnh bên trong 12 cái cấp bậc, giờ phút này phơi bày ở lưu kiệt trước mặt, rõ ràng là muốn cho lưu kiệt lựa. Chọn. Không biết thằng nhóc này sẽ chọn dạng gì cấp bậc. Vũ pháp điện bí cảnh ra nhị trưởng lão cùng trước mặt người giờ phút này, một mặt linh kính phơi bày ở trước mặt mọi người, đem bí cảnh bên trong toàn bộ chiều hướng toàn bộ rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Võ động cung đại sư huynh Lam Yên Hà giờ phút này ánh mắt tụ tập ở linh kính trên, mở miệng suy đoán nói: "Thứ cấp 7 đừng đối ứng vượt qua lãnh vực cấp 6 đến cấp 7, lấy ta tới xem, thằng nhóc này hẳn sẽ chọn cái thứ bảy cửa." Một vị trưởng lão lên tiếng, suy đoán lưu kiệt kế tiếp lựa chọn. Vũ pháp điện bên trong cấp bậc lựa chọn Trên thực tế quan hệ đến tiến vào linh năng người đệ tử tiến vào trong đó nơi phải đối mặt độ khó, dựa theo bình thường ý nghĩ tới xem, cái dạng gì thực lực cảnh giới đệ tử liền sẽ chọn tương ứng cấp bậc độ khó, cái này ở chư vị trưởng lão xem ra cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Nhưng sau đó một khắc, vũ pháp điện bí cảnh bên trong lưu kiệt cử động nhưng ngoài tất cả đang đang chăm chú nhìn chư vị trưởng lão ý liệu, tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc đi ra, bởi vì vậy bí cảnh bên trong lưu kiệt, Lại đang bọn họ nhìn soi mói thẳng tắp hướng thứ 8 cấp bậc cửa đi tới. Phải biết, muốn muốn tiến vào thứ 8 cấp bậc độ khó cửa, yêu cầu cơ bản nhất chính là muốn người nhập môn đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 8, hơn nữa theo người nhập môn không ngừng đi sâu vào, trong đó khảo hạch chỉ sẽ biên độ lớn gia tăng, cho đến hoàn toàn đi tới vượt qua lãnh vực cấp 9 mới ngưng, lưu kiệt như vậy cử động, ở bọn họ xem ra thật sự là có chút không biết điều. Coi như hắn thực lực giờ phút này đã là vượt qua lãnh vực cấp 7. Nhưng vậy không đạt tới thứ cấp 8 đường yêu cầu cơ bản nhất, như vậy hành vi, không thể nghi ngờ là ở tự mình chuốc lấy cực khổ Xem ra ngược lại là lão Phu đánh giá cao những người tuổi trẻ này, từng cái không chỉ có nói thì hay làm thì dở, thật là không biết mình mấy cân mấy lượng, hắn phải đi đi liền, dù sao chỉ có một lần cơ hội, ta đây là xem hắn có thể ở bên trong lật lên sóng gió gì. Mọi người còn chưa mở miệng, nguyên bản khuôn mặt hiền hòa nhị trưởng lão đột nhiên mở miệng, cùng trước kia ở lưu kiệt trước mặt so sánh đơn giản là chừng như hai người trước 1074, huyện Linh phát trận. Đập vào trong mắt là một phiến bằng phẳng vô cùng bình nguyên, làm Lưu Kiệt bước vào vậy một đạo tượng trưng cho thứ tám cấp bậc cửa thời điểm, cảnh vật trước mắt ở một giây kế tiếp trực tiếp lộn biến hóa, chính thức lựa chọn cấp bậc sau đó, Lưu Kiệt cũng coi là hoàn toàn bước chân vào vũ pháp điện bí cảnh bên trong. Lưu Kiệt còn không có động, trước mặt cảnh vật vào giờ khắc này đột nhiên biến hóa, mặt đất bên trong đột nhiên phát ra từng cơn quang bày ra, từng đạo dày đặc đường vân trực tiếp tại đúng phiến trên bình nguyên hiện hiện ra ánh sáng tỏa ra đúng vùng đất. Ngay sau đó, một cổ khổng lồ linh năng năng lượng khí tức từ trận pháp bên trong tràn ra đi ra, trên bình nguyên vô căn cứ hiện hóa ra vô số đạo hình người ảo ảnh đi ra, lại toàn là do cái này phiến trong thiên địa linh năng năng lượng huyền hóa thành. Mắt mũi lông mày, vậy từng đạo biến ảo thành hình người bộ dáng con rối đúng như không mấy đạo nhân ảnh vậy, xuất hiện ở lưu kiệt trong mắt, tầm mắt có thể đạt được chỗ. Người như vậy hình con rối phân bố toàn bộ bình nguyên đất này, giống như một tôn một tôn võ sĩ canh giữ đúng vùng đất. Huyễn linh pháp trận khởi động, đối mặt số lượng trăm lần ngàn lần chiến linh quá non dối, ta xem hắn như thế nào đối phó, lại lựa chọn thứ cấp 8 đừng, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đám người bên trong một người trưởng lao thấy như vậy cảnh tượng không nhịn được lên tiếng than khổ một câu, nên hợp bên cạnh nhị trưởng lao nói. Huyễn linh pháp trận bên trong, mỗi một người chiến linh khôi lỗi thực lực đều là vượt qua lãnh vực cấp 8, càng về sau chiến linh đi sâu vào cũng đem càng ngày càng mạnh lớn, cho đến đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 9 đỉnh cấp thực lực thằng nhóc này lần này rốt cuộc chơi nhảy thoát đi. Không biết tại sao, nhìn linh kính bên trong giờ phút này, Lưu Kiệt đối mặt khó khăn tình cảnh, nhị trưởng lão tâm tình tựa hồ vô cùng không tệ, sở dĩ nói như vậy nguyên nhân, vậy chính là bởi vì trước Lưu Kiệt mở miệng cự tuyệt hắn mời sự việc. Thân là một vị trưởng lão, nhị trưởng lão bản không cần phải cùng Lưu Kiệt như vậy một người đệ tử mới nhập môn tích cực, mấu chốt trong đó nguyên do, là bởi vì là Lưu Kiệt sư phụ tự tại trưởng lão. Bí cảnh ra mọi người nói chuyện đang lúc Huyện linh pháp trận bên trong lưu kiệt đã có động tác, chỉ gặp hai tay chống không lưu kiệt trong tay giờ phút này đã nhiều hơn 2 cây linh khí trường kiếm, chính là trước ở trận chung kết bên trong khiến cho dùng hết thanh khí nét bàn kiếm và ngậm hồn thanh kiếm, trong cơ thể linh năng năng lượng vậy vào giờ khắc này hoàn toàn động dùng, cả người trạng thái đã thuộc về trạng thái tốt cùng. Đối với trước mặt những thứ này, chiến linh khôi lỗi cấp 8 thực lực, có vạn năng quét xem lưu kiệt lại làm sao có thể sẽ không biết, lúc này mới vừa vào sân trực tiếp lấy hai cây thanh khí lai lịch đem tự thân trạng thái điều chỉnh điểm mạnh nhất thông qua vạn năng quét hình lấy được tin tức lưu kiệt đã sớm đem cái này nguyễn linh pháp trận tin tức nắm giữ rõ ràng tuy là đối mặt thực lực cảnh giới so mình cao hơn tầng một chiến linh con rối nhưng như cũng không ảnh hưởng lưu kiệt đối với thực lực bản thân tự tin mỗi một đạo chiến linh khôi lỗi thực lực cảnh giới sát thực sẽ vượt qua lãnh vực cấp tám giả nhưng con rối cuối cùng là con rối và bình thường cấp 8 thực lực năng lực người so với hai người đang đối chiến kinh nghiệm lên vẫn có trên lệnh rõ ràng con rối cuối cùng là con rối, cho dù là đem lưu kiệt làm kẻ địch, cũng chỉ có trước cơ bản nhất công kích bản năng, không tạo thành đối với lưu kiệt uy hiếp. Tay cầm hai cây thánh khí trường kiếm, lưu kiệt bước vào pháp trận thời gian đầu tiên, vậy nguyên bản dừng tại chỗ chiến linh con rối nô lên lại vào lúc này đồng loạt kích phát đứng lên, giống như là bị người đột nhiên chạm đến cơ quan như nhau, một khắc sau đồng loạt đem chống rông ánh mắt nhìn về phía lưu kiệt nơi này, sau đó dương nhanh múa vút hướng về phía lưu kiệt xông lại. Vọt tới trước quá trình bên trong mỗi một người chiến linh khôi lỗi trong tay đều là vô căn cứ hiện hóa ra một món vũ khí đi ra. Những vũ khí này đều là do thuần túy thiên địa linh khí năng lượng tạo thành và tạo thành bọn họ vật chất giống nhau như lúc. Cái này cách biến hóa quả thực có chút làm người ta kinh ngạc. Chiến linh con rối ở kinh nghiệm chiến đấu lên mặc dù không như chân chính vượt qua lãnh vực cấp 8 năng lượng người, nhưng ở trong cảnh giới cũng là hoàn toàn nghiền ép cái này lưu kiệt, trừ phi thằng nhóc này vận dụng đang so thi đấu bên trong sử dụng qua bí pháp tăng lên thực lực. Nếu không pháp trận này cũng không phải là như vậy tùy tiện là có thể qua quan. Pháp trận bên trong lưu kiệt giờ phút này đã hoàn toàn xông vào trận pháp bên trong, mà bí cảnh ra thời khắc đang chú ý hắn động tĩnh mọi người cũng không nhịn được lối ra đánh giá một phen, những trưởng lão này trong ngày thường cũng là như vậy, vậy chỉ chỉ trói trói tật xấu lại là phạm vào. Huyến linh pháp trận tuy nhiên đối với hắn thực lực trước mắt mà nói độ khó khá lớn, nhưng cũng không không có phương pháp phá giải, chỉ cần thằng nhóc này đem tự thân linh năng năng lượng sử dụng hao tổn nén đến mức tận cùng Thông qua cái này đếm lấy tính bằng ngàn con rối cũng không không có khả năng. Một bên tứ trưởng lão thật sâu nhìn một cái mở miệng các trưởng lão khác, ánh mắt như cũ nhìn chăm chú vào lưu kiệt. Chỉ bất quá đây đối với thực lực chỉ có cấp 7 hắn quá mức khó khăn, không có cấp 8 năng lực người thực lực cảnh giới, tự thân linh năng tốc độ khôi phục không đạt tới thông qua huyện linh pháp trận yêu cầu, tiếp tục như vậy sớm muộn là muốn đừng những thứ này chiến linh lôi chết, bất quá thằng nhóc này có như vậy dũng khí, ta thích như vậy bình kính. Tứ trưởng lão thành tựu rất nhiều trưởng lão bên trong dốc lòng tu luyện một vị. Tại chiến đấu ánh mắt và kinh nghiệm lên tuyệt đối là hiện trường rất nhiều trưởng lão bên trong người xuất sắc. Nhìn Lưu Kiệt giờ phút này xông trận xung phong thần thái, bình thường chỉ nói phiến ngữ hắn cũng không nhịn được mở miệng đánh giá một phen. Đối với Lưu Kiệt khen ngợi có thể nói là khen có thừa, nhưng nhưng cũng không coi trọng Lưu Kiệt có thể lấy ngạnh thật lực thông qua cái này huyễn linh pháp trận, huyền thiết kiếm pháp, niết bàn thần quyết, đi sâu vào trận pháp bên trong thứ nhất khác. Hai môn công pháp đã bị Lưu Kiệt động dùng được, tứ trưởng lão nói những thứ này Lưu Kiệt cũng không phải là không có cân nhắc, khi nhìn đến đếm lây tính bằng ngàn con rối sau đó, cái này một chàng cưng rắn chiến đấu là nhất định phải bước vào, cân nhắc đến mình kéo dài năng lực tác chiến, Lưu Kiệt đã sớm đem nhất bản thần quyết lặng lẽ mở, tùy thời bổ sung tự thân linh năng năng lượng hao tổn. Thời khắc này Lưu Kiệt sự chú ý có thể nói 120% tập trung, mỗi một kiếm đâm ra đều không làm bất kỳ loẹ loẹ động tác đều là lấy đơn giản nhất mộc mạc nhất phương thức trực thủ chiến linh khôi lỗi tánh mạng. Cao cấp thân pháp Phượng Loan khinh Vũ vào thời khắc này cũng là động dùng, mỗi một lần lên đường cũng sẽ mang đi một người chiến linh con rối, chiến đấu hiệu suất hết sức hiệu suất cao. Cái này lưu kiệt bất quá vượt qua lãnh vực cấp 7 thì có khí thế như vậy, chỉ sợ là muốn so với đại đa số cùng các sư huynh đệ đều phải cương manh à, tương lai thành tựu vậy tuyệt đối sẽ không thấp. Pháp trận bên ngoài Đại sư Huynh Lam Yên Hà thấy trong trận như vào chỗ không người Lưu Kiệt biểu hiện không chỉ có kinh ngạc xúc động một câu, trong lòng càng đối với lúc này xác nhận không thể nghi ngờ, hắn nếu như thấy qua Lưu Kiệt đang so võ đại thi đấu cuối cùng trận chung kết lên nghiền ép tư thái nói, sợ rằng cũng không có giờ phút này vậy kinh hãi. Vào thời khắc này, Lưu Kiệt lại lần nữa hướng mọi người cho thấy hắn chân chính thực lực, xinh đẹp kinh bốn chỗ. Trước 1075, thân điểu hỏa Phượng kêu gọi, Tam Thanh Ngữ Kiếm Thuật, Cửu Thiên Lôi Pháp, Thân ở trận pháp bên trong, thời khắc này Lưu Kiệt đã sức chiến đấu hoàn toàn mở, Niết bàn thần quyết cực nhanh khôi phục tự thân linh năng năng lượng cùng thời khắc đó, các loại công pháp vận chuyển, vì chính là trong vòng thời gian ngắn đột phá huyền linh pháp trận. Thằng nhóc này lại có lớn mạnh như vậy sức chiến đấu, hắn như vậy Phương Thức sợ rằng không kiên trì được bao lâu đi. Pháp trận bên trong, Lưu Kiệt đến mức chính là chiến trường, vô số cường đại chiến linh rối rít hướng hắn bên này kẹt tới đây, muốn phải giải quyết hắn cái này xong trận người, nhưng ở mở hết hỏa lực Lưu Kiệt trước mặt, Những thứ này chiến linh như cũng không thể mò tới Lưu Kiệt và áo, ngược lại bị Lưu Kiệt toàn bộ đánh bại. Trận pháp bên trong, vận dụng thân pháp Lưu Kiệt giống như quỷ mị vậy xuất quỷ nhập thần, đến mức lại là đi theo mười mấy cây linh khí phi kiếm, mỗi một kiếm vung ra đều đưa chính xác không có lầm đâm vào một người chiến linh thân thể, này vậy trạng thái chiến đấu giống như trong trận vương giả vậy. Vượt qua lãnh vực cấp 8, vượt qua lãnh vực cấp 8 đỉnh cấp, Thẳng đến vượt qua lãnh vực cấp 9. Làm sao có thể Thằng nhóc này chỉ là cấp 7 thực lực, lại có thể cùng cấp 9 thực lực chiến linh con rối tiến hành đánh nhau chết sống hơn nữa không rơi tại hạ phong. Bí cảnh ra, một ít trưởng lão mắt thấy lưu kiệt như vậy dũng mãnh, thần sắc kinh ngạc giật tại nói biểu, mặt đầy kinh ngạc nhìn cái này một kết quả. Một người vượt qua lãnh vực cấp 7 đệ tử, lại có thể đối kháng cấp 9 đối thủ, mặc dù đối phương chỉ là chiến linh con rối, nhưng đây thật là người bình thường có thể làm được sao. Trong một cái chớp mắt này, mỗi một vị trưởng lão không không kinh ngạc. Lượn quanh là nhị trưởng lão đều là mi mắt như tơ, ánh mắt vững vàng phong tỏa ở linh kính bên trong lưu kiệt trên mình. Làm đột phá cấp 8 chiến linh khôi lỗi vây trận sau đó, lưu kiệt tốc độ vậy chậm lại, xử lý xong một người cấp 9 thế giới chiến linh con rối, tối thiểu đều phải tốn phí nửa phút thời gian, hơn nữa cái này còn là ở hắn mở hết hỏa lực dưới trạng thái, nhưng đối mặt số lượng như vậy khổng lồ chiến linh, chỉ sợ rằng muốn đột phá nhanh chóng đi ra ngoài, cũng là một kiện tương đương chuyện khó khăn tình phút sau đó. Theo thời gian trôi qua lưu kiệt đã đếm không hết mình rốt cuộc xử lý xong nhiều ít chiến linh, giờ phút này hắn duy nhất có thể nghĩ làm chính là giơ trường kiếm lên giải quyết hết như cũ vây trận tới đây chiến linh, trong cơ thể linh năng năng lượng cũng đã hao tổn đi hơn nữa, tình cảnh tương đối không ổn. Mà hắn cách trận pháp này ra ngoài, ước chừng còn có khoảng trăm thước, bình thường nhìn tầm thường vô cùng đoạn đường này, giờ phút này nhưng giống như là nghiền ép ở trên người hắn một ngọn núi lớn như nhau. Mạnh nhất quy luật lực, hệ lửa quy luật lực. Cùng bạo kiểu nỗ mở. Xu thế suy sụt vừa xuất hiện, Lưu Kiệt trực tiếp vận dụng dậy trước mắt hắn mạnh nhất thủ đoạn đi ra, nắm giữ hai cổ quy luật lực vào thời khắc này cùng trong chốc lát vận dụng đứng lên, cuồng bạo kiểu mâu xuống hắn trực tiếp vượt qua cấp 7 phạm vi, đi tới cấp 8 cảnh giới. Vào thời khắc này, xuất hiện xu thế suy sụt đột nhiên tiêu tán đi, hơi thở lại lần nữa cưỡng ép tăng lên một cảnh giới, lại lần nữa hướng trung quanh chiến linh phát động dậy công kích. Quy luật lực, nếu không phải hắn bái tại liền tự tại thủ hạ, đặt ở ngươi chúng ta người tùy ý một môn môn hạ. Tương lai tiền đồ đều là bất khả hạ lượng, đáng tiếc. Lưu Kiệt cử động lần nữa để cho Trư vị trưởng lão kinh ngạc, Nhị trưởng lão lên tiếng bình luận một câu, không nói chuyện. Một cái, hai cái. Hai cổ quy luật lực đồng loạt vận dụng, cái này còn là Lưu Kiệt lần đầu tiên đem hai cổ quy luật lực đồng thời vận dụng đến, quy luật lực đồng thời ra chỉ đang công kích trên, mỗi một kiếm vung ra cũng mang theo lao một cái thế không thể đỡ màu đỏ kiếm khí, kiếm khí trên là hệ lửa quy luật cùng mạnh nhất quy luật lực kết hợp. Thời khắc này Lưu Kiệt Giống như một tôn sắt thần vậy hạ xuống, quy luật lực vốn là thuộc về linh pháp cảnh giới phạm vi, há lại là những thứ này chiến linh con rối có thể đối kháng, kiếm khí chỗ đi qua, rất nhiều chiến linh toàn bộ tiêu tán cùng vô hình. Vận dụng quy luật lực, thằng nhóc này nói không chừng thật vẫn có thể thông qua cái này khảo nghiệm, xem ra hắn hạn mức tối đa so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đánh, chính là không biết hắn sẽ ở bí cảnh bên trong đạt được như thế nào bảo vật, bất quá xem hắn như vậy, nói không chừng có thể được vậy kiện bảo vật đồng ý nhị trưởng lão một phen, đưa tới hiện trường những thứ khác rất nhiều trưởng lão khiếp sợ, từng cái không nhịn được tiến lên một bước, hận không được giờ phút này chui vào linh kính bên trong. Tiên khí. Một bên Lam Yên Hà nhỏ giọng thầm thì một câu, trên mặt giống vậy lộ ra khiếp sợ thần sắc. Mọi người ở đây trong lúc nói chuyện, Huyễn Linh pháp trận bên trong nguyên bản đã vững vàng lại tình cảnh một lần nữa nổi lên mới gợn sóng. Huyễn Linh pháp trận bên trong, nguyên bản bình tĩnh không khí bên trong đột nhiên vô căn cứ nứt ra một đạo màu đen khe hở đi ra khe hở bên trong phơi bày ra một phiên trống rông ẩm đạm màu đen, đưa tay không thấy được năm ngón, giống như là toàn bộ không gian đột nhiên bị xé ra một đạo lỗ ở vậy. Đó là cái gì? Khe hở từ nhỏ biến thành lớn, từ mới bắt đầu một đạo kẽ nứt đến cuối cùng hóa là một đạo năm xích tả hữu đồ sộ đại hấp động, một cổ khổng lồ linh năng hơi thở từ hấp động bên trong truyền ra, theo tới là một cổ vô cùng to lớn sức hấp dẫn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao linh kính đột nhiên mất hiệu lực? Đây là tình huống gì? kẻ nước xuất hiện ngay tức thì, ngoài trận quan sát mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một khắc sau trực tiếp mất đi đối với Lưu Kiệt xem xét, trong chốc lát rồi rít kinh nghi bất định. Trong đó tay mắt lênh lẹ một vị trưởng lão nhanh chóng tiến lên tra xem, nhưng phát hiện đi thông bí cảnh lối đi vào thời khắc này lại trực tiếp tắt. Ngoài trận mọi người kinh nghi bất định, huyền linh pháp trận bên trong Lưu Kiệt giống vậy nghi ngờ không rõ ràng, mắt thấy cái này không trung hắc động một chút xíu mở rộng, căn bản không biết phát sinh cái gì. Một giây kế tiếp, Từ hấp động bên trong truyền tới một cổ khổng lồ sức hấp dẫn tới, trực tiếp là đem động tại tất cả chiến linh con rối hút vào. Sức hấp dẫn vẫn còn tiếp tục mở rộng, cho đến đi tới Lưu Kiệt nơi này, nhận ra được tình huống không ổn Lưu Kiệt lập tức lên đường muốn muốn chạy trốn, một khắc sau nhưng là bị khổng lồ hấp lực cho hút vào, thân hình trực tiếp biến mất ở bí cảnh bên trong. Hắc Ám, trừ Hắc Ám vẫn là Hắc Ám, Lưu Kiệt không biết mình bị cái này một cổ hấp lực dẫn dắt tiến vào bao lâu, từ sau khi đi vào đầu góc một mực thuộc về ngây ngô dại dột trạng thái bên trong chứ hắc cám ra không cảm giác được những thứ khác bất kỳ sát thái. Lưu Kiệt Lâu dài yên lặng sau đó, một tiếng kêu lên xuất hiện ở bên tai cái này một giọng nói bên trong tựa hồ có đặc biệt lực lượng khác, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác được bây giờ mình trong cơ thể, đi đôi với cái này một giọng nói đến, ngây ngô dại dột trạng thái rốt cuộc tiêu tán, tầm mắt nhìn, trước mặt vẫn là trước kia tính mịch hắc cám. Đột nhiên, hắc cám bên trong một đạo thân ảnh hiện ra, xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt, Vậy đưa tới Lưu Kiệt từng cơn kêu lên, đạo thân ảnh này, lại là hồi lâu chưa từng liên lạc mình thần điệu hòa phượng. Nơi này là địa phương nào, ta tại sao đột nhiên đi tới nơi này? Lưu Kiệt lên tiếng hỏi. Trước 1076, giới hạn ngọn nguồn, đại kết cục Không cần kinh ngạc, ngươi có thể trước thời hạn đi tới nơi này, cũng là ta không có nghĩ tới sự việc, xem ra ta quả thật không có nhìn lầm ngươi. Hát cám bên trong đột nhiên phơi bảy ra một tia quang minh đi ra. Thân địa hỏa phượng thân hình đem chung quanh hết thể cho chiếu sáng, quang minh hạ xuống sau đó, chung quanh vẫn là một phiến trống rỗng, không có bất kỳ vật chất tồn tại. Nơi này là linh khí không gian, cũng là gần gũi nhất linh khí sinh ra bổn nguyên địa phương. Ngươi có thể đi tới nơi này, là bởi vì là ngươi đánh bại đánh bại vận dụng hai loại quy luật lực nguyên nhân, ngẫu nhiên gặp được cái này lỗ hổng. Thân địa hỏa phượng mở miệng nghe được linh khí cái chữ này mắt, lưu kiệt bản năng vận dụng dậy trong cơ thể linh năng tới, cái này vừa bắt đầu không sao cả. Lại là ở thời gian đầu tiên bên trong nhận ra được chỗ này địa phương không cùng, xung quanh linh năng năng lượng giống như thực chất vậy thời khắc ở chèn ép hắn thân thể, giống như là trật trội muốn vọt vào hắn thân thể như nhau, một cổ tử căng đau cảm giác được bây giờ hắn cảm giác bên trong. Ngươi tiến vào nơi này đã có 2 tháng, nếu không phải là có trước bên trong cơ thể ngươi máu rồng tồn tại, chỉ sợ sớm đã bởi vì khổng lồ linh năng nguyên nhân bị đoạt đi tánh mạng, nhưng ngươi vậy vì vậy nhân họa đắc phúc, 2 tháng qua này, ngươi vậy hấp thu không ít linh năng hoàn thành đột phá. Hòa Phượng mở miệng, Lưu Kiệt lúc này mới chú ý tra xem mình trên mình, chỉ gặp mình cả người trên dưới vết thương chống chất, liền liền người mặc quần áo đều là hư hại không giống, nhưng Linh Thức nội thị vừa mới kiểm tra, giờ phút này hắn cảnh giới lại một đường từ vượt qua lãnh vực cấp 7 tiêu thăng đến Linh Pháp cảnh giới một cấp. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ theo chỗ này có liên quan? Liên tưởng đến thần điểu Hòa Phượng mà nói, Lưu Kiệt đột nhiên tỉnh ngộ, Linh khí chi mới, ngươi lại nắm giữ quy luật lực, Bước vào linh pháp cảnh giới chỉ cần khổng lồ linh có thể chống đỡ thôi, mà chỗ này vừa vặn phù hợp ngươi cần. Hòa phượng mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm. Hai tháng thời gian. Như vậy nói cách khác, 28 rơi thế giới đều đã hoàn toàn mở ra. Trái đất đã đối mặt địch nhân sầm lớn. không được, ta được mau rời đi nơi này, hồi đi hỗ trợ mới được. Một khắc sau, Lưu Kiệt giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, lớn tiếng kêu lên một câu, hai tháng thời gian, dựa theo thời gian tới suy tính. Nối liền trái đất cùng 28 giới không gian lối đi xác thực đã hoàn toàn mở, vậy đem ý vị như thế nào lưu kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Không cần lo lắng, trên trái đất những cái kia năng lực người đi qua thời gian giới trong một năm tăng lên sau đó, thực lực đã đạt được phạm vi lớn tăng lên, hôm nay đã đủ để đối phó những giới khác sĩ binh, cao cấp năng lực người cũng không thiếu số ít, mà những cái kia người ngoại tộc còn không có toàn diện hoàn toàn đối với trái đất các ngươi phát động dậy chiến tranh, trước mắt đang đứng ở ngắm nhìn bên trong. Hỏa Phượng mở miệng đem hôm nay trên trái đất tình thế nói rõ ràng, nghe được cái này chút Lưu Kiệt lúc này mới thở ra một hơi dài, ra viên bình yên vô sự để cho hắn trong lòng khối đá kia đầu rốt cuộc để xuống. "Không quá ta muốn ngươi cũng biết, loại chuyện này chỉ là tạm thời, 28 giới rất nhiều lãnh tụ chỉ là ở kiêng kỵ lẫn nhau đối phương mà thôi, trước bởi vì ngươi lấy được một ít thế giới trợ giúp, trái đất hôm nay thực lực vẫn tồn tại, tạm thời sẽ không xuất hiện toàn diện chiến tranh." Câu chuyện vừa nói, Hỏa Phượng một lời vạch trần dưới mắt tình cảnh. Coi như chiến tranh thật toàn diện mở ra, ta cũng phải đi về chết trận đến một khắc cuối cùng, trái đất là nhà ta, vậy phải do ta cái này cùng người trái đất tới bảo vệ, đây là chúng ta mỗi một người trách nhiệm. Nghe được cái này chút, Lưu Kiệt làm sao rõ ràng hình thế gây gắt, không biết làm sao cứ việc hắn đã đạt tới linh pháp cảnh giới thực lực, đã đủ đối phó tuyệt đại đa số đối phương cao cấp sức chiến đấu, nhưng đối mặt xem man thần cùng với linh vương như vậy tồn tại vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Ta thưởng thức ngươi phần dũng khí này và đảm nhận đây cũng là cái này cái gì ta lại chọn ngươi thành tiểu ta đệ tử nguyên nhân lớn nhất. bất quá thân là ta thần địa hỏa phượng đệ tử, làm sao có thể để cho những con kiến hôi này cơi ở trên đầu. ta nơi này ngược lại là có một cái biện pháp, có thể giải quyết hết trái đất trước mắt khó khăn tình cảnh. biện pháp gì? liễu kiệt cấp bách hỏi tới. nếu quả thật cất ở đây dạng biện pháp, vậy hắn đem toàn lực ứng phó. vô luận cái biện pháp này đạt thành có khó khăn đường nào. tiếp nhận ta chân chính truyền thừa, không chỉ là ngươi trước mắt lấy được những thứ này. Dựa theo ngươi bây giờ thực lực tới xem, chỉ muốn thành công tiếp nhận ta một nửa thực lực truyền thừa, cũng đủ để hoàn toàn đánh bại man thần ở bên trong tất cả mọi người. Bất quá nếu thừa kế ta truyền thừa, vậy thì đồng nghĩa với ngươi muốn thay ta hoàn thành một ít ta không cách nào làm được sự việc, đi một cái thế giới khác lần nữa chấn hưng chúng ta hỏa phượng nhất tộc cổ xưa truyền thừa, chỉ bất quá cái mục tiêu này thực hiện trình độ khó khăn còn muốn so trước mắt khó khăn hơn ngàn lần gấp vạn lần, ngươi có bằng lòng hay không? Thân điểu hỏa phượng mở miệng hỏi. Dọng bên trong tràn đầy trịnh trọng, phải biết, xem hắn cái này một loại đại năng ở lưu kiệt trước mặt cho tới bây giờ đều là trước núi lớn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, có thể tưởng tượng được đi thế giới khác chấn hưng hỏa phượng nhất tộc độ khó lớn. Đối mặt như vậy, lưu kiệt trên mặt giống vậy toát ra thần sắc trịnh trọng, không khí dòng dạ yên lặng hơn 10 phút. Ta có thể trở thành năng lực người là bởi vì là người, mới có thể có hôm nay ta, cũng là bởi vì là người, có thể vinh quang đạp ở trên chiến trường là cấp một gia viên tự nhiên nhiệt huyết. Đồng dạng là bởi vì ngươi, nếu như vậy thật có thể giải trừ trái đất nguy cơ vẫn có thể trợ giúp ngươi mà nói, ta nguyện ý. Một khắc sau, chỉnh trọng một câu nói từ Lưu Kiệt trong miệng nói ra, mi mắt bên trong một loại trước đó chưa từng có kiên định tín niệm xuất hiện ở hắn đáy mắt. Được. Nghe Lưu Kiệt trả lời, Hỏa Phượng có chút vui mừng mở miệng. Kế tiếp 10 ngày, ngươi muốn ở nơi này tiếp nhận ta truyền thừa, kết thúc sau đó ngươi có 3 ngày thời gian đem trái đất tình huống xử lý xong, sau đó thì phải lên đường đi thế giới mới. Ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hoa Phượng lần nữa hỏi, Lưu Kiệt kiên định gật đầu. Một giây kế tiếp, một cổ năng lượng khổng lồ từ Hoa Phượng trên mình chạy ra truyền vào Lưu Kiệt thân thể, giống như thực chất giống vậy năng lượng đưa vào Lưu Kiệt trong cơ thể, đi vào ngay tức thì lập tức để cao Lưu Kiệt thực lực cảnh giới, Linh Pháp Cảnh Giới cấp một thực lực lại lần nữa nhanh chóng leo lên đứng lên, vừa có một bộ một bước lên trời thế. Thời gian cực nhanh, ngay chớp mắt chính là 10 ngày. Trung Quốc Bắc Cương biên giới giao chiến một đạo trên chiến trường. Bộ lạc Man thần chiến sĩ đang cùng trái đất năng lực người tàn nhẫn chém giết chung một chỗ. Ngươi tới ta đi bây giờ từng chiêu đòi mạng, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Bóng đen vừa xuất hiện, trực tiếp vung tay lên, tất cả thuộc về bộ lạc Man thần chiến sĩ khoảnh khắc gian biến mất ở trên trời bên trong, liền cặn bã cũng không có. Mọi người ở đây đối diện trước tình huống kinh nghi bất định đồng thời, chỉ gặp bóng đen trực tiếp lắc mình thông qua, một bước bước vào bộ lạc Man thần bên trong. Bóng đen xuất hiện dơ tay lên giàn đem toàn bộ bộ lạc man thần chiến sĩ tiêu diệt chạy thẳng tới thần điện bên trong man vương đi. ngươi làm sao có thể cái này cổ năng lượng khổng lồ nắm giữ cảnh giới một cấp ngươi kết quả là người nào bóng đen xuất hiện phách lối không thể một đời man thần hoảng sợ trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên trên chán phủ đầy mồ hôi dị ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi và kính sợ bình thường một quả địa cầu người làm những thứ này đều là vì mình gia viên các ngươi không nên có sâm chiếm trái đất chúng ta ý đồ Bàn tay lần nữa huy động, mang thần trực tiếp trôn vùi cùng hư không, giống như những binh lính kia như nhau. Lưu. Lưu Kiệt, ngươi là cái đó người trái đất. Không khí bên trong, chỉ để lại một đạo thanh âm kinh ngạc ở bên trong đại điện dạo chơi. Một ngày thời gian giải quyết, ngoài ra hai ngày trở về cùng người nhà, không có biện pháp, thời gian cấp bách cả, dẫu sao đáp ứng thần điệu hỏa phượng. Thanh âm dư âm, Lưu Kiệt thân hình nhưng là trực tiếp biến mất, chạy thẳng tới Vân ca Thiền vực đi. Hành trình mới. Đang đang lặng lẽ xem hắn ép tới gần, đó đúng là một khối thế giới mới, chờ đợi hắn đại triển quyền cước.